t r bốn ôn lâm t r ư ơ n g bốn ôn lâm t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi ôn lâm hắn chính là lý phi thật trẻ trung a mới mười tám tuổi lần này võ đại thế mà đem hắn vậy phái tới rồi ánh mắt mọi người đều nhìn về lý phi nghị luận ở mỹ mười tám tuổi đạo cơ kỳ phá cảnh tốc độ sử sách thứ nhất s á c thực rất có sắc thái truyền kỳ liền xem như võ đạo đại sư cũng không nhịn được phải nhìn nhiều vài lần dạng này người nếu như không có chất hiểu thành t ự u tương lai chí ít cũng hẳn là là đại sư c ấ t b ư ớ c ngươi là lần này võ đại đoàn đại biểu lĩnh đội chi tự hơi kinh ngạc mà nhìn xem lý phi đúng nhận được sư hiệu trưởng nâng đ để b á n bối đảm nhiệm lần này lĩnh đội lý phi không t i ê u ngạo không tự tin nói hoặc nghe t h ế cái trả lời người chung quanh đều lộ ra vẻ kinh ngạc trừ nạp lan chỉ chờ trước đó nghe qua việc này người những người còn lại đều không nghĩ đến đại học võ an lần này đại biểu thế mà lại là một tên học sinh thật sự là hậu sinh khả ủy a chi tự trầm m ặ t một chút cảm khái nói hán cùng võ đại hạng đông lượng giáo sư có chút giao tình tiếp xuống cùng hạng đông lượng đơn giản hàn huyên vài câu rồi rời đi chi tự sau khi rời đi người chung quanh ánh mắt ý nguyên thỉnh thoảng liền sẽ rơi trên người lý phi chủ đề của mọi người vậy tám chín phần mười cùng lý phi có quan hệ mười mấy phút sau mấy chiếc xe buýt lái vào mảnh này đất bằng đại la tông an bài xe buýt tiếp mọi người tại đây rời đi người sở hữu lên xe về sau mấy chiếc xe buýt lái ra khỏi đại la trấn hành xử hẹn ba mươi phút xe buýt đến đại la phong c h â n núi sau đó đám người cần đi bộ leo núi đại la phong c h â n núi có một khối bạch ngọc mân phượng thượng thư đại la tông bá chữ to xuyên qua mân phượng tại leo núi bậc thang bên cạnh còn có một khối cự thạch phía trên khắc lấy mạnh mẽ hữu lực một chữ đạo giáo tổ đình tảng đá kia không phải chính đại la tông làm là đại lam triều khai quốc hoàng đế tạo tại đại lam triều nhất thống toàn bộ đông đại lục trước đó phật giáo một mực so đạo giáo càng có tiếng hơn nhìn cùng thực lực tín đồ trải rộng thiên hạ tại một chút quốc gia tức thì bị phong làm quốc giáo thằng đến đại lam triều thiết lập về sau đạo giáo địa vị mới dần dần bị d ố c lên cho tới bây giờ đã hoàn toàn vượt trên phật giáo vân đạo thanh hà đại biểu đại la tông hoan g n ê n các vị đến ở nơi này khối viết đạo giáo tổ đình cự thạch bên cạnh một tên mặc đạo bảo màu xanh đầu đội đã quan tay cầm phát triển khí chất thanh nhã xuất trần nữ đạo sĩ đứng ở nơi đó gửi lên đón đ á n người người này là lạc hà phong phong chủ Thanh Hà、chân、Nhân. Trân lạc hà phong vẫn luôn phụ trách đại la tông đối ngoại công việc cho nên vị này thanh hà chân nhân cũng là đại la tông cùng ngoại giới liên hệ nhiều nhất chân nhân tại chỗ không ít võ đạo đại sư đều cùng nàng quen biết lúc này hào hào chào hỏi gặp qua thanh hà chân nhân chân nhân phong thái vẫn như cũ thanh hà chân nhân vậy mười phần tựa như cùng chư vị võ đạo đại sư trò chuyện sau đó nghiêng người làm ra dẫn đường t ừ thế chư vị mời đi thế là một đoàn người bắt đầu leo núi mười ba trường đại học người tới đều là võ giả leo núi hoàn toàn không đáng kể đến đây nên đón mọi người thanh hà chân nhân mặc dù cũng không phải là người luyện võ nhưng đ ạ i la tông chú trọng dưỡng sinh chi thuật nàng thân là chân nhân lâu dài dùng chân lực trả lại nhục thân thể chất cũng không kém cho nên cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo mọi người tốc độ leo lên giữa sườn núi về sau đám người liền tiến vào một đám mây trong sương mù đi ở trước nhất thanh hà chân nhân vung tay lên phía trước mây mù nhưng vẫn động hướng hai bên t ố i lui nhường đường đường trở lên rõ ràng chỉ dùng hơn bốn mươi phút đám người liền trèo lên đỉnh núi sau đó bị phân biệt tan bài tại khác biệt trong biệt viện nghỉ ngơi đồng thời đám người cũng đều thu được tiệc tối mời đêm nay đại la tông sẽ tại cái này đại la phong bên trên tổ chức một trận quỳnh hoa hiến mời tiệc mười ba trường đại học các đại biểu đến lúc đó đại la tông tông chủ thanh hư trân quân sẽ đích thân trình diện một trận do đương thời trân quân tự mình chủ trì đến hội quy cách có thể nói là đến đ ỉ n h rồi thế tục trên ý nghĩa quân chính là t h i ê n tử ở vào thế tục đỉnh điểm mà chân quân cái này quân chữ chính là vì thể hiện hắn tôn quý cùng võ thánh thánh chữ có cung cấp địa vị một cái quân một cái thánh đều đại biểu cho tu hành giới đỉnh điểm lần này mười ba trường đại học trừ võ đại bên ngoài cái khác đại học lĩnh đội đều là phó hiệu trưởng là võ đạo đại sư bình thường tới nói đại la tông phái mấy vị chân nhân hoặc là một vị đại tông sư đến chủ trì đ ến hội phụ trách tiếp đ ạ i đám người liền đã xem như c ó trọng không có người sẽ cảm thấy không ổn chẳng ai ngờ rằng thanh hư chân quân vậy mà lại tự mình ra mặt ta vừa mới thăm dò được một tin tức gian phòng bên trong kha diên đem lý phi cùng hai vị giáo sư gọi vào một chỗ nói ra bản thân nghe được nội dung đại la tông hàng năm đều sẽ cho chồng cung b ệ hạ luyện chế một lò đang lược dùng cho kéo dài tuổi thọ đ a n thành thời gian là hàng năm tháng tám cho tới bây giờ cũng không có đi ra sai lầm nhưng một tuần trước đại la tông cho bệ hạ luyện chế lò kia đan dược bị mất bị mất ở đâu rớt hạng đông lượng giáo sư kinh ngạc hỏi quái liền q u á i tại chỗ này đan dược này thế mà là tại đại la tông bên trong rớt kha diên thần sắc của quái đại la tông cho hoàng đế bệ hạ luyện chế đan dược cuối cùng tại đại la tông bên trong bị mất chuyện này thực tế có chút không thể nào nói nổi đây chính là đại la tông có được một vị c h â n quân một vị võ thánh mấy vị chân nhân cùng đại tông sư chỗ như vậy chẳng lẽ còn có thể bị ngoại tặc xâm lấn mà nếu như là nội tặc chuyện kia tính chất đã đáng giá nghiền lắm rồi nói nhỏ chuyện đi là thất trách nói lớn chuyện ra chính là khi quân trong cung là cái gì phản ứng lý p h i hỏi hãn trực giác chuyện này có thể sẽ đối lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu sinh ra ảnh hưởng trước mắt trong cung còn không có chuyên r a tin tức hoặc là nói chúng ta tạm thời còn không có cách nào thăm dò được kha diên trực b ạ c h nói dính đến cấp độ này sự tình liền xem như biên kính như cũng chưa chắc có thể nghe ngóng đến quá nhiều bí ẩn cho nên nay v ã n thanh hư chân quân sở dĩ sẽ đích thân chủ trận này quỳnh hoa h ế n cùng chuyện này có quan hệ là vì hướng triều đỉnh cho thấy thái độ hạng đông lượng giáo sư mở miệng nói có khả năng đi kha diên gật gật đầu dù sao sự liên quan một vị c h â n quân hắn cũng không dám lung tung nói cái gì ta chỉ là lo lắng lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu lại bởi vậy xuất hiện b i ế n số coi như thật sự xuất hiện b i ế n số cũng không phải chúng ta có thể khống chế nhập ra tùy t ụ c đi lý phi bình tĩnh nói tiểu h phi nói có đạo lý hạng đông lượng giáo sư cười nói chúng ta liền an tâm làm tốt thuộc b u n phận sự thật xảy ra chuyện cũng có hiệu trưởng ở phía trên thay chúng ta đỉnh lấy được kha diên gật, gật đầu ta lại đi hỏi thăm một chút mặc dù biết không nhất định hữu dụng nhưng hắn vẫn là muốn tận lực đem mình có thể làm công tác làm tốt sau đó lý phi trở lại bên trong phòng của mình tiếp tục tu hành l ặ n g lặng chờ đợi màn đêm bông xuống bảy giờ tối ba mươi ở tại từng cái biệt viện đại học các đại biểu lần lượt đi ra biệt tử bị đại la tông đệ tử dẫn đạo đi hướng một tòa trong đại điện đêm nay đại la tông sẽ tại bên trong tòa đại điện này tổ chức b ì n h hoa hiến lạc hà phong phong chủ thanh hà chân nhân đứng tại cửa vào đại điện tự mình nên đón đám người mỹ vừa đem mỗi một vị đại biểu đón vào đại đ i ệ n đêm nay trận này đến hội chiêu đãi là đại học đại biểu cho nên chỉ có lý phi cùng hai vị giáo sư còn có kha diên đi hai đội võ an vệ lưu thủ biệt viện tiến vào đại điện về sau lý phi quan sát một phen chỉ thấy đại điện hai bên cắt dọc theo trưng bày một hàng cái b à n ngay phía trước chủ vị thì nằm nàng trưng bày một hàng cái b à n hắn tùy tiện tìm rồi một cái tới gần cửa chính chỗ ngồi xuống kha diên đám người thì cùng hắn ngồi chung một b à n trên bàn trưng bày tinh xảo bánh ngọt mâm đựng trái cây cùng rượu lý phi yên lặng ngồi tại vị trí trước nhắm mắt dưỡng thần tại thể nội điều khiển huyết sát chi khí cùng hai loại tiên t i ê n nhất khí tiến hành tổ hợp không ngừng ưu hóa bản thân sáng tạo mấy loại tị lực đại khái hai mươi phút sau mười ba trường đại học đại bi phân ngồi ở đại điện hai bên trên chỗ ngồi c u n g nên trưởng môn sư minh đột nhiên thanh hà chân nhân thanh thúy thanh em ở trong đại điện vang lên thanh em này lập tức làm cho tất cả mọi người đều đình chỉ trò chuyện cùng động tác chia tay hào hào đứng người lên lý phi vậy kết thúc tu hành mở hai mắt ra từ chỗ ngồi vị bên trên đứng dậy quay đầu nhìn về phía đại môn phương hướng thanh hà chân nhân đối n g o à i cửa lớn có chút không b ì n h hành lễ một lát sau một đoàn người đi đến đại điện người cầm đầu mặc cùng thanh hà chân nhân đồng dạng kiểu dáng đạo bảo đầu đội tử kim đạo quan tay áo bờ bền nhìn qua đại khái chừng bốn mươi tuổi khuôn mặt thanh g i ậ có một loại không nói ra được tiêu sái xuất trần tựa như trích tiên hạ phạm căn bản không cần giới thiệu mọi người tại đây nhìn người nọ lần đầu tiên liền biết đối phương khẳng định chính là đại la tông tông chủ đạo gia đệ nhất nhân đương thời trân quân thanh hư gặp qua trưởng môn sư minh thanh hà chân nhân cung kính nói gặp qua thanh hư trân quân mọi người tại đây bất kể là đạo cơ k ỳ cường giả vẫn là võ đạo đại sư tất cả đều hướng đối phương ô m quyền hành lễ một vị trân quân liền giống như tu hành giới quân vương là chân chính đứng tại đỉnh núi nhìn xuống nhân ra người đây cũng là lý phi lần thứ nhất nhìn thấy một tuyệt đỉnh ba tà ma n a m chân quân bảy võ thánh những này đỉnh cao nhất nhân vật bên trong một vị sư mội không cần đa lễ chư vị cũng không cần đa lễ thanh hư chân quân trước cười đỡ dậy thanh hà chân nhân sau đó đối mọi người tại đây nói tiếp lấy hắn mang theo thanh hà chân nhân cùng đi theo hắn cùng đi tiến đại điện đám người đi hướng ngay phía trước chủ v ị tại một hàng kêu bàn dài sau theo thứ tự tọa hạng chư vị vậy mời ngồi chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống lý phi chú ý tới thanh hư chân quân bên trái ngồi một vị dáng người nhỏ g ầ y lao dạ bên phải ngồi một vị thân hình k ô n ô xem xét chính là người tập vo nam tử trung niên thanh hà chân nhân ngồi ở bên trái vị thứ hai bên phải vị thứ hai cũng hẳn là một vị người tập võ trên người sát phạt chi khí rất nặng không còn che giấu thanh hư chân quân bên trái vị thứ nhất là phi vân phong phong chủ thanh vân chân nhân chấp trưởng đại la tông giới luật tại đại la tông địa vị có thể xếp hạng thứ ba kha diên ngồi ở lý phi bên cạnh nhỏ giọng vì lý phi giới thiệu nói bên phải vị thứ nhất đạo hiệu thanh phồn là một vị đại tông sư bên trái vị thứ hai thanh hà chân nhân n g ư ờ i đã biết rồi bên phải vị thứ hai đạo hiệu thanh lâm là một vị võ đạo đại sư cho nên đêm nay trận này quỳnh hoa h ế n đại la tông đến rồi một vị chân、quân. một vị đại tông sư hai vị chân nhân cùng một vị võ đạo đại sư lý phi nhìn xem cái này s ổ ghế như có điều suy nghĩ thân là đại tông sư thanh phồn ngồi ở bên phải vị thứ nhất địa vị so phi vân phong phong chủ thanh vân chân nhân muốn thấp một bập võ đạo tu hành đạo cơ kỳ đi lên là võ đạo đại sư sau đó là võ đạo tông sư cuối cùng là võ thánh mà thuật pháp tu hành p h ụ thể kỳ đại pháp sư đi lên là chân linh cảnh giới chân nhân cuối cùng chính là chân nhất cảnh giới chân quân rồi luận võ đạo muốn thiếu một cái đại cảnh giới cho nên chân nhân cấp độ này đồng thời đối ứng hai cái võ đạo cảnh giới một vị đương thời chân nhân là có thể so sánh võ đạo đại sư vẫn là có thể so sánh võ đạo t ô n g sư chủ yếu nhìn hắn luyện được bản mệnh pháp khí như thế nào có mấy món bản mệnh pháp khí tuy vân phong phong chủ thanh vân chân nhân chiến lược tự nhiên là có thể so sánh đại t ô n g sư nhưng đây không phải hắn b à i vị so thanh phồn t n g sư cao nguyên nhân thuật pháp chi đạo ngay từ đầu liền bắt nguồn từ phật đạo hai nhà có thể nói thế giới này đạo giáo cùng phật giáo đều dựa vào thuật pháp lập nghiệp về sau những cái kia tả giáo sở dĩ đều muốn chủ tu thuật pháp là bởi vì thuật pháp dễ dàng mê hoặc nhân tâm đương nhiên đ ố i khí hậu đã thành phật đạo hai nhà tôi nói liền không thể gọi mê hoặc nhân tâm nhân ra gọi là làm tín ngưỡng xét thấy đây bất kể là đạo gia ba tông vẫn là chùa phổ độ tuy nói là pháp võ đều xem trọng nhưng chân chính nắm giữ quyền nói chuyện đều là tu hành thuật pháp chi đạo cực giả đây chính là thanh vân chân nhân địa vị cao hơn thanh phồn đại tông sư nguyên nhân cảm tạ chư vị bất thời giờ có mặt đến ta đại, la tông đi gặp, ta đại biểu đại la tông hướng chư vị biểu thị cảm tạ thanh ngư chân quân bưng lên chén rượu trên bàn ta kính chư vị một chén đám người hào hào nâng chén uống xong một chén về sau tối nay đến hội xem như chính thức bắt đầu đại la tông cũng không có chuẩn bị cái gì tụ lực ca múa biểu diễn cho mọi người quan sát cho nên bầu không khí hơi có vẻ ngột ngạt mắt thấy như thế thanh hà chân nhân chủ động nói ra mấy chén sau đó bắt đầu lần lượt hướng mười ba trường đại học các đại biểu mời rượu rất nhanh liền đến p h i ê n đại học võ an ta nghe nói lần này đại học võ an lĩnh đội là một vị học sinh tên gọi lý phi thanh hà chân nhân hỏi lý phi nghe vậy chủ động đứng dậy hành lễ vạn bồi lý phi gặp qua chân nhân mau mời ngồi không cần đa lễ thanh hà vừa cười vừa nói Đại d a nghe h của n ư i Đại ta trên xa La Sơn n đều g nói, đột phá đến ộ t phá đ đạo cơ tốc độ cơ tốc sách kỳ thứ nhất, thật sử sự lời à này, hậu sinh khả ý. Một chén rượu này, ta muốn chúc mừng đại học an chiêu đến như thế tuyệt thế thiên、thiêu. Nghe rượu muốn Triêu tuyệt triêu. Đại mừng An đến đến Một ta Võ l này kha diên cùng hai vị khác giáo sư cũng đều đứng dậy một đợt bưng chén rượu lên đa tạ thanh hà chân nhân thanh hà chân nhân trước đây kính cái khác đại học rượu đều là chỉ kính một chén nhưng lúc này nàng nhưng không có phải kết thúc ý tứ mà là cười tiếp tục nói võ đạo giới phủ đụi nhiều năm ghi chép bị đánh phá nói do võ đạo phát triển càng ngày càng mạnh mẽ n g n lên đây là thiên hạ võ giả chuyện may mắn cho nên ta đề nghị chư vị cùng uống một chén chúc mừng vị này thiên tiêu sinh ra lời này vừa ra lý phi sửng sốt một chút mặt mũi này có thể cho rất lớn hắn quay đầu nhìn về phía kha diên muốn biết có đúng hay không đối phương trong âm thầm làm bài tập kha diên thấp giọng nói không liên quan gì tới ta đều là dính ngươi ánh sáng hiện trường có chút yên tĩnh thanh ngư chân quân cái thứ nhất nâng chén những người còn lại thấy thế cũng đều l à o ảo nâng chén thế là một vị chân quân một vị đại t ô n g sư hai vị chân nhân hơn mười vị võ đạo đại sư cùng hơn mười vị đạo cơ kỳ cường giả lần nữa cùng uống một chén vì một người trút uống xong một chén này về sau lý phi lập tức hướng đám người hành lễ đa tạ chư vị tiền bối năm nữa van bối sợ hãi không cần sợ hãi ngươi nếu đã lưu lại s ự sách thứ nhất ghi chép cũng là xứng đáng cái này một chút thanh hư trân quân cười nói nghe nói như thế kha diên cùng hai vị võ đại giáo sư đều cùng có b i n h yên tại chỗ không ít người cũng đều lộ ra vẻ hâm mộ trận này quỳnh hoa sau tiệc lý phi tất nhiên danh dương thiên hạ đa tạ trân quân lý phi lần nữa hành lễ nhưng vào lúc này một thanh em đột nhiên băng lên thanh hư trân quân còn có chư vị ta có một cái đề nghị đám người nào quay đầu nhìn lại chỉ thấy nạp lan chỉ đứng lên chương không năm quân lại đến chương không năm quân lại đến chương hai trăm sáu mươi mốt quân lại đến thanh hư chân quân còn có chư vị ta có một cái đề nghị nạp lan chỉ từ chỗ ngồi vị bên trên đứng người lên mở miệng nói ồ thanh hư chân quân quay đầu nhìn về phía nạp lan chỉ lý phi vậy bình tĩnh nhìn về phía đối phương kỳ thật không cần kha d i ê n nhắc nhở hắn vậy đoán được đối phương có khả năng sẽ ở đêm nay trận này trên yến hội hướng mình làm có dễ đến như làm có dễ phương thức trước mặt nhiều người như vậy đối phương khẳng định không có cách nào cầm mạnh nước thiết yếu vậy khẳng định không có cách nào dùng cái gì thủ đoạn hạ cấp kia đơn giản chính là như vậy mấy loại mà thôi lý phi không sợ chút nào chư vị có lẽ cũng nghe nói hơn một tháng trước chúng ta đại học hoàng nghị từng đi hướng đại đồng phụ cùng đại học võ an từng có một trận hội giao lưu ta vốn cho rằng sẽ ở trận kia hội giao lưu bên trên nhìn thấy lý phi nhưng hắn đương thời vẫn chưa xuất hiện nạp lan chỉ nhìn lý phi liếp mắt cất cao giọng nói đối với cái này vị s ử sách thứ nhất chúng ta đại học hoàng nghị kỳ thật vậy phi thường tò mò rất muốn cùng hắn giao lưu một phen chỉ tiếc lần trước chưa thể toàn nguyện lần này hưu duyên có thể gặp gỡ ta muốn mượn cơ hội này để bù bên trên nỗi tiếc nuối này còn mời thanh hư chân quân cùng chư vị thành toàn nói hắn hướng chủ vị thanh hư chân quân thi lễ một cái nạp lan huynh muốn làm sao giao lưu một bên thanh hà chân nhân mở miệng hỏi nạp lan chỉ cười nói tự nhiên là dùng võ kết bạn l u ậ n bàn võ nghệ thanh hà chân nhân nhữ mày không đợi nàng mở miệng nạp lan chỉ đã nhìn về phía lý phi hôm nay ngươi đại biểu đại học võ ă n ta đại biểu đại học hoàng nghị vốn nên tùy ngươi ta hai người luật bản nhưng ta dù sao lớn tuổi ngươi nhiều tuổi như vậy cảnh giới lại cao hơn nhiều người cùng ngươi luận bản hơi bị quá mức lấy lớn nhất nhỏ nói hắn nhìn về phía bên cạnh một tên nam tử trẻ tuổi đối phương lập tức từ c h â u ngồi vị bên trên đứng người lên hắn gọi mạnh thao là ta đại học hoàng nghị giáo sư năm nay hai mươi hai tuổi vừa đột phá đến đạo cơ kỳ thời gian một năm nạp lan chỉ chỉ vào mạnh thao giới thiệu nói vị này mạnh thao từng ở một cái nhiều tháng trước trận kia học thuật giao lưu bên trong khiêu chiến qua võ đại vị kia cụt một tay giáo sư cùng đối phương luận bản khoái kiếm chi thuật cuối cùng mặc dù thất bại nhưng là cho thấy không tầm thường kiếm thuật cùng chiến lực bất kể là tuổi tắc vẫn là cảnh giới h ắ n đều cùng ngươi tương tự không bằng liền từ hắn đại biểu đại học hoàng nghị cùng ngươi vị này đại học võ an đại biểu luật bàn một trận vị thanh hư t r â n quân h í chi nạp lan chỉ chỉ vào mạnh thao nói với lý phi hắn nói là thanh hư t r â n quân h í h í chỉ không phải c h ơ bửa mà là biểu diễn biểu hiện ra ý tứ vì một vị t r â n quân h í cũng không thể xem như tại lục nhã lý phi mà lại xem như đem lý phi chống chọi nếu như lý phi cự tuyệt sẽ có chút không nể mặt thanh hư t r â n quân hiền nghi huống hồ bây giờ lý phi đại biểu là võ đại nếu như tranh chiến cũng sẽ để võ đại thật mất mặt dù sao đối với tay tuổi tác cùng cảnh giới cùng hắn xác thực tương tự lấy nạp lan chỉ cảnh giới tự nhiên không thể nào cùng lý phi l u ậ i bàn cho nên hắn ngay từ đầu dự định chính là nhường cho mình tông môn mạnh thao đi khiêu chiến lý phi mạnh thao là đại học hoàng nghị giáo sư mà lý phi chỉ là võ đại học viên nguyên bản hai người về mặt thân phận là không ngang nhau nhưng bây giờ lý phi là võ đại lĩnh đội đại biểu cho võ đại cái thân phận này sẽ không vấn đề sư tài minh vì bảo hộ lý phi cưỡng ép nâng lên thân phận của hắn hành động này ở trong mắt nạp lan chỉ là tồn tại sơ hở bởi vì thân phận cùng thực lực hoàn toàn không ngang nhau lý phi là ở ba tháng trước đột phá đến đạo cơ kỳ nạp lan chỉ thăm dò được võ đại tại hơn hai tháng trước từ tỉnh ngoài mua một phần tam phẩm hạ đẳng cấy ghép thể u túc hắn biết rõ lý phi luyện được kinh lực là kim cương kinh lại thêm phần này võ đại hoa giá thật lớn mua được u túc rất dễ dàng liền có thể suy đoán ra lý phi muốn luyện đạo cơ là hôn nguyên thiên kim tiếp lấy lại nghe ngóng một lần võ đại mua một phần hỏa thuộc tính cấy ghép thể diễm tâm thời gian liền có thể biết rõ lý phi cảnh giới trước mắt chỉ là đặt vào hai loại cấy ghép、thể. coi như lý phi đã đem u túc tu luyện tới khí biến kỳ mà còn thành rồi cấp độ sâu kích phát khai phát ra hạch tâm cấp siêu phàm năng lực lý phi chiến lược tối đa cũng chính là ba ngăn đạo cơ kỳ tăng thêm chiến đấu t à i t ì n h cùng cao thâm võ kỹ tăng thêm tối đa có thể đạt tới ba năm ngăn một cái ba năm ngăn đạo cơ kỳ võ giả muốn nhằm vào lên còn không dễ dàng sao nạp lan chỉ phái ra mạnh thao đồng dạng đặt vào hai loại cấy v ế t thể có hai hạng hạch tâm cấp siêu phàm năng lực là thứ ba ngăn đạo cơ kỳ trải qua lần trước cùng bị kia võ đại cụt một tay giáo sư một trận chiến kiến thuật lại có đột phá chiến lực đã có thể tính làm là ba năm năm ngăn đương nhiên nếu như chỉ là như vậy nạp lan chỉ còn không đến mức đối mạnh thao có lòng tin như vậy quan trọng là lý phi luyện k i n h lực là kim thuộc tính mà mạnh thao luyện k i n h lực là hòa thuộc tính hòa khắc kim tại cảnh giới tương tự tình mô giới thuộc tính mũ hành tương khắc đem đối với chiến đấu tạo thành ảnh hưởng rất lớn cuối cùng nạp lan chỉ vì một trận chiến này còn đặc biệt vì mạnh thao chuẩn bị khác thủ đoạn cho nên hắn cho rằng một trận chiến này là nắm vững thắng lợi trước mặt mọi người đánh thắng võ đại đại biểu để võ đại mất mặt tiện thể trọng thương lý phi trở n ạ i cái này tuyệt thế thiên tiêu tu hành tiến độ đây chính là h ắ n kế hoạch lý phi nhìn thoáng qua mạnh thao đang chuẩn bị mở miệng kha diên đột nhiên đứng dậy mở miệng nói nạp lan phó hiệu trưởng hôm nay trường hợp này luật bản võ nghệ không khỏi không ổn đâu h u ố n hồ hôm nay là đại la tông bày tiệc hai nhà chúng ta ở đây luật bản khó tránh khỏi có chút giọng khách g á t giọng chủ rồi nạp lan chỉ cười nói đã là hiến hội có cái tiết mục lại có làm sao ta để cho hai người v ì thanh hư chân quân hí, chính là từ đối với chân quân cùng đại la tông tôn kính làm sao có thể xem như giọng khách g á t giọng chủ ngươi nói vị này mạnh thao giáo sư năm nay hai mươi hai tuổi so với chúng ta lĩnh đội lớn tuổi bốn tuổi Tiến vào đạo cơ kha ỳ t ờ i i g n chúng ta, lĩnh đội càng vậy với so đội ta diên à ta luật chưa Kha xem dạng này luận bản vậy chưa nói tới công bằng. vậy tới i khẩu tài rất tốt lần nữa đưa ra phản bác điểm nạp lan chỉ khép cười một tiếng nhìn thoáng qua l ý phi các ngươi lĩnh đội nếu là sử sách thứ nhất lại lên đi nơi nào tìm cùng n i ê n cứu k ỷ của hắn giống nhau cảnh giới vậy tương tự đối thủ chẳng lẽ về sau hắn đều chỉ dám cùng tuổi tác so với mình nhỏ cảnh giới so với mình thấp đối thủ luật bản kha diên nhữ mày không ngờ đến l ý phi sử sách đệ nhất ngược lại thành rồi đối phương châu đột phá đúng vậy à đều là sử sách đệ nhất đi nơi nào tìm tuổi t ắ c cùng cảnh giới đều như thế đối thủ huống hồ võ đạo giới vẫn luôn là cường giả bi tôn đ ạ t giả bi tiên cho tới bây giờ cũng không có kính giả yêu trẻ thuyết pháp nhỏ tuổi cũng không phải là tránh chiến mượn cớ thân phận gì liền muốn đối mặt dạng gì khiêu chiến đây mới là võ đạo giới đạo lý lý phi nếu là võ đại đại biểu liền muốn có đối mặt khiêu chiến chuẩn bị tâm lý Lý phi nhưng vào lúc này thanh h ư chân quân lên tiếng hắn vừa nói tất cả mọi người im lặng toàn bộ nhìn về phía hắn văn bối tại lý phi hướng lên phía trên hành lễ ngươi nếu là n g u y ý vậy liền luận bàn một trận nếu là không muốn cũng không sao không cần có áp lực thanh hư chân quân ôn hòa cười nói nạp lan chỉ ánh mắt biến nào hắn không nghĩ tới thanh hư chân quân thái độ đối với lý phi còn rất khá bất quá không quan hệ hắn ngay từ đầu sẽ không nghĩ tới trận này luận bàn nhất định có thể thành lý phi nếu như tự tuyệt mất mặt chính là hắn cá nhân cùng võ đại đại học hoàng nghị cũng sẽ không có tổn thất đa tại chân quân lý phi lần nữa hành lễ sau đó gần từng chữ văn bối nguyện vị quân hi chi nghe nói như thế mọi người tại đây thần sắc khác nhau nạp lan chỉ mặt lộ vẻ mỉm cười cảm thấy mình đoán chắc người tuổi trẻ tính tình kha diên cũng cảm thấy lý phi mặc dù coi như ôn hòa lương thiện cúng kiệm nhưng cuối cùng vẫn là trẻ tuổi n ằ n g tính kẽ nạ n h ẫ n thời điểm không có thể chịu ở tất nhiên thanh hư chân quân đều lên tiếng ngươi cần gì phải lại rơi vào đối phương tiết tấu bên trong hai vị võ đại giáo sư ngược lại là đối lý phi có lòng tin đến như những người còn lại xem náo nhiệt tâm tính chiếm đa số đồng thời cũng rất tỏ mỏ vị này xử sách đệ nhất sức nặng đã như vậy vậy thì có mời hai vị luận bàn một trận đi thấy lý phi trả lời như vậy thanh hư chân quân gật đầu đồng ý trận này giao thủ coi như lý phi cùng mạnh thao hai người dự định rời tiếp lúc đại điện bên ngoài đột nhiên chuyển tới một có chút bén nhọn thanh âm thái tử điện hạ đến thanh âm này để mọi người tại đây đều sửng sốt một chút thái tử điện hạ đây chính là một cái tuyệt đối không có khả năng lấy ra đùa d i ỡ n danh hiệu chủ vị thanh hư chân quân một mặt bình tĩnh nhìn về phía cửa điện bên ngoài rất nhanh một người mặc quần áo màu trắng đầu đội ngọc quan bên hông bội ngọc một thân quý khí người trẻ tuổi tại một đám người vây quanh bên dưới đi vào đại điện tên này người trẻ tuổi bên trái đi theo mấy tên đồng dạng mặc đạo bảo đạo sĩ chỉ là đạo bảo kiểu dáng đường vân cùng đại la tông đạo bên phải đi theo mấy người mặt trắng không dâu âm khí mười phần xem xét chính là trong cung thái giám tham kiến thái tử đ i ệ n h ạ trên chỗ ngồi một chỗ đại học phó hiệu trưởng dẫn đầu đứng người lên hướng người tới hành lễ hắn là tiến cung gặp qua thiên tử cũng đã gặp thái tử chủ vị trừ thanh hư trần quân những người còn lại vậy toàn bộ đứng dậy lần này thân phận của người đến không có khả năng là giả rồi mọi người tại đây hoặc như có điều suy nghĩ hoặc bừng tỉnh đại ngộ hoặc một mặt mộng bức đứng người lên ả o ả o hướng người tới hành lễ tham kiến thái tử hiền h ạ toàn bộ trong đại điện chỉ có thanh hư trần quân là đang ngồi t r â n quân cũng là quân coi như nhìn thấy thiên tử đều có thể không bái tự nhiên càng thêm không dùng đối một vị người kế vị hành lễ ha ha ha chư vị không cần đa lễ m a u mời ngồi vị này đại lam t r i ề u thái tử điện hạ cười lớn hướng đám người phất phất tay sau đó mới l ắ c l ắ c ống tay á o hướng chủ vị thanh hư t r â n quân c h ắ p tay nói cô không mời mà tới mong rằng t r â n quân đừng nên trách thanh hư t r â n quân chậm rãi đứng dậy từ chủ sau cái bàn đi xuống đi hướng vị này đột nhiên đến thăm thái tử điện hạ cười nói điện hạ đến ta đại la tông là ta đại la t ô n phúc ta như thế nào sẽ trách cứ chỉ là điện hạ nếu là một đến vì sao không nói trước nói một tiếng ta cũng tốt khiến người quét dọn giường chiếu đó lấy ha ha ha chân quân k h á c h khí thái tử điện hạ cười nói trước đó không lâu phụ hoàng dạy bảo ta không biết thiên hạ như thế nào chị thiên hạ thế là mệnh ta tuần sát tây nam bảy tỉnh ta nghe nói hôm nay đại la tông muốn tổ chức một trận quỳnh h o a hiến chiêu đãi mười ba trường đại học các đại biểu ta cũng là lâm thời khởi ý nghĩ đến tham gia náo nhiệt thế là cũng nhanh ngựa thêm roi chạy đến cuối cùng là kịp thời chạy tới thì ra là thế thanh ngư chân quân gật gật đầu một bộ ta biết rõ ngươi ở đây nói mỏ nhưng ta thật sự tin biểu lộ mọi người tại đây nghe nói như thế thần sắc khác nhau bọn hắn bây giờ đều nghe nói đại la tông làm mất rồi cho bệ hạ đan dược sự t ì n h chân trước ném đi đan dược chân sau thái tử điện hạ liền bị phái tới tuần sát tây nam bệ tỉnh đại la tông vừa v ặ n ở nơi này cái phạm vi bên trong sau đó lại vừa v ặ n đêm nay thái tử điện hạ đột nhiên chạy đến cái này mấy món sự ở giữa làm sao có thể không có liên hệ thanh ngư chân quân nhìn về phía đi theo thái tử điện hạ một đợt tiến vào mấy vị kia mặc đạo bảo đạo sĩ cái kia không biết huyền trần sư đệ các ngươi lại là vì sao tới đây huyền trần đạo gia ba tông một trong thượng thanh tông chân nhân huyền trần trước hướng thanh hư chân quân hành lễ sau đó bình tĩnh tới đối mặt gặp qua thanh hư sư minh sư minh hỏi ta vì sao đến mọi người đều biết vậy hạ muốn cử hành trận này võ đạo giao lưu giải thi đấu là ta đạo r a ba tông cùng sở hữu đại học cộng đồng tham dự ta thượng thanh tông nếu là đạo r a ba tông một trong hôm nay trận này đến hội lại c ũ n g sắp bắt đầu võ đạo giao lưu giải thi đấu có quan hệ chúng ta vì sao không thể tới đâu huyền trần lời này so thái tử điện hạ đột nhiên đến thăm còn muốn cho mọi người tại đây kinh hãi thế n h ư n mặc dù luôn luôn nâng lên đạo g a ba tông nhưng cho tới nay cũng đã quen rồi chỉ chú ý đại la tông xem đại la tông ý chí vì toàn bộ đạo gia ý chí mà đại la tông xem như công nhận đạo giáo tổ đình vậy xác thực một mực lấy đạo gia lãnh tụ tự cho mình là đối ngoại đại biểu cho toàn bộ đạo gia trên một khóa võ đạo giao lưu giải thi đấu sư tài minh chỉ là đến đại la tông cùng thanh hư trân quân ở trước mặt nói chuyện một lần liền đem việc này cho quyết định cũng không có lại chạy đi thượng thanh tông còn có vụ h ó a tông bởi vì thẩm chấp nhận đại la tông sẽ đem mặt khác hai tông giải quyết trên thực tế vậy xác thực như thế nhưng bây giờ nghe huyền trần ý tứ tựa hồ là đạo gia nội bộ xảy ra vấn đề thượng thanh tông tựa hồ không có ý định lại tiếp tục đi theo đại la tông cái này lão đại ca la lộn đây là bảng bên trên thái tử điện hạ rồi nếu thật sự là như thế vậy cái này thế gian thế cục đều sẽ phát sinh biến hóa không thể so với thứ mười ba trường đại học đại học hoàng nghị thiết lập mang đến lực ảnh hưởng nhỏ thậm chí càng có rất chi tại chỗ đại học các đại biểu tâm tư khác nhau đều ở đây cân nhắc lợi hại tự hỏi tiếp xuống thế cục sẽ như thế nào biến hóa thanh ngư chân quân đối mặt h u y ề n trần chất vấn chỉ là mỉ cười s ư đệ hiểu lầm ta chỉ là hiếu kỷ các ngươi làm sao đột nhiên rồi cùng thái tử điện hạ một đợt đến rồi đại gia người trong đồng đạo các người tới ta ha có không nên lý lẽ thái tử điện hạ còn có huyền trần sư đệ bởi thanh hư chân quân nghiêng người ra hiệu mấy người thợ ư toạn ha ha vậy liền đa tại chân quân chân quân mời thái tử điện hạ cười nói đám người cùng đi hướng ngay phía trước chủ bàn một phen chối từ về sau thái tử điện hạ cự tuyệt thanh hư chân quân để hắn ngồi c h ủ v ị mời cuối cùng vẫn là thanh hư chân quân ngồi ở chủ v ị hắn thì ngồi ở thanh hư chân quân bên trái thượng thanh tông huyền trần chân nhân ngồi ở thanh hư chân quân bên phải những người còn lại theo thứ tự xê dịch số ghế đến như thái tử điện hạ mang tới mấy vị tia thải giám tất cả đều đứng tại một bên nhưng ở trận ánh mắt của mọi người đều đủ tốt nhìn ra được mấy vị này thái giám đều là đại nội cao thủ không dám chút nào khinh thường chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống trong đại điện liền có hai vị quân rồi một vị chân quân một vị người kế vị đêm nay trận này quỳnh hoa hiến mới xem như chân chính bắt đầu rồi gs phía trước hai quấn nhân vật chính vẫn luôn là càng rất nhiều d a i t ạ i đánh kịch bản cần không có cách nào một quyền này sẽ biến một lần sẽ có rất nhiều kịch bản là nhân vật chính treo lên đánh đối thủ để đại g a thể nghiệm một lần chân chính vô địch ta tận lực viết đặc sắc không nhường đại gia thẩm mỹ mệnh nhọc trường k h phật đạo chi tranh trường k h phật đạo chi tranh t r ư ơ n g 262, phật đạo chi tranh trong đại điện hai vị quân ngồi ngay ngắn phía trên trang diện một trận lâm vào an tĩnh vị dị câu nghe nói lần này võ đạo giao lưu cuộc tranh tài đảm nhận vương còn không có xác định cuối cùng vẫn là thái tử phá vỡ trầm mặc mở miệng hỏi không sai lần này mời tất cả đại học đại biểu đến đại la tông chính là vì thương nghị việc này thanh hư chân quân nói kia thương nghị ra kết quả gì chưa thái tử một mặt hiếu kỳ thanhư chân quân điện h ạ đêm nay mới khai hiến đ ạ i g i a còn chưa bắt đầu thương nghị đã như vậy câu ngược lại là có một cái kiến nghị thái tử vừa cười vừa nói đến rồi mọi người tại đây đều ngồi nghiêm chỉnh nhìn chằm chằm vị này thái tử điện hạ thỉnh giảng thanh hư chân quân ánh mắt thiên tĩnh phù hoàng mệnh ta tuần sát tây nam bậy tỉnh tiếp xuống ta muốn đi thương tỉnh thương tỉnh vị trí địa lý khoảng cách cái khác đại học cũng không tính là q u á xa ta xem không bằng lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu ngay tại đại học thiên cử xử lý đi thái tử vừa cười vừa nói nghe nói như thế không ít người lập tức nhìn về phía đại học thiên cử các đại biểu chỉ thấy bọn hắn thần sắc bình tĩnh mặt mỉm cười xem bộ dáng là sớm có dự mưu ta cảm thấy có thể thực hiện thanh hư chân quân biết nghe lời phải trực tiếp đáp ứng rồi đối với lần này mọi người tại đây đều không cảm thấy ngoài ý muốn ném đi cho hoàng đế bệ hạ đan g dược việc này vốn là đại la tông đối lý thanh hư chân quân lần này tự mình chủ trì quỳnh hoa hiến chính là tại hướng trong cung biểu đạt tư thái bây giờ thái tử cũng đích thân tới thanh hư chân quân tự nhiên là muốn cho mặt núi chứ bị ý như thế nào đâu thái tử nhìn về phía tại chỗ một đám các đại biểu cười hỏi l i ê n theo điện hạ lời nói đám người hào hào tỏ thái độ không có người sẽ ở lúc này nhảy ra làm trái lại ha ha vậy liền đa tạ mọi người thái tử cười hướng đám người ô quyền hắn là cao quý thái tử nhìn qua nhưng cũng có mấy phần chơi đ ù a tính nết cũng không có bưng lấy có lẽ là bởi vì không có ở trong cung nguyên nhân há đúng rồi thái tử v ố đầu một cái tựa hồ đột nhiên mới nhớ tới hắn nhìn về phía thanh hư trần quân thượng thanh tông ngay tại thương tỉnh tất nhiên tổ chức địa điểm định tại đại học thiên cử ta xem không bằng lần so tài này liền từ thượng thanh tông cùng đại học thiên cử cộng đồng đảm nhận đi đại la tông cũng tốt nhàn d ỗ i xuống tới xử lý một chút chính mình sự tình võ đạo giao lưu giải thi đấu là đạo gia ba tông cùng sở hữu đại học ở giữa tranh tài cho nên đảm nhận đương khi thực vẫn luôn là hai cái một là đạo gia một là tổ chức tranh tài kia trường đại học giới thứ nhất giải thi đấu do đại la tông cùng đại học võ an cộng đồng đảm nhận bây giờ đây là muốn đổi thành thượng thanh tông cùng đại học thiên cử cộng đồng đảm nhận rồi mà lại thái tử điểm một câu kia đại la tông cũng tốt nhàn d ỗ i xuống tới xử lý một chút chính mình sự t ì n h thật sự là khiến người mơ màng liên miên thanh hư trân quân nhìn thoáng qua bên cạnh huyền trần c h â n nhân cười nói tất nhiên thượng thanh tông nguyện ý kéo qua cái này môn việc phải làm kia về sau liền muốn b ấ t b ả huyền trần sư đệ huyền trần nghe vậy âm thầm nhẹ nhàng thở ra kỳ thật hôm nay dùng loại này cùng loại b ứ c thoái vị phương thức để thanh hư trân quân nội bộ dù là có thái t ử chỗ dựa trong lòng của hắn cũng là có chút sợ dù sao thanh hư trân quân đã làm hơn một trăm năm đạo gia đệ nhất nhân tích y quá sâu thanh hư sư minh khắc ý ta thượng huyền trần hướng thanh hư trần quân chắp tay nói、Tốt. thái tử vỗ tay một cái v ư ơ n g lên chén rượu trên bàn đến mong ước lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu có thể thuận lợi tổ chức mọi người tại đây hào hào nâng chén kể từ đó giới thứ hai võ đạo giao lưu cuộc tranh tài đảm nhận vương cùng tổ chức địa điểm liền đều định xuống tới uống xong một chén này về sau coi như người sở hữu coi là thái tử mục đích đã đạt đến hắn lại lần nữa mở miệng nói cô còn có một sự thanh hưu chân quân ánh mắt biến ảo một lần quay đầu nhìn về phía đối phương điện hạ thỉnh giảng thái tử cười nói đêm nay cô còn mời một vị bằng hữu tới hắn cũng sắp đến ồ không biết là người nào thanh hư chân quân hỏi người này chân quân vậy nhận biết thái tử nói hắn vừa dứt lời một đạo to lớn thanh âm liền từ đại điện bên ngoài chuyển đến chùa phổ độ thuệ không ứng thái tử điện h ạ mời đến đây bái sơn thanh âm này tựa như trong chùa miếu trung lớn gõ vang về sau chấn động tứ phương tiếng vọng lợn l ờ sau cùng bái sơn hai chữ cẳng là một mực tại trong đại điện quanh quẩn chùa phổ độ thuệ không nghe t h ế cái danh tự tại chỗ không ít người cũng thay đổi sắc mặt thuật pháp ngay từ đầu bắt nguồn từ phật đạo hai nhà nuôi phôi phá thể thân biến cùng p h ụ thể phía trước cái này bốn cái cảnh giới phật đạo hai nhà xưng hô đều như thế bởi vì cũng không có khác biệt về bản chất nhưng từ phụ thể kỳ về sau phật đạo hai nhà lại bất đồng chân nhân cùng chân quân cách gọi đều là xuất từ đạo gia tại phật gia phụ thể kỳ phía trên cảnh giới tên là thiền quả chi cảnh ngộ được thiền quả có thể được la hán quả vị cho nên phụ thể kỳ phía trên t h u ậ t đạo cường giả tại phật gia cũng không nghiêm túc người gọi la hán thiền quả chi cảnh lại hướng lên chính là cao nhất bồ đề chi cảnh c h ứ n g được bồ đề có thể nói tại thế phật đà cho nên phật gia thuận đạo thành tựu tối cao người vậy không gọi chân、quân. gọi phật đà chùa phổ độ tuệ không là một vị đại a la hán là phật đà phía dưới tối cao chính quả giống như là võ đạo đại t ô n g sư người này đột nhiên đến đây bái sơn vẫn là thụ thái tử mời mọi người tại đây thần sắc khác nhau liền ngay cả thượng thanh tông huyền trần c h â n nhân đều lộ ra vẹn ngoài ý mớn hãn tự hồ i trước đó cũng không biết rõ tình hình thanh ngư chân quân nhìn thoáng qua thái tử ta cũng không biết điện hạ lúc nào cùng chùa phổ độ người thành rồi bằng hữu ha ha thái tử n ở nụ cười cô từng nói qua muốn quảng giao thiên hạ hào kiệt chùa phổ độ cao tăng nhóm tự nhiên xem như hào kiệt cô ha có thể bỏ lỡ đã là điện hạ bằng hữu vậy thì mời tuệ không đại sư lên núi đi thanh hư chân quân nói mà không có biểu cảm gì nói n g u y ê n lai tuệ không la hán tại mở miệng nói chuyện lúc người còn tại đại la phong trần núi thanh âm của hắn là từ chân núi trực tiếp chuyển đến đỉnh núi thanh hư chân quân sau khi mở miệng rất nhanh liền có người xuống núi mời tuệ không la hán đi lên trong đại điện lần nữa i ê n tĩnh trở lại mười mấy phút sau ngoài điện chuyển đến tiếng bước chân c h u a phổ độ vị này đại a la hán leo núi tốc độ không thể so với võ g i ả chậm rất nhanh một tên mặc màu đỏ tăng bảo trung niên tăng nhân cất bước đi vào đại điện a di đà phật bần tăng tuệ không gặp qua thái tử điện hạ gặp qua thanh hư c h â n quân gặp qua chư vị tuệ không la h á n chắp tay trước ngực theo thứ tự hướng mọi người tại đây hành lễ đối mặt một vị đồng đẳng với đại tông sư đại a la hán mọi người tại đây không dám thất lễ ả o ả o hoàn lễ đại sư một đường đi xa cực khổ rồi thái tử vừa nói một bên đứng dậy từ chủ sau cái bàn đi tới tự mình đi ra phía trước nên đón tuệ không la hán sau đó lôi kéo đối phương đi tới chủ sau cái bàn ngồi ở bên trái chính mình c h â n quân sau khi ngồi xuống thái tử nhìn về phía thanh hư trân quân phụ hoàng tổ chức cái này võ đạo giao lưu cuộc tranh tài bản ý là vì để đại học đỉnh chiến khoa cùng thế gian đứng đầu nhất võ đạo đại tông lập bản để các học viên mở mang tầm mắt đồng thời cũng là vì kiểm nghiệm từng cái đại học dạy học thành quả chùa phổ độ truyền thừa ngàn năm là thế gian truyền thừa thời gian dài nhất tô n g môn lại là phật gia thánh địa thế gian đệ nhất lưu võ đạo môn phái nếu là có thể để chùa phổ độ vậy gia nhập võ đạo giao lưu giải thi đấu cô cảm thấy có thể để cho cái này giải thi đấu làm dạng dỡ không ít nghe nói như thế chủ trên bàn mấy tên đại la tông người đều đổi sắc mặt điện h ạ huyền trần chân nhân càng là kinh ngạc nhìn về phía thá tựa hồ hắn cũng là lúc này mới biết rõ tin tức này phật đạo chi tranh từ xưa đến nay lại đã kéo dài mấy trăm năm tại đại lam triều trước đó một mực là phật gia áp chế đạo gia thẳng đến đại lam triều nhất thống đông đại lục đạo gia mới bắt đầu mở mày mở mặt hơn một trăm n ă m trước văn thành đế càng là dự định diệt phật lúc đó chùa phổ độ đem nhà mình số lớn bí tịch bên trên nộp triều đình còn dâng lên vô số tài phú lúc này mới ngăn cản trận này diệt phật nguy cơ nhưng từ đó về sau phật gia chùa miếu số lượng liền bị hạn chế tại một trăm linh tám tỏa thanh thế trực tiếp rơi xuống đến đáy cốc cái này hơn một trăm năm đến đạo gia trở thành chân chính học thuyết nổi tiếng lực ảnh hưởng thể hiện tại các mặt tỉ như đạo kình xưng ơ hô v ì thế nhân t r u y ề n tụ n g một việt đ ỉ n h ba tà ma năm chân quân bảy võ thánh những n à y đỉnh cao nhất nhân vật trong đó năm chân quân hữu kỳ thật cũng không phải là thật sự có năm vị đạo gia chân quân tình huống chân thật là bốn chân quân một phật đà vị này phật đà chính là chỗ phổ độ phương trượng tương tự là thuật đạo thành tiểu tối cao người nhưng lại bị thế nhân gọi là chân quân bởi vậy, vậy có thể thấy được đạo gia đã đem phật gia áp chế đến trình độ nào ngay cả đương thời phật đà cũng không chiếm được nên có tôn trọng nhưng cho dù là dưới loại tình huống này chùa phổ độ y nguyên có đương thời đứng đầu nhất thực lực trừ phương trượng là t h u ậ t đạo thành t i ể u tối cao người chùa phổ độ còn có hai tên nhân gian võ thánh chỉ l u ậ n đứng đầu nhất trí l ự c liền ngay cả đại la tông cũng không cách nào cùng chùa phổ độ so nếu như luận thực lực tổng hợp đạo r a ba tông chung vào một chỗ tài năng ồ n ép chùa phổ độ một đầu chỗ lấy thái tử nói để chùa phổ độ gia nhập lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu có thể làm cho giải thi đấu làm dạng d ơ không ít lời này không chút nào giả chỉ là đạo nhà đẻ ép phật ra nhiều năm như vậy sao lại cho đối phương ngẩm đầu cơ hội phía dưới lý phi cùng kha diên liếp nhau một cái đều từ lẫn nhau ánh mắt bên trong thấy được vẻ bất đắc dĩ lý phi vốn cho là lần này mình chỉ là gặp đạo gia nội bộ tranh đấu có lẽ còn dính đến triều đỉnh chi tranh v ạ n v ạ n không nghĩ tới lại còn liên lụy đến phật đạo chi tranh hắn cũng không biết sư tài minh phái bản thân đến đi công tác lần này rốt cuộc là đúng vẫn là sai rồi để c h u a phụ độ gia nhập lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu không biết là bệ hạ ý chỉ vẫn là chính thái tử ý tứ thanh ngư chân quân trầm mặc một chút mở miệng hỏi thái tử nụ cười trên mặt không thay đổi phù hoàng vẫn chưa chỉ rõ chỉ là cô đề nghị của mình thì ra là thế thanh ngư chân quân gật gật đầu làm phiền điện hạ phí tâm thái tử vi phụ hoàng phân lưu mà thôi thanh hư chân quân bình tĩnh nói chỉ là cái này võ đạo giao lưu giải thi đấu ngay từ đầu là bệ hạ chỉ rõ để cho ta đạo ra ba tông cùng sở hữu đại học một đợt thăm gia nếu là tùy tiện gia nhập tông môn khác sợ rằng không ổn nếu là thái tử muốn để chùa phổ độ vậy gia nhập không bằng chờ chút một giới để bệ hạ chỉ rõ trước mặt hai chuyện hắn đều có thể đáp ứng đối phương nhưng chuyện này không được thái tử nụ cười trên mặt không thay đổi chân quân cái này giao lưu giải thi đấu nếu là đạo gia ba tông cùng sở hữu đại học một đợt tham dự chỉ là n g ư ờ i đại la tông một nhà phản đối sợ rằng không đủ à. có đúng hay không cũng hẳn là nghe một chút cái khác người tham dự ý kiến đây chính là muốn để tại chỗ sở hữu đại học đại biểu đều tỏ rõ thái độ rồi lý phi ở trong lòng âm thầm làm cho này bị thái tử điện hạ thủ đoạn gọi tốt t r ư ớ c phân hóa đạo gia nội bộ sau đó lại dẫn vào phật ra cuối cùng bức người sở hữu tại chỗ tỏ thái độ nếu như không có thượng thanh tông phản bội thanh hư trần quân hoàn toàn có thể trực tiếp đại biểu đạo gia cự tuyệt thái tử đề、nghị. dù sao võ đạo giao lưu giải thi đấu là đạo gia cùng sở hữu đại học một đợt giao lưu nếu như đạo gia trực tiếp không tham dự vậy cái này trận giao lưu giải thi đấu còn thế nào tiến hành thái tử cũng không cách nào c ư ơ n g ép thôi động việc này nhưng đối phương trước lôi kéo thượng thanh tông đem đảm nhận quyền cho đến đối phương kể từ đó dù là thanh hư chân quân cố ý trở mặt cái này giao lưu giải thi đấu không còn đại la tông còn có thượng thanh tông đạo gia như cũ tại mà lại đại la tông nếu như chủ động rời khỏi ngược lại làm thỏa mãn thượng thanh tông ý tương lai cái này giải thi đấu khả năng liền triệt để cùng đại la tông vô duyên đến như thượng thanh tông dù là trước đó cũng không biết thái tử cuối cùng còn muốn kéo phật ra nhập cụm nhưng ở đã công khai cùng đại la tông m về mặt lại đảm nhận quyền đã cầm tới tay tình h u n g dưới chẳng lẽ còn có thể nhảy xuống thái tử chiếc thuyền này kiên trì cũng chỉ có thể cùng đi theo cuối cùng là tại chỗ những n à y đại học đại biểu lý phi tin tưởng thái tử trước đó khẳng định cũng cùng trong đó một số người từng có câu thông trước thời hạn bỏ phiếu rồi cho nên hắn mới âm thầm làm cho này vị thái tử lớn tiếng khen hay thủ đoạn như vậy c ũ n g nhu lược khó trách có thể ổn thỏa đông cung chi vị giới thứ nhất giải thi đấu là ở đại học võ an cử hành Không không hết nghe một chút、đại、học võ an đối với chuyện này cách nhìn, bằng An này biết trước một với Đại đối Võ lý ầ n này An lĩnh đội là ai? Chủ trên bàn, thái tử đột nhiên mở miệng là Đại đội đột ai. Thái nói. học Chủ Võ l tử mở phi hắn ngay tại âm thầm vì thái tử lớn tiếng khen hay đâu kết quả đột nhiên ăn dưa liền ăn vào trên người mình văn bối lý phi là lần này đại học võ an lĩnh đội gặp qua thái tử điện hạ lý phi đứng người lên t hướng thái tử hành lễ lý phi thái tử lộ ra cảm giác hứng thú t h ầ n sắc câu n g h e nói qua ngươi phá cảnh tốc độ sử s á c thứ nhất thật là không tầm thường lý phi không tiêu ngạo không tự ti hành lễ nói đa tạ điện hạ tản dương thái tử nhìn xem hắn vậy ngươi đến nói một chút đối với để chùa phổ độ gia nhập lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu đại học võ an có ý kiến đến gì trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều tập trung vào lý phi trên thân một bên kha diên âm thầm vì lý phi lau một vệ mồ hôi súng bắn chim đầu đàn lúc này bất kể là c ự tuyệt vẫn là đồng ý đều sẽ đắc tội một phương lý phi ngầm đầu một mặt thành khẩn nhìn thẳng thái tử điện h ạ văn bối trước mắt vẫn chỉ là võ đại một tên học sinh là sư hiệu trưởng hậu ái mới khiến cho vãn bối đảm nhiệm lần này lĩnh đội nhưng việc này trọng đại văn bối một học sinh không dám đại biểu võ đại phát biểu cái nhìn mong rằng điện hạ thứ tội lựa chọn của hắn là vứt bỏ phiếu có đôi khi lựa chọn trung lập có thể sẽ đồng thời đắc tội hai phe nhưng lý phi cảm thấy mình dùng lý do như vậy vứt bỏ phiếu hẳn là có thể đạt được hiểu mà lại dưới loại tình huống này hắn vậy xác thực không có khả năng đại biểu võ đại lung tung phát biểu ý kiến thái tử quan sát tỉ mỉ lấy lý phi hắn m u ố n cho là như vậy một cái sử sách thứ nhất t h i ê n t i ê u tất nhiên là ngang ngược ngược cùng như lợi kiếm ra khỏi vỏ nhưng lý phi lại dài đến một mặt trinh khí biểu hiện được không tiêu không gấp thần sắc thành、cần. xem xét chính là cái trung thực b ả n phận không yêu gây chuyện đứa bén g oan thế là thái tử trên mặt t ư ơ i cười thôi được đúng là làm khó dễ ngươi ngồi xuống đi tạ điện hạ trung thực b ả n phận không yêu gây chuyện lý mẫu người lần nữa ngồi xuống t r ư ơ n g bảy xin v ị quân hy kịch t r ư ơ n g bảy xin v ị quân hy kịch trường hai trăm sáu mươi ba xin v ị quân hy trở lý phi sau khi ngồi xuống thái tử quay đầu liền điểm danh vị kế tiếp đại học đại biểu đại học ma vân lĩnh đội là vị nào điện hạ là ta một tên võ đạo đại sư đứng lên đại học ma vân có ý kiến gì đại học ma vân đồng ý để chùa phổ độ gia nhập lần này võ đạo giao lưu đại hội vị này võ đạo đại sư không do dự nói thẳng ra cái nhìn của mình cũng không biết hắn là lâm thời khởi ý vẫn là trước thời hạn rồi cùng thái tử từng có câu thông、Tốt. thái tử cười hỏi t h a m vị kế tiếp đại học lĩnh đội đại học hào lương đồng ý để chùa phổ độ gia nhập lần này võ đạo giao lưu đại hội điện hạ thật có lỗi việc này còn cần ta và trường học những người còn lại thương nghị mới có thể đưa ra đáp án đại học thiên h u y ệ n đồng ý để chùa phổ độ gia nhập lần này võ đạo giao lưu đại hội điện hạ thật có lỗi theo thái tử hỏi thăm xong mười ba trường đại học sở hữu l i n h đội kết quả sau cùng là tám trường đại học đồng ý để chùa phổ độ gia nhập lần này võ đạo giao lưu đại hội năm chỗ đại học bỏ quyền không có phát biểu cái nhìn kể từ đó kết quả là rất rõ ràng trần quân thái tử quay đầu nhìn về phía thanh hư trân quân cười hỏi ngài nhìn đâu thanh hư trân quân cùng thái tử đối mặt trong hai con ngươi có màu tím lôi đ ỉ n h không ngừng sinh diệt trong chốc lát như có cả một cái thế giới ở hắn trong hai con ngươi hủy diệt sau đó lại sinh ra thái tử thân sắc khẽ giật mình đứng ở một bên một tên lao thái giám lập tức bước về phía trước mực ước như lâm đại địch nhàn nhạt ánh sáng màu bạc từ nơi này tên lão thái giám thể nội tán phát ra hướng ra ngoài k h u y ế t tán thấy cảnh này tại chỗ một đám võ đạo đại sư cũng thay đổi sắc mặt đây là võ đạo c h i vực tên này lao thái giám lại là một vị thâm tàng bất lộ đại tông sư cùng lúc đó một mực l ặ n g lặng ngồi tại vị trí trước thanh phồn cũng có động tác một đạo đ ạ m kim sắc quang mang từ trong cơ thể hắn tán phát ra hắn vậy phóng thích võ đạo c h i vực ngân huy cùng v à n g dựng tựa như hai đạo sóng cả sắp đụng vào nhau tiếp theo một cái t r ớ c mắt một đạo sấm séc màu tím tại hai đạo sóng cả ở giữa xuất hiện ông trong đại điện không gian tựa như chấn động một lần tại chỗ người sở hữu vô luận tu vi gì đều có một loại toàn thân qua điện cảm giác kê cả r a đầu hai vị đại tông sư sắp triển khai võ đạo tri vực như vậy chôn vùi và o vô hình tại chỗ chỉ có một người có thể làm đến chuyện như vậy lý phi ánh mắt lóe qua một vệt nóng bỏng đây mới là nhân gian đỉnh cao nhất phong thái đây mới là hắn muốn đi đến đỉnh cao tất nhiên đây là ý của mọi người nghĩ vậy liền để chùa phổ độ vậy gia nhập lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu đi thanh ngư chân quân vào lúc này đột nhiên mở miệng ngữ khí bình tĩnh nói thái tử đ ố n g nhiên lấy lại tinh thần lòng vẫn còn sợ hãi nhìn trước mắt thanh hư trần quân phía sau lưng đã bị mồ hôi đốt nhẹp vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm giác mình đã chết sau đó lại sinh ra tiếp lấy lần nữa tử vong trọng sinh như vậy lập lại mấy chục lần nhưng trên thực tế hắn tinh thần cũng không nhận được bất kỳ tổn thương gì trên thân mang những cái kia hộ thân phụ khí bảo vật toàn diện không có bị phát động thủ đoạn như vậy quả thực vô cùng kỳ diệu thái tử nhìn về phía thanh hư trần quân ánh mắt bên trong cuối cùng có một tia kính sợ hắn lợi dụng thân phận của mình cùng vân mưu dễ dàng trái phải một đám võ đạo đại sư tông sư còn có chân nhân t hiện nay bố cục liền có thể q u á c làm thiên hạ phong v â nhưng n chỉ là cùng thanh hư chân quân nhìn nhau như thế liếm mắt hắn mới đột nhiên giật mình nguyên lai、like、ở nơi này chút chân chính đỉnh cao nhất nhân vật trước mặt đây hết thể đều có thể là công dạ á chẳng thanh hư chân quân vì tông môn t r ỗ mệt mỏi có lẽ xác thực không dám đối với hắn làm cái gì nhưng bạn nhất đâu nếu có một thiên nhãn trước người đối với mình thật sự động s á c ý b ả n thân dù là trốn ở trong hoàng cung có đúng hay không liền có thể thật sự an toàn chỉ là thời gian trong nháy mắt thái tử liền thu liễm bản thân thành công bức bách thanh hư chân quân túi đầu vui sướng thu liếm bản thân trương dương tâm thái đang ngồi trên kia trương long ghế dựa trước đó hắn quyết định đối với mấy cái này đỉnh cao nhất nhân vật bảo c h í nên n có kính sợ tuất chân quân ngực rộng tựa như biển ta mời ngài một chén nói thái tử chủ động bưng chén rượu lên kính hướng thanh hư chân quân thanh hư chân quân vậy bưng chén rượu lên nhẹ nhàng cùng thái tử chén rượu đụng một cái một chén về sau một mực t r ầ m mặc tuệ không la han đứng người lên c h ắ p tay trước ngực hướng thanh hư chân quân hành lễ a di đà phật vẫn tăng vậy đại biểu chữa phổ độ cảm tạ chân quân rộng lượng thanh hư chân quân nhìn hắn một cái lại n g ặ nói ngươi không cần cám ơn ta tạ chư bị đang ngồi đại biểu đi tuệ không la hán biết nghe lời phải quay người mặt hướng đám người lần nữa hành lễ a di đạp phận đa tạ chư bị thí chủ mọi người tại đây cũng không phải thanh hư chân quân đối mặt một vị đại a la hán gửi tới lời cảm ơn có thể thờ ơ hào hào đứng dậy hoàn lễ chờ tất cả mọi người sau khi ngồi xuống thái tử cười nói ta tiến vào trước đại điện giống như nghe tới chân quân đang nói cái gì lập u bản không biết là ai muốn cùng ai lập u bản h á n nâng lên cái này mọi người mới nhớ tới trước đó lý phi cùng đại học hoàng nghị giáo sư mạnh thao sắc bắt đầu trận kia lập bản đây cũng là thái tử đột nhiên gia lâm lại là chỗ phổ đ ậ u người đột nhiên đến b a i núi một hệ l i ệ n sự kiện lớn về sau tất cả mọi người thiếu chút nữa đã quên rồi cái này khúc nhạc dạo ngắn rồi thái tử l i ệ n hạ là đại học hoàng nghị giáo sư mạnh thao đưa ra muốn cùng đại học võ an lý phi luận bàn một trận thanh hà chân nhân cuối cùng có thể mở miệng nói chuyện trước đó chủ đề tất cả đều là đại sự nàng không có tư cách t i ế p cùng thái tử trực tiếp đối thoại nhưng lúc này thái tử rõ ràng là muốn sống b ọ n một lần bầu không khí nàng liền đúng lúc đó tiếp lời đề ồ còn có chuyện này thái tử lập tức lộ ra cảm giác hứng thú thân sắc hắn nhìn về phía một mặt trung thực lý phi lý phi Người、nguyện ý cùng vị giáo sư này luận b ả n sao lý phi đứng người lên bình tĩnh hành l ễ nói nguyện vị quân hí trước đó hắn vị quân hí chỉ là vì thanh hư chân quân bây giờ lại thêm thái tử vị này người kế vị cũng làm cho trận này so tài quy cách trở nên cao hơn、Tốt. thái tử trực tiếp vỗ tay lại hoán đổi đến rồi chơi bửa tính nết mảy may nhìn không ra trước đây loay hoay phong vân thủ đoạn cùng bụng dạng nếu là l u ậ n bản há có thể không có t ạ m thưởng như vậy trận này so tài t ạ m thưởng do cô bỏ ra nói xong hắn quay đầu nhìn về phía vừa rồi hiện lộ ra đại tông sư tu vi cái kia lao thái giám cô linh tâm đan còn có mấy bình lao thái g i á m có chút không l ờ i điện hạ linh tâm đan còn có một bình hết thẻ ba mươi hạt tốt vậy cái này tặng thưởng chính là một bình linh tâm đan lại thêm một cái cấp sáu phòng hộ áo vân m ộ n g kim lụ ý nghĩa thái tử cười nói nghe thế cái tặng thưởng tại chỗ không ít võ đạo đại sư cũng có chút động tâm linh tâm đan là chuyên môn cho võ giả tu hành q u ý nhất đan dược an vào một hạt linh tâm đan sẽ tại trong vòng mấy canh giờ tâm thần thanh minh tâm ý lực lượng cao độ tập trung từ đó có thể càng thoải mái điều khiển thể nội cấy ghép thể tiến hành quy nhất một chút bình thường làm không được hoặc là không qua được quan hải An vào linh tâm đan sau liền có thể đi qua. đan, đan linh liền bình linh vào đi thể hạt tâm Một tâm có dạng ư ợ c có hoàn thể toàn tên một kẹt t để i i khí b ế kỳ đỉnh n h p o võ giả đột đ phá ế này đạo độ cơ kỳ độ khả thi h tăng trí ít ra ba n Dạng n h à đan dược dù là mọi người tại đây đã không dùng đến cũng có thể đưa cho người khác dùng có cơ hội bồi dưỡng được một tên đạo cơ kỳ c ự n giả g đến như cấp sáu phòng hộ áo vậy thì càng chân quý một cái cấp sáu phòng hộ áo ngay cả võ đạo đại sư đều chưa hẳn có thể có thanh sơn kiếm tông dạng này võ đạo đại tông cũng chỉ có một cái cấp sáu phòng hộ áo lại chỉ chuyển thừa cho tông chủ thái tử nói cái này vân mộng kim lũ y chính là hoàng gia đặc chế đương kim thiên tử cũng chỉ ban thưởng ra ngoài không đến mười cái vừa ra tay chính là một bình linh tâm đan tăng thêm một cái cấp sáu phòng h ộ áo tuyệt đối là đại thú bút dạng n à y thú bút vị này thái tử điện hạ chỉ sợ là hướng về phía lý phi cái này sự sách đệ nhất đi mọi người tại đây đều đã nghĩ đến điểm này vậy chỉ có sự sách đệ nhất tên tuổi mới đáng giá thái tử bên dưới nặng như vậy chú nạp lan chỉ quay đầu nhìn về phía mạnh thao cho đối phương một ánh mắt nguyên bản trận này luận bàn chị là muốn chèn ép đại học võ an tiện thể tìm cơ hội trọng thương lý phi giảm b ấ t đối phương tu hành tốc độ nhưng bây giờ nhiều như vậy hai cái tạp thường để nạp lan chỉ đều t â m động không thôi một bình linh tâm đang có khả năng để thanh sơn kiếm tông lại nhiều một tên đạo cơ k ỳ cường giả một cái cấp sáu phòng hộ áo có thể để tông môn lại nhiều một cái trọ bảo cho nên trận này luật bản nhất định phải cầm xuống mạnh thao đối nạp lan chỉ gật gật đầu sau đó tập trung ý chí từ chỗ ngồi vị đứng dậy đi hướng giữa sân lý phi vậy nâng lên quỷ trạm đao từ chỗ ngồi vị bên trên đứng dậy đi hướng giữa sân hai người đứng đối mặt nhau cách xa nhau không đến mười mét đã là luật bản mời hai vị điểm đến là rừng nếu là thu lại không được tay ta chờ chút xuất thủ ngăn cản còn thắng bại ta nghĩ tại trận như thế bao lân sư tông sư ở đây tất nhiên không có nhìn lầm thanh hà chân nhân mở miệng nói làm cho này trận luận bàn định ra rồi nhặt dạo không được giết người hôm nay trận này đến hội dù sao cũng là đại la tông cử hành nàng không có khả năng cho phép có người chết tại đây trận trên i ế n hội lý phi cùng mạnh thao đều nhẹ gật đầu mời mời b a n g một giây sau một vệ ánh l ử a chói mắt ở trong đại điện nở rộ mạnh thao rút ra bội kiếm của mình một đạo hỏa tuyến từ mũi kiếm của hắn nơi dọc theo đi nháy mắt xuyên qua không đến mười mét khoảng cách đi tới lý phi trước mặt hắn có một môn hỏa thuộc tính hạch tâm cấp siêu phạm năng lực viêm quyết có thể làm cho hắn nháy mắt lớn nhất phát ra kinh lực viễn siêu cùng cảnh giới v õ giả đơn giản tới nói chính là nếu như đại gia kinh lực tổng lượng đều là một trăm tại không tụ lực tình hùng dưới mỗi lần xuất thủ phát ra kinh lực là không một một có viêm quyết mạnh thao có thể để số liệu này biến thành ba thậm chí là năm kết hợp hắn k h o a kiếm thuật để hắn rất nhiều chiến đấu thường thường chỉ cần một kiếm liền có thể giải quyết tại hỏa tuyến sắp sông đến mặt lúc lý phi nghiêng người tránh ra một ki hắn tại mạnh thao rút kiếm trước đó liền bắt đầu nghiêng người làm hỏa tuyến sông đến lúc vừa vận hoàn thành cái này đơn giản nghiêng người động tác mạnh thao kiếm s á t thực rất nhanh nhưng không nhanh bằng hắn dự phán đối lý phi tới nói trận chiến đấu này hắn không cần suy xét có thể thắng hay không chỉ cần suy xét muốn làm sao thắng tại một đám đại sư tông sư chân nhân thậm chí là một vị c h â n quân trước mặt nên như thế nào ẩn giấu thực lực mới là lý phi phải đối mặt lớn nhất khiêu chiến vàng vào cảm giác nguy hiểm né tránh một kiếm về sau lý phi cất bước hướng mạnh thao phóng đi thân hình của hắn phía trước sông quá trình bên trong không ngừng bành trướng bia lớn thúc giục bá、thể. đồng thời còn thúc giục thần hành đang di động quá trình bên trong kéo ra khỏi tàn ảnh trước người hắn xuất hiện từng đạo kiếm vang phong kín hắn toàn bộ tiến lên lộ tuyến lý phi tốc độ di chuyển nhanh mạnh thao xuất kiếm càng nhanh đối diện với mấy cái này kiếm vang lý phi đem quỷ trạm đao nằm ngang ở trước người thôi động dung hợp mẫu thổ nguyên sát khí kim cương kình một giây sau hắn người khoác kim vang đối cứng lấy những n à y kiếm vang xông về trước kim cương kình vốn là sở hữu cao dài kinh lực trở xuống đương thời phòng ngự trước ba tại dung hợp mẫu thổ nguyên sát khí về sau phòng ngự thì càng mạnh rồi có thể so với một chút phòng ngự hình cao dài kinh lực cho nên lý phi thành công đối cứng lấy sở hữu đánh tới kiếm quang xông đến mạnh thao trước người mạnh thao thần sắc bình tĩnh cổ tay rung lên trường kiếm trong tay xé rách không khí c á c h ra trên trăm đạo ánh kiếm màu đỏ rực hắn hạ n g thứ hai hạch tâm cấp siêu p h à m năng lực là một thuộc tính rời hoa loại năng lực này có thể để hắn hoàn mỹ dung nạp không thuộc về mình lực lượng đem tạm thời ghép mầm tại chính mình thể nội rời hoa có thể dùng tại tu hành ghép mầm cao cấp hơn lực lượng đến giúp đỡ bản thân đột p h á hiện hữu trở ngại cũng có thể thể nghiệm đến các loại năng lực khác nhau gia tăng cảm ngộ cùng kiến thức cũng có thể dùng cho chiến đấu nhường cho mình có được vượt qua bản thân cực hạn lực lượng lúc trước cùng võ đại giáo sư lúc giao thủ hắn cũng không có t r ư ớ c thời hạn vận dụng rời hoa đi thu hoạch cao cấp hơn lực lượng bởi vì trận chiến kia thắng bại không có trọng yếu như vậy hắn muốn là ở trong chiến đấu đi đột phá chính mình trên thực tế trận chiến kia về sau hắn kiếm vật quả thật có đột phá mà bây giờ cùng lý phi luật bản nạp lan chỉ trước thời hạn một canh giờ liền đem một c ố đạo kình đưa vào trong cơ thể của hắn để hắn dùng rời hoa ghép mầm đến kình lực của mình bên trong đây chính là nạp lan chỉ vào dù là mạnh thao cảnh giới có hạn ghép mầm quá khứ đạo kình nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra nạp lan trì bản thân đạo kình một phần năm vĩ lực nhưng đây cũng là một vị võ đạo đại sư một phần năm chỉ cần một lần xuất thủ là đủ phân ra thắng bại giờ phút này mạnh thao đem thể nội đạo kình phóng thích ra ngoài phối hợp viêm sơn cùng mình khoái kế u ậ t đánh ra bình sinh mạnh nhất một chiều một đoá to lớn hỏa diễm hoa sen ở trong đại điện nở rộ đoá này hỏa diễm chi liên thì sống cơ bừng bừng lại tràn ngập khí tức hủy diệt có thuần tí nhất b ộ phát cùng lực lượng lý phi tâm hồ ở giữa vậy xuất hiện một đoá nở rộ hòa liên muốn đem hắn tâm hồ x ấ khô hủy diệt kết thúc rồi nhìn xem hỏa liên đem lý phi bóng người n u ố t hết mạnh thao n g h ị có chút tiếc nuối nói nếu như hắn cùng lý phi ở giữa trận này luận bàn là thuần túy hai người tranh tài hắn sẽ không như thế nhanh liền vận dụng thể nội đạo kình hắn cũng rất muốn cùng lý phi v ị này xử sách đệ nhất thật tốt đọ sức một trận nhưng trận này luận bàn việc quan hệ tông môn mặt mũi còn có tông chủ phó thác nhiệm vụ cho nên mạnh thao chỉ có thể lựa chọn như bây giờ đầu pháp hắn chỉ có thể là trong thời gian ngắn nhất nhẹ nhõm đánh bại lý phi lý phi bị bại càng nhanh đại học hoàng nghị lại càng có mặt mũi lý phi bị đả kích cũng sẽ càng lớn càng có khả năng lưu lại tập kết trong đại đ tại chỗ một đám võ đạo đại sư đều thần sắc c ổ a khoái nạp lan chỉ càng là sắc mặt â m trầm chỉ thấy kia đoá hỏa liên đem lý phi triệt để n u ố t hết không có người xuất thủ ngăn cản mạnh thao cũng không có đợi đến bản thân coi là thắng lợi chờ hắn kịp phản ứng không thích h ợ p lúc một vệ đao quang bổ ra đã buộc phát hoàn tất hỏa liên bổ vào vừa mới buộc phát xong đang đứng ở suy yếu kỳ mạnh thao đỉnh đầu chụp ảng một đao này cuối cùng lơ lửng tại mạnh thao đỉnh đầu không có chém xuống đi lý phi hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại mạnh thao trước mặt một mặt bình tĩnh nhìn xem hắn ngươi thất bại chương tám khôi thủ đức hẹ khôi thủ ước hẹn trong mộng nói mớ chương hai trăm sáu mươi b ố khôi thủ ước hẹn trong mộng nói mớ n g ư ơ i thất bại lý phi hai tay cầm đao đem đao lơ lửng tại mạnh thao đỉnh đầu mạnh thao một mặt khó có thể tin thẳng đến lý phi đem đao thu hồi hắn mới phản ứng được huế tượng hắn không cho rằng lý phi có thể tại vừa rồi chiêu kia phía dưới lông tóc không tồn hao duy nhất có thể nghĩ tới giải thích chính là mình vừa rồi đánh chúng chỉ là một đạo ảo ảnh lý phi gật gật đầu hắn ngay từ đầu liền thi triển tăng cường sau kim cương k ì n h đối cứng lấy sở hữu tổn thương sông về trước cho mạnh thao tạo thành một loại rất mạng ấn tượng làm cho đối phương cho là mình chính là định hiếu t h a m đánh sau đó tại sắp cận thân trước đó hắn bằng vào cảm giác nguy hiểm dự liệu được mạnh thao sẽ cường lực buộc phát một chiều thế là lập tức thi triển mới kích phát ra hạch tâm cấp siêu phàm năng lực ưu ảnh vừa rồi trong nháy mắt đó lý phi thi triển một lần bóng người tách rời k h ô n g chế ảnh phân thân tiếp tục hướng phía trước sông bản thể của hắn thì lưu tại tại chỗ ảnh phân thân bao hàm tâm ý của hắn lực lượng khí huyết cùng kình lực mạnh thao không có cảm giác loại hạ khó mà phân biệt thật giả nhưng đột nhiên thêm ra một cái người mạnh thao không có khả năng không có chút nào phát giác cho nên lý phi tại thi triển đũ ảnh đồng thời còn thi triển kim cương ấn bảo b ì n h để b ả n thể thu liễm sở hữu khí tức đồng thời điều khiển h ạ c h tâm cấp siêu phàm năng lực cùng kim cương ấn loại này đỉnh cấp võ kỹ độ khó là to lớn lý phi cũng là trải qua sư tài minh huấn luyện lại u y ễ n diệp đạt tới thần biến kỳ tâm ý lực lượng tiến một bước tăng cường về sau mới có thể làm đến điểm này ảnh phân thân tiếp tục hướng phía trước bạn thể lưu tại tại chỗ thu liễm khí tức kết hợp với lý p i cố ý cho hắn tạo thành ảo giác này mới khiến mạnh thao trong khoảnh khắc đó sinh ra phản đoán sai quyết đoán phóng thích đạo kình mà ở trận võ đạo đại sư các bậc t ô n g sư tự nhiên xem hiểu đây hết h ạ i không ít người đều cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i cười nạp lan chỉ một trận tính toán lại rơi không kỳ thật ngay cả lý phi chính mình cũng không nghĩ tới bản thân một cái đánh thường có thể lừa gạt cái đại chiêu hắn còn tưởng rằng mạnh thao chính là phổ thông buộc phát một chiêu đều chuẩn bị kỹ cảng cùng đối phương lại giao thủ mười cái hiệp kết quả đối phương đến rồi cái lớn sau đó ngắn n g i lâm vào suy yếu kỳ vậy hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này cứ như vậy một chiêu giành thắng lợi rồi thì ra là thế mạnh thao tự rêu cười một tiếng t hướng lý phi c h ắ c tay là người thắng sau đó một mặt tịch mịch quay người đi trở về đi nếu như hắn không có sư môn nhiệm vụ bên người không nghĩ bằng nhanh nhất tốc độ đánh bại lý phi hắn cũng không đến nỗi sẽ bị bại nhanh như vậy bất quá lý phi có thể thi triển ra ảnh phân thân năng lực như vậy hơn nữa còn có thể đem b ả n thể hoàn toàn d u ở nhường cho mình không thể nhận ra cảm giác chỉ bằng vào điểm này là hắn biết coi như tiếp tục đánh xuống bản thân tỷ lệ lớn cũng sẽ không là lý phi đối thủ đồng dạng cấy ghép thể kích phát ra h ạ c h tâm cấp siêu phàm năng lực là bởi vì người mà dị bởi vì hạch tâm cấp siêu phảm năng lực là cấy ghép thể cùng nhân thể chiều sâu dung hợp sau kích phát ra lực lượng cùng người thể chất t u vi kinh lực tâm ý lực lượng chờ một chút nhân tố đều có quan hệ cho nên nạp lan chỉ mặc dù trước đó biết rõ lý phi đặt vào ưu túc lại không thể đoán trước lý phi kích phát ra hạch tâm cấp siêu phảm năng lực là cái gì thật sự là đặc sắc trước đây gặp mặt qua võ đạo đại sư chỉ tự không chút nào định cho đại học hoàng nghị lưu mặt mũi dùng sức vỗ tay lớn tiếng khen lý phi nhìn như thắng rất trùng hợp trên thực tế vừa rồi trong nháy mắt đó giao phong bao hàm rất nhiều đồ vật trên tâm lý lừa dối trên kỹ xảo điều khiển thời cơ lựa chọn chiến thuật vận dụng v â n v â n cho dù là tại võ đạo đại sư trong mắt cũng sẽ cảm thấy đặc sắc đặc biệt là đặc ở lý phi còn trẻ như vậy trên thân người tốt s ắ c thực đặc sắc chủ trên bàn thái tử bắt đầu vỗ tay hắn dẫn đầu vỗ tay những người còn lại vậy hào hào vỗ tay chỉ có nạp lan trì sắc mặt tâng trầm thái tử cười đứng người lên từ chủ sau cái bàn đi ra hai tên thái giám cùng ở phía sau hắn một người trong đó hai tay dân một bình đang hắn dược một người khác hai tay dân một cái hộp gỗ không hổ là tuyệt thế thiên tiêu đây đều là của ngươi thái tử đi đến lý phi trước mặt từ hai tên thái giám trong tay tiếp nhận đan dược và hớp gỗ tự tay giao cho lý phi đa tạ thái tử điện hạ lý phi tiếp nhận hai cái đồ vật hướng thái tử hành lễ không sai lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu c ô coi trọng n g ư y i đoạt giải nhất thái tử không giữ lễ t i ế t số thân thiết vô vô lý phi cánh tay vừa cười vừa nói lời này để mọi người tại đây thần sắc cổ quái nếu chỉ là mười ba trường đại học nội bộ tranh tài lấy lý phi hôm nay cho thấy thực lực xác thực rất có cơ hội đoạt giải nhất nhưng cái này giao lưu giải thi đấu là có đạo gia bà tông tham dự mặc dù cuộc tranh tài hạn chế là tất cả đại học học viên cùng tông môn đệ tử niên kỵ không thể vượt qua 25 tuổi nhưng cho dù là 25 tuổi trở xuống đệ tử đạo gia ba tông vậy ý nguyên anh tài tụ tập giới thứ nhất giải thi đấu ba hạng đầu đều là đạo gia đệ tử trước tám mạnh chỉ có hai cái là đại học học viên một cái võ đại vương phượng thanh một cái đại học ma vân thiên tài học viên năm nay tuổi tác đã vượt qua 25 tuổi không có cách nào lại tham dự mà năm nay không chỉ có đạo gia ba tông còn có chùa phổ độ tham dự đây chính là ngàn năm khối lượng lớn lần thứ nhất thu hoạch được công khai ở trước mặt người đời lộ diện cơ hội chùa phổ độ nhất định sẽ phái ra mạnh nhất đội hình dưới loại tình huống này thái tử thế mà trước mặt mọi người nói coi được lý phi đoạt giải nhất lại thế nào sử sách thứ nhất dù sao mới mười tám tuổi đa tạ điện hạ lý phi một mặt bình tĩnh lần nữa hành lễ thái tử kỳ thật đã hơn ba mươi tuổi chỉ bất quá được bảo dưỡng tốt xem ra trẻ tuổi hắn càng xem người trẻ tuổi trước mắt này càng cảm thấy thuận mắt phong mang tất lộ một mặt kiệt ngạo thiên kêu hắn đã thấy rất nhiều mặc dù cũng có thể khoan dung những n à y thiên kêu các loại tính tình nhưng cái khó nhìn thấy đến lý phi khiêm ngừng như vậy điệu thấp một mặt chính khí t h i ê n t i ê u hắn là càng xem càng tâm hỉ như vậy cô cho ngươi thêm thiết một cái tạ m tưởng h nếu là lần so tài này n g ư ờ i có thể đoạt giải nhất cô t ừ hoàng gia tàng thư bên trong xuất r a kim cương b á t bộ trong đó một bộ cho ngươi hắn nhìn ra được lý phi luyện là kim cương kình đã là kim cương kình kim cương b á t bộ chính là thích hợp nhất lý phi v õ kỹ đương thời chùa phổ độ giao ra kim cương b á t bộ trong đó bốn bộ cái này bốn bộ tất cả đều tại hoàng cung đại nội sau này mười hai trường đại học thiết lập hoàng thất đem cái này bốn bộ phân biệt đưa cho bốn trường đại học thái tử biết rõ võ đại có xích thanh hỏa kim cương pháp hắn muốn cho lý phi chính là mặt khác ba bộ một trong đa tạ điện hạ lý phi lần nữa hành lễ lần này trên mặt cuối cùng có mấy phần vui sướng hắn là thật tâm cảm thấy vui vẻ lần này đi công tác thật sự là đến đúng rồi điện hạ nhưng vào lúc này chủ trên bàn thanh hư chân quân đột nhiên mở miệng nói điện hạ cái này tặng thưởng đối cái khác người cũng hữu hiệu sao kim cương bắt bộ loại này đỉnh cấp truyền thừa liền xem như đại la tông vậy tuyệt đối sẽ không ngại nhiều thái tử quay người nhìn về phía thanh hư chân quân cười nói tự nhiên là có hiệu lời này để thanh hư chân quân trên mặt cũng nhiều ra vẻ tươi cười vậy ta liền thay lần này dự thi đại la tông đệ tử đa tạ điện hạ khẳng khái ngụ ý lần này khôi thủ khẳng định thuộc về đại la tông a di đà phật một mực an tính tuệ không la hán đột nhiên mở miệng nói điện hạ nếu là ta đệ tử phật môn chiếm khôi thủ đâu chùa phổ độ có hoàn chỉnh kim cương bát bộ truyền thừa tự nhiên không cần thái tử cho ra cái này tặng thưởng thái tử nhìn về phía tuệ không la hán c ư i nói nếu là đệ tử phật môn chiếm khôi có thể tiến vào ta hoàng gia trong tàng thư các tùy ý tuyển một bộ bí tịch a di đà phật bần tăng thay đệ tử phật môn cảm ơn điện hạ khẳng khái tuệ không la hán vậy nói như thế cái này giải thi đấu còn chưa bắt đầu phật đạo hai nhà đã bắt đầu tranh phong tương đối lại dưới mắt không còn ai sau đó thời gian tiến hội cuối cùng khôi phục bình thường không có chuyện gì lại phát sinh thanh hà chân nhân tiếp tục trước đó bị đánh gây m ở rượu chờ sở hữu đại học đại biểu đào ảo hướng thanh hư chân quân cùng thái tử đều kính qua say rượu tiến hội vậy sắp đến hồi kết thúc đêm khuya lý phi cầm bản thân thắng được phần thưởng trở về ở bệnh v i trở lại gian phòng của mình hắn đem hột gỗ mở ra từ bên trong xuất ra một cái có màu trắng vân v â n cùng kim sợi bên cạnh g i à y nặng áo r a đây chính là vân mậu kim lũ y ỉa hoàng gia đặc cung lý phi đã có một cái dùng ma lân giác hổ thú vải giáp chế tắc mà thành cấp năm phòng hộ áo nhưng này bộ y phục là cho thanh diện bị mặc hắn bản tôn lại mặc cũng không thích hợp bây giờ có cái này vân mậu kim lũ y ỉa bản tôn dùng trang bị liền so thanh diện bị tốt hơn rồi nếu như hỏng rồi muốn tu bổ khả năng còn phải liên hệ thái tử vị này phong cách cũng thật là thích chưa từng âm thanh nơi bỏ công sức lý phi một bên đem chính mình mặc trên người cấp năm phòng hộ áo đổi lại vừa muốn nói cho dù là cấp sáu phòng hộ áo cũng sẽ xuất hiện hư hao nhưng chỉ cần không phải lớn diện tích tổn hại liền cũng có thể tu bổ hắn trước đây mặc lấy món kia vải giáp cùng khấu nguyện phong giao thủ đánh một trận xong vải giáp có bao nhiêu nơi tổn hại bây giờ chính đặt ở t r ư ơ n g gia tu bổ t r ư ơ n g gia đ a m thợ thủ công t ạ i chế tác cái này cấp năm phòng hộ áo lúc liền cố ý lưu lại một bộ phận nguyên vật liệu chính là vì ngày sau dùng cho tu bổ phòng hộ áo nhưng bây giờ lý phi tới tay cái này vân mộng kim lụ ý, ý ý trong tay hắn là không có nguyên vật liệu chỉ có hoàng thất mới có mà trong hoàng thất hắn duy nhất nhận biết đúng là vị này thái tử liên h ạ cho nên nếu như về sau hắn muốn tu bổ cái này phòng hộ áo thì không cần không chủ động liên hệ đối phương kể từ đó song phương tự nhiên có cơ hội thiết lập quan hệ cá nhân cùng khác đại nhân vật so sánh vị này thái tử lôi kéo người thủ đoạn cũng có vẻ rất chi tiết nhỏ cũng không khiến người ta phản cảm thay s o n g y phục về sau lý phi trong phòng bắt đầu tu hành sau đó mấy ngày đám người bắt đầu thương nghị lần này võ đạo giao lưu cuộc tranh tài cụ thể công việc chế độ thi đấu an bài thế nào đại gia nhiều nhất có thể phái bao n h i ê u người tham gia làm sao phán quyết thắng bại làm sao cam đoan dự thi nhân viên an toàn từng cái thứ tự đối ứng ban thưởng v â n v â n xem như lần so tài này đảm nhận vương thượng thanh tông cùng đại học thiên cử tự nhiên có nhiều nhất quyền nói chuyện có thể làm nhà mình tranh thủ đến càng nhiều lợi ích nhất trực quan một cái ưu thế cũng là một cái n g ầ m thừa nhận quy tắc n g ầ m xem như đảm nhận phương dự thi danh n l ạ c h có thể là nhiều nhất đối với cái này một số chuyện lý phi toàn bộ giao cho kha diên đi xử lý hắn mỗi ngày liền trạch trong phòng tu hành cơ bản không ra khỏi cửa tại đại la tông đợi ngày thứ ba ban đêm lý phi như thường lệ trong phòng tiến hành quý nhất tu hành bây giờ u t ú quý nhất tiến độ đã hoàn thành không sai biệt lắm một phần năm chờ sau này trở về lý phi chỉ cần bế quan năm sáu ngày hẳn là có thể triệt để hoàn thành lần này quý nhất hoàn thành hôm nay quý nhất trở thương thế phục hồi như cũ dù n g tiên thiên nhất khí chiếm cứ thông đạo ổn định lại về sau lý phi bắt đầu tu hành hết diệp xuất phát từ cẩn thận hắn vẫn trước tiên ở gian phòng bên trong bố trí một tòa l i ễ m tức t r ấ t pháp sau đó uống thuốc bắt đầu quan tưởng trong t h á n g chốc lý phi đi tới một mảnh trong sương ngủ Ừm. hắn sửng sốt một chút hắn dùng quan tưởng pháp quan tưởng rõ ràng là một viên có thể nối thẳng bầu trời che trời chi thụ làm sao tràn cảnh một lần liếm thay đổi trong hộp là không trong hộp là không đột nhiên sương mở chỗ sâu có một cái nam tử thanh â m chuyển đến cái gì người lý phi lớn tiếng hỏi trong hộp là không sương mở chỗ sâu chuyển tới thanh â m chỉ là không ngừng lặp lại lấy câu nói này lý phi nhữ mày cấp tốc tỉnh táo lại bắt đầu quan tưởng xích thanh hỏa kim cương tướng một giây sau một tôn kim cương trừng mắt nguy nga pháp tướng tại t r o n g sương mụ xuất hiện tôn này pháp tướng đỉnh tiên lập địa cao không biết mấy vài mét giống một đầu đồng dạng dài đến vạn mét kim long xuất hiện vợn quanh tại pháp tướng xung quanh to lớn p h n âm ngâm sướng triệt để che kín rồi trong sương ngủ c u y ể n tới thanh em sương mở tại phật quang bao phủ xuống không ngừng tiêu tán trên giường lý phi mở hai mắt ra lập tức nắm chặt rồi để ở một bên quỷ c h ầ n đao lộ ra để phòng tự thái hắn trong phòng l ặ n g lặng mà chờ đợi một hồi không có bất kỳ cái gì sự t ì n h phát sinh trên người hắn cũng không có xuất hiện bất kỳ dị dạng nhập m n g chi thuật lý phi nhữ mày hắn tu hành ác mộng tông thuật pháp v i y ế t diệp đều đã luyện đến thần b i ế n k ỳ hơi hồi ức một lần liền có thể xác định vừa rồi bản thân bên trong là nhập mẫu chi thuật loại này thuật pháp là ác mộng tông sở trường hay chẳng lẽ là ác mộng tông người phát hiện ta rồi lý phi thầm nghĩ nhưng rất nhanh liền hủy bỏ cái suy đoán này nếu quả như thật là ác mộng tông người đã phát hiện hắn biết rõ nhà mình trí bảo ở trên người hắn t i ê u phải làm nhất sự là ở âm thầm bố cục chờ đợi thời cơ mà không phải giống như bây giờ trước thời hạn đánh cỏ động rắn không phải ác mộng tông phát hiện ta nay sẽ là ai đối với ta sử dụng nhập n mẫu chi thuật vì cái gì lựa chọn ta lý phi lâm vào trầm tư nhưng đã biết tin tức quá í t h ắ n chỉ có thể phỏng đoán có lẽ là bởi vì trên người mình có như mẫu lệnh lại có lẽ là bởi vì hắn vừa rồi tại tu hành ác mộng tông quan tự pháp kéo theo cái gì đổ vật hộp là không lại là cái gì ý tứ lý phi hồi tưởng lại trong sương mù lật lại chuyển tới cái thanh nhầm kia ý nguyên không hiểu ra sao trở về về sau hỏi thăm một lần triệu nhất cuối cùng lý phi quyết định không lãng phí thời gian nữa đi phỏng đoán lung tung ác mộng tông am hiểu nhập mộng chi thuật vậy am hiểu giải mộng hắn đi về hỏi hỏi triệu nhất có lẽ sẽ có thu hoạch ngày thứ năm giới thứ hai võ đạo giao lưu cuộc tranh tài sở hữu công việc cuối cùng toàn bộ bị quyết định lý phi mấy người cũng cuối cùng có thể chặn đường về rồi lần so tài này đệ nhất danh phần thưởng là một cái cấp năm phòng hộ áo tăng thêm một cái nhất định chế cấp năm dị binh trên đường trở về kha diên nói với lý phi trên một khóa đệ nhất danh chỉ có một kiện cấp năm phòng h ộ áo lần này nhiều hơn một cái nhất định chế cấp năm dị minh triều đình xuất thủ thật sự là khẳng khái lại thêm thái tử điện hạ hứa hẹn tặng thưởng nếu ai có thể đoạt giải nhất quả thực k i ế m b ộ rồi chương k h chín lại c u n g đài diễm tâm t r ư ơ n g k h chín lại c u n g đài diễm tâm t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi lăm lại c u n g đài bước lửa một ngày mùng ngày năm tháng chín lý phi một đoàn người quay trở về đại đồng phủ trở lại võ đại kha diên hướng đi võ đại một đám cao tầng báo cáo tình h u ố n lần này cùng võ đạo giao lưu cuộc tranh tài cụ thể quy tắc chi tiết lý phi thì trực tiếp đi gặp sư tài minh đi tới ngọn núi nhỏ kia đỉnh núi lý phi gặp được đang uống rượu sư tài minh mỗi lần thấy vị này đại tông sư không phải đang hút thuốc lá uống rượu chính là đang ngủ dù sao lý phi cho tới bây giờ không gặp đối phương tu hành qua khả năng đại tông sư tu hành phương thức cùng mình h i ể u khác biệt hiệu trưởng ta đã trở về lý phi đi đến sư tài minh bên cạnh mở miệng nói sau đó hắn đem lần này đi đại la tông phát sinh một hệ l i ệ t sự tỉnh đại khái nói một lần sư tài minh sau khi nghe xong tiên lặng cho mình điểm một con k ó i ngươi không có lẫn vào thái tử cùng đại la tông ở giữa tranh chấp là đúng thái tử nếu là muốn lôi kéo ngươi ngươi cũng tận l ư ợ n g đừng tìm đối phương đi quá gần lý phi gật gật đầu hắn từ đại la tông trước khi đi thái tử bên người một vị thái g i á m chủ động tìm tới để lại cho hắn một cái phương thức liên lạc nói cho hắn biết tương lai nếu như muốn tu bổ vân m ộ n g kim lụ ý ỉa có thể gọi cú điện thoại này cái này kỳ thật chính là cho hắn một cái chủ động liên hệ thái tử phương thức lý phi tin tưởng nếu như hắn tỏ vẻ ra là nguyện ý đầu nhập thái tử lời nói dù là hắn lần này tại võ đạo giao lưu giải thi đấu bên trên không thể bạn giải nhất hắn đồng dạng có thể cầm tới kim tương bát bộ truyền t h a đây mới là thái tử trước mặt mọi người vì hắn thiết trí tặng thưởng ý ngoài lời bất quá coi như không có sư tài minh nhắc nhở lý phi cũng sẽ không suy xét đi đầu nhập thái tử hắn đi tới nơi này cái thế giới ngày đầu tiên lên sẽ không nghĩ tới muốn để người khác tới trưởng khống bản thân vận mệnh cũng chi bất kể là thanh diện quỷ thân phận vẫn là hách nghị trải nghiệm đ ề u để lý phi đối với mắt cái này phong kiến vương triều không có cảm tình gì hiệu trưởng ta có một sự kiện không nghĩ rõ ràng lý phi mở miệng hỏi đại la tông quá khứ những năm này vẫn luôn không có tham dự qua đảng tranh thái tử cử động lần này không thể nghi ngờ là đem đại la tông đẩy lên bản thân mặt đối l đây là hắn y tứ vẫn là vị kia hoàng đế y tứ nếu như chỉ là thái tử y tứ nói rõ chuyện này tỷ lệ lớn chỉ cùng đảng tranh có quan hệ mà nếu như là vị kia hoàng đế y tứ lại liên tưởng đến chùa phổ độ gia nhập lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu những lời ấy không chắc đại làm t r i ề u mấy trăm năm qua biến phật tôn đạo cách cục có thể muốn phát sinh biến hóa rồi cái này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều người rất nhiều chuyện sư tài minh nhìn lý phi liếp mắt chú ý tới hắn đối thiên tử s ư n g hô cũng không làm sao tôn trọng ngươi chừng nào thì bắt đầu quan tâm những chuyện này chỉ là hiếu kỳ người a ít một chút hiếu kỳ có thể sống được nhẹ nhõm rất nhiều học sinh thụ giáo lý phi hướng sư tải minh thi lễ một cái hắn quan tâm cái này chủ yếu vẫn là bởi vì chính mình trên đại la phong cái tiêm mộng trực giác nói cho hắn biết cái này mộng cùng đại la tông có quan hệ khả năng cũng cùng lần này tình thế h g ô n l o ạ n có quan hệ nếu như có thể trước thời hạn biết rõ ràng cũng có lợi cho mình tương lai ứng đối các loại biên số nhưng tất nhiên sư tải minh không có ý định nói nhiều lý phi cũng sẽ không hỏi nhiều nữa hay người rời đi từ dị thú nuôi dưỡng phân biệt ra về sau lý phi trực tiếp rời đi võ đại về sau dùng lết ngồi đáy giếng chi thuật cùng kim cương ấn bảo bình nhận tàng bản thân đi đến rồi triệu nhất vị trí trụ sở trước khi hắn tới liền thông qua điện thoại cùng đối phương hẹn xong cho nên đến thời điểm triệu nhất ngay tại trong phòng chờ hắn ngươi đến thần biến hậu kỳ rồi lý phi vào nhà về sau vô ý thức cảm ứng một lần hơi kinh ngạc mà nhìn xem triệu nhất hắn đối triệu nhất thi triển một quỷ c h ó i chú giữa hai người thành lập được một loại tinh thần liên hệ tăng thêm bây giờ hắn cũng đã luyện được hư n i ệ m cho nên tại gặp mặt về sau một lần liền cảm ứng ra triệu nhất cảnh giới đúng triệu nhất thần sắc có chút phức tạp gật gật đầu có thể một lần liền cảm ứng được cảnh giới của nàng nói rõ lý phi đồng dạng đạt tới thần biên kỷ tại võ đạo tu hành đánh vỡ lịch sử ghi chép tình mục giới lý phi tại t h u ậ t đạo tu hành vậy mà cũng có thể nhanh như vậy thực tế để triệu nhất có chút tự ti chúc mừng lý phi cười nói với triệu nhất bây giờ hắn cái này thanh diện ủy vương nhìn như nhất thống toàn bộ đại đồng phụ giang hồ phong quang vô hạn h ư n g trên thực tế giới trướng liền một cái có thể đem ra được cường giả cũng không có theo địa bàn mở rộng sinh ý biến nhiều lý phi chỉ dựa vào tự mình một người căn bản không có khả năng chiếu khán q u a được tới tương lai nếu như cùng thế lực khác phát sinh một chút ma s á t cùng xung đột lý phi vậy không có khả năng mọi chuyện đều tự thân đi làm chuyện gì đều tự mình ra mặt đi giải quyết hiện tại đại gia e ngại quỷ vương như thế còn không dám làm cái gì nhưng thời gian lâu dài liền không nói được rồi cho nên lý phi hy vọng bản thân giới trướng có thể mau chóng ra mấy người cao thủ người tiếp xuống cần dùng đến đó chút đồ vật lý phi hỏi t h u ậ t đạo tu đến thần biến hậu kỳ liền muốn bắt đầu chuẩn bị đột phá đến vụ thể kỳ giai đoạn này cần đem cấy ghép thể dung nhập vào tuyển định trong tài liệu sau đó đem luyện chế thành pháp lý bởi vì cấy ghép thể không còn dung nhập cơ thể người h ấ p thu năng lượng phương thức trở nên càng thêm khó khăn cho nên phải duy trì cấy ghép t h ể sinh trường cần trả giá càng lớn đại giới mặt khác l u y ệ n chế pháp khí cần thiết các loại vật liệu cũng đều phi thường đắt đỏ đơn giản tới nói giai đoạn này liền hai chữ đ ố tiền thiên phú càng cao cần tiêu hao tài nguyên càng ít đi nếu như tiên h phú không đủ cần tiêu hao tài nguyên chính là con số trên trời triệu nhất thiên phú tự nhiên là rất cao bằng không thì cũng không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm t ò n g thần biến sơ kỷ luyện đến thần biến hậu kỳ tuất ta một hồi cho ngươi một phần danh sách triệu nhất cũng không có khách khí với lý phi、ừ. lý phi gật gật đầu nhìn xem triệu nhất ta lần này tới tìm ngươi có việc cũng muốn hỏi ngươi sau đó hắn đem chính mình trên đại la phong gặp phải nhập m ộ n g chi thuật báo cho triệu nhất ngươi ở đây tu hành minh tượng pháp thời điểm tao nộ nhập m ộ n g chi thuật làm sao có thể triệu nhất lộ ra vẻ kinh ngạc lý phi khẽ giật mình nói thế nào nếu như đối với người bình thường thi triển nhập m ộ n g chi thuật chỉ cần phá thể kỳ tu vi đã đủ rồi nhưng nếu như muốn đối tâm ý sức mạnh to lớn võ giả thi triển độ khó liền phi thường lớn ngươi là đạo cơ kỳ cương giả muốn đối với ngươi thi triển nhập mẫu chi thuật triệu ầ m lắm xem thường phụ thể tông nhất phụ Pháp không Sư được, như căn bản làm không được, liền xem như ác mộng tông chuyển kỳ đại ác vậy t h hạn Pháp trận bố trí t r mới i được.、Triệu、nhất nói nhập m n g chi thuật cũng không phải là ác m n g tông độc nhất nhưng ác m n g tông nhập m n g chi thuật có thể xưng thế gian nhất tuyệt nhưng cho dù là ác m n g tông cụ thể kỳ đại pháp sư cũng rất khó đối một tên đạo cơ kỳ cường giả thi triển nhập m n g chi thuật lý phi rõ ràng triệu nhất ý tứ nhưng này cái thời điểm ta đã đem tâm ý lực lượng chuyển hóa thành h ữ n i ệ m ngay tại thi triển mình tư pháp bị nhập mẫu độ khó có thể hay không giảm xuống triệu nhất lắc đầu người đem tâm ý lực lượng chuyển hóa thành h ữ n i ệ m vậy ngươi hư n i ệ m vậy viễn siêu cùng cảnh giới pháp sư mà lại ngươi lúc đó thi triển là ác mộng tông quan tư n g pháp loại này quan tượng pháp bản thân liền có chống cự ngoại giới lực lượng tinh thần xâm lấn công hiệu muốn giới loại tình huống này đối với ngươi thi triển nhập mẫu chi thuật độ khó đồng dạng không nhỏ lý phi lâm vào suy tư nói như vậy chỉ cần trang một chút tại cái kia đoạn thời gian có hay không ác mộng tông đại pháp sư đi hướng đại la tông là được nếu như không có chẳng lẽ là một vị chân nhân đối với ta thi triển nhập mẫu chi thuật hắn bị chính hắn một phỏng đoán giật này mình một vị đại la tông chân nhân âm thầm đối với mình thi triển nhập mẫu chi thuật nhu độ gì tại sao là bản thân đến như m ộ n g cảnh nội dung cái này ta liền không có đầu mối cái này toàn bằng đối phương không chế triệu nhất nói với lý phi lý phi nghĩ nghĩ trừ nhập m ộ n g chi thuật còn có hay không khác độ khả thi triệu nhất vậy ta liền cần tỉ mỉ đạo lộn một cái ta sư phụ để lại cho ta những điện tịch kia rồi nàng cũng mới đạp lên tu hành chi đạo không mấy năm chủ yếu tinh lực đều đặt ở tăng trưởng tu vi và luyện tập thuật pháp bên trên hiểu rõ đổ vật cũng không nhiều tốt vậy liền làm phiền n g ư y i giúp ta tra một chút lý phi nói hắn không phải một cái thói quen bị động người tất nhiên sự tình tìm tới bản thân hắn muốn tận lực chủ động đi hiểu rõ như vậy tài năng quyết định rốt cuộc là giải quyết vấn đề vẫn là lẩn tránh phiền thức cầm triệu nhất cho mình danh sách lý phi rời đi đối phương trụ sở trở về võ đại hắn đi trước một chuyến thanh vân lâu dùng bản thân học phần đổi một bộ phận triệu nhất cần thiết tài nguyên sau đó về ký túc xá gọi điện thoại cho dương chiết làm cho đối phương chuẩn bị trên danh sách còn dư lại tài nguyên tại tóm thâu mấy thế lực lớn về sau bây giờ lý phi trong tay có thể dùng tài nguyên là thật rất nhiều chủ yếu thiếu chính là nhân tài làm xong đây hết thể về sau lý phi mới đi hướng bình an lâu thân thỉnh một gian dùng cho bế quan mật thất hắn đôi u tốc uy nhất đã hoàn thành tiếp cận một nửa tiếp xuống chỉ cần bế quan sáu ngày liền có thể triệt để hoàn thành ngày mùng ngày tám tháng chín một hàng trở về đại đồng phụ thành trên xe lửa hơn mười người đại học võ an cần quắc x ã các học viên tại một khoang xe bên trong cơn quắc x ã xã trưởng đỗ nhã đem nguyên một khoang xe đều bao số g ư ớ i cho nên trong xe chỉ có các nàng hơn mười người nữ tử xã trưởng ngươi xem lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu lại có chùa phổ độ tham dự cửa sổ xe bên cạnh một tên hình dạng khí chất đều rất xuất chúng nữ tử cầm trong tay báo chí đưa cho đỗ nhã nhịn các nàng người đi đường này là tiếp hơn một cái người hợp tác học phần nhiệm vụ đi hướng trong một cái chấn nhỏ thiếu phỉ bây giờ nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành các nàng c h ặ n đường về về võ đại tại con đường về bên trên liền thấy vô thiên cái địa đưa tin đều là cùng lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu có liên quan đồ nhã tiếp nhận báo chí nhìn kỹ một lần như có điều suy nghĩ nàng là đốc cha tổng viện đốc cha trưởng nữ nhi từ nhỏ tại phụ thân bồi dưỡng bên dưới dưỡng thành bén nhạy chính trị khứu g i á c cho nên nàng từ trên báo chí đưa tin những tin tức này trông được ra rất nhiều ẩn nút tin tức và lần này phần thưởng so giới thứ nhất phong phú chí ít gấp đôi c h i ề u đình xuất thủ hào phóng như vậy phía trên này còn nói thái tử điện hạ cho đệ nhất dành chuyên môn thiết chí một cái t ạ m t h ư ờ n g đang ở đâu t a xem một chút chương hai trăm sáu mươi lăm lại c u n g đ à i bớt lửa hai bên trong buồng xe các nữ đệ tử hào hào truyền đọc báo chí nghị luận nổi lên lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu xã trưởng trên một khóa ngươi kém một chút liền có thể tiến t ố t mười sáu năm nay ngươi đều đã luyện được tình lực nhất định có thể tiến thêm một bước có nữ học viên nói với lỗ nhã đỗ nhã tự rễu cười một tiếng lần này cạnh tranh so giới thứ nhất kịch liệt không biết gấp bao nhiêu lần ta lần này sợ rằng ngay cả t ố t 32 đều rất khó tiến vào không thể nào luyện tình võ sư đều vào không được t ố t 32. đúng vậy a quá khoa trương đi. tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi 12 trường đại học trình độ t r ê n l ệ c ũ n g không lớn có thể khi tiến vào đại học trong bốn năm luyện đến khí biến kỳ liền đã xem như rất có thiên phú tuyệt đại đa số học viên tại lúc tốt nghiệp và y nguyên kẹn tại khí biến sơ kỳ một bước này không thể lĩnh ngộ đối ứng tâm cảnh đỗ nhã năm nay h a tuổi vừa vận kẹt tại võ đạo giao lưu giải thi đấu nhất lớn tuổi tác hạn chế bên trên năm nay chính là nàng cuối cùng một giới nàng năm nay vừa mới đột phá đến khí biến chu kỳ trở thành luyện kỉnh võ sư dưới tình huống bình thường là có cơ hội tại võ đạo giao lưu giải thi đấu trên cơ sở tắc ủ ị nhưng nàng hôm nay xem hết trên báo chí nội dung ngay lập tức sẽ biết mình không đùa giới thứ nhất giao lưu giải thi đấu đạo gia ba tông nhưng thật ra là cho mười hai trường đại học lưu lại mặt mũi cũng không có phái gia toàn bộ tinh nhuệ đệ tử trong môn phái thiên tài nhất mấy cái kia cũng không có tham gia liền cái này trên một khóa tám người đứng đầu đều bị đạo gia ba tông ôm đồm sáu cái năm nay tình huống này đại la tông nhất định là muốn biểu hiện ra cơ bắp lần đầu thu hoạch được quyền nói chuyện thượng thanh tông vậy khẳng định không cam lòng yếu thế muốn luật trên đại la tông một đầu mà thật vất vả thu hoạch được biểu diễn cơ hội chùa phổ độ vậy tuyệt đối sẽ xuất ra mạnh nhất đội hình dưới loại tình huống này đỗ nhã một cái vừa đột phá không lâu luyện tình võ sư thực tế khó có thành tựu đồ nhã ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy giữ lại tóc ngắn người mặc trang phục màu đỏ nhìn qua tư thế hiên ngang lý điển vũ từ một gian trong bao xương đi ra điền vũ cảm giác thế nào rồi khá hơn chút nào không đỗ nhã lo lắng mà hỏi thăm lần này tiếu phỉ nhiệm vụ lý điền vũ xông đến hung nhất giết đến nát nhất dẫn đến bị thương không nhẹ lên xe lửa sau vẫn tại trong giảm t i n h dưỡng lý điền vũ cởi gật gật đầu nâng lên bàn tay của mình một vệ t đạm kim sắc q u ă n g mang tại trên bàn tay của nàng sáng lên kinh lực đỗ nhã lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đông nhiên đứng người lên điền vũ ngươi đột phá thừng lần này nhân họa đ é p phúc cuối cùng lĩnh ngộ sát phạt tri tâm lý điền vũ cởi nói nàng trước đây dưới sự chỉ điểm của lý phi giết nhau phạt tri tâm đã có nhất định lĩnh ngộ tiếp xuống trong vòng m ấ y tháng nàng liên tiếp làm nhiệm vụ trải nghiệm chân thật r i t chóc lại mỗi lần đều trùng sát tại phía trước nhất không màng sống chết nếu như không phải có lý phi cho nàng cấp năm phòng h ộ á o nàng đã sớm chết rồi mấy lần nhưng là chính là bởi vì như vậy l i ề u mạng tác p h ò n g nhường nàng tiến bộ t h ậ t tốc và hôm nay chính thức l ĩ n h nộ sát phạt tri tâm đột phá đến rồi khí biến trung kỳ trở thành một tên luyện tình võ sư lý điển vũ là năm trước tháng chín nhập học võ đại đến năm nay tháng chín thời gian một năm tử dưỡng p ô i kỳ một đường đột phá đến khí biến trung kỳ cái tốc độ này so với nàng tại khai giảng lúc khảo thí ra giáp hạ tư chất mạnh hơn rất nhiều chúc mừng ngươi điền vũ điền vũ ngươi quá tuyệt vời hoa lợi hại chúc mừng tại chỗ cân quắc xã các học viên đều bảo hảo chúc mừng lý điền vũ mà lại đều xuất phát từ nội tâm cũng không có cái gì ghen tị tâm tư bởi vì quá khứ trong mấy tháng này các nàng thấy tận mắt lý điền vũ có bao nhiêu dám liều mệnh dạng này trả giá đổi lấy kết quả như vậy thật sự là khiến người đấu kỵ không đứng lên thống chi lý điền vũ có như thế một vị đ ệ đệ các nàng sẽ chỉ nghị trăm phương ngàn kế cùng lý điền vũ giao hảo lý điền vũ trên mặt vậy hiện ra nụ cười sán lạ luyện kinh võ sư vô luận là ở đâu cái thế lực đều có thể xem như trọng yếu chiến lực có thể một mình đảm đương một phía các ngươi vừa rồi tại trò chuyện cái gì lý điển vũ bị đỗ nhã kéo đến ngồi xuống bên người mở miệng hỏi tại trò chuyện lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu đỗ nhã đơn giản cho nàng giới thiệu một chút ngươi luyện thành t i n h lực vừa vặn có thể lần này giải thi đấu bên trên nghiệm chứng một chút chính mình mặc dù nàng phá cảnh thời gian so lý điển vũ sớm hơn nhưng lý điển vũ kích phát ra một hạng hạch tâm cấp siêu phàm năng lực c u n g chiến lại thêm nàng liệu mình không sợ chết phong cách tác chiến nói thật nếu quả thật muốn cùng lý điển vũ vật lộn xương mái chính nàng không có lòng tin có thể lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu bên trên đi qua xa nhưng nàng cảm thấy lý điển vũ có cơ hội nếu như có thể tiến vào t ố t mười sáu vậy các nàng cân quắc xã liền mặt d à i rồi võ đạo giao lưu giải thi đấu lý điển vũ ánh mắt trở nên sáng lên năm ngoái nàng vừa tiến vào võ đại còn chưa trở thành võ giả chỉ có thể ở dưới đài làm khán giả đứng ngoài quan sát giới thứ nhất giải thi đấu bây giờ nàng cuối cùng cũng có thể trở thành trên đài một viên còn có cơ hội đi được c à n g xa một điểm người người đệ đệ kia lý phi khẳng định cũng sẽ tham gia hắn lần này nói không chừng có cơ hội đoạt giải nhất nhà có người nói với lý điển vũ lý điển vũ khen giật mình nàng đột nhiên ý thức được bản thân lại có thể cùng lý phi một đợt cùng đ à i thi đấu rồi lần trước hai người cộng đồng tham gia trận đấu vẫn là tại hưng ơ thành trung học tốt nghiệp kỳ thi lớn bên trên một lần kia lý phi tại chỗ có người cũng không coi trọng tình hướng dưới ngoài dự liệu đoạt được quán quân mà lần này lý phi đã là muôn người chú ý tuyệt thế thiên tiêu là vô địch hữu lực tranh bằng người đúng vậy a ta tin tưởng hắn nhất định có thể đi đến cuối cùng lý điển vũ n ầ m đầu t i ế u dung sán lạ ngày mười một tháng chín mình ăn lâu trong mặt thất lý phi nơi trái tim trung tâm mấy mảnh trọng yếu tâm mạch hoàn thành chữa trị hắn dùng tiên tiên nhất khí chiếm cứ thông đạo vậy triệt để ổn định lại đến tận đây hắn đã hoàn thành đối u túc uy nhất có thể đặt vào loại thứ ba cấy ghép thể rồi mà lại u túc mang đến cho hắn cường hóa thân thể cũng đã toàn bộ kết thúc bây giờ hắn huyết hồn tổng lượng tăng lên tới ba trăm bốn mươi bảy k h ỏ a tám rửa đem vết máu trên người toàn bộ thanh tẩy sạch đổi lại thân y phục lý phi rời đi mật thất kết thúc rồi lần này bế quan đi tới lầu một đại sảnh lý phi cố ý đứng tại chỗ lợi một hồi thấy không người đến tìm bản thân vô ý thức nhẹn thở ra lần trước hắn ở đây kết thúc bế quan ra tới kết quả bên ngoài xảy ra biến hóa nghiêng trời lết đất thết i phong môn hủy d i ệ t thượng quan tiêu bị tóm cái này khiến lý phi đều có chút bóng ma tâm lý sợ bản thân lần bế quan này ra tới bên ngoài lại xảy ra đại sự gì lão sư ta muốn hỏi một lần ta bế quan mấy ngày nay bên ngoài có cái gì đại sự phát sinh sao lý phi đi cửa sổ nơi lui đi bản thân thuê mật thất lúc mở miệng hỏi thăm bên trong giảng sư đối phương khẽ giật mình sau đó cười đối lý phi nói muốn nói đại sự gần nhất chỉ có một kiện đại sự đưa tới rộng khắp thảo luận、Ồ. chính là s ắ p bắt đầu giới thứ hai võ đạo giao lưu giải thi đấu ồ lý phi gật gật đầu triệt để yên lòng ngươi thế nhưng là lần này đ o ạ n giải quán quân hấp dẫn cố lên à thay chúng ta võ đại thay sở hữu đại học cầm cái quán quân trở về cửa sổ chỗ giảng sư cười nói với lý phi mặc dù biết cùng đạo gia ba tông loại này cao cấp nhất tông môn t r ê n lại không nhỏ nhưng giới thứ nhất võ đạo giao lưu giải thi đấu đại học cái này phương thành tích vẫn là quá khó coi lần này mình cái này bên cạnh có một vị sử sách đệ nhất tham gia không nhịn được khiến người chờ mong trần đầy ta hết sức lý phi cũng cười đáp lại sau đó hắn đi ra bình an lâu đi hướng thanh vân lâu người tốt ta muốn rút ra tam phẩm thượng đẳng hỏa thuộc tính cấy ghép t h ể bất lửa lý phi đi tới thanh vân lâu lầu hai cửa sổ nơi đối bên trong nhân viên công tác nói h u n nguyên tiên kim cần cái thứ ba cấy ghép t h ể bất lửa bây giờ đã tại võ đại trong kho hàng chỉ chờ hắn nhắc tới lấy ngài chờ một lát nhân viên công tác mười phần khách khí nói với lý phi sau đó gọi điện thoại để nhà kho bên kia đem đổ v ậ t đưa tới mười mấy phút sau hai tên nhân viên công tác nhấc lên một cái ngay tại thiêu đốt lò lửa đi tới thanh vân lâu bên dưới lý phi lúc này cũng đã xuống lầu chủ động nên đón tiếp lấy lý phi học viên ngài tốt đây là ngài muốn tấy ghép thể bức lửa mời tại một giờ bên trong hoàn thành tấy ghép nếu không cần tiếp tục bảo trì nhiệt độ cao nhân viên công tác chỉ vào trên lò lửa một cái bình sắt nói với lý phi t ố t đ a tạm lý phi trực tiếp đưa tay cầm lên mặt ngoài nóng hổi bình sắt sau đó cầm cái này bình sắt trở về túc xá của mình trở lại ký túc xá về sau hắn mở ra trong tay bình sắt lộ ra bên trong một viên lớn nhỏ cỡ n ắ m tay bị đ u n g đỏ tựa như than đá bình thường đổ vận đây chính là bức lửa ban đầu dung nhập bộ vị là người tâm mạch phụ cận cho nên dung hợp phương thức là đem đặt tại bản thân nơi trái tim trung tâm lý phi trước thời hạn liền chuẩn bị được rồi cần thiết dược liệu hắn đem luyện chế tốt d ư ợ c thủy bôi lên tại ngực sau đó ăn vào ba hạt ngăn dược chờ dược hiệu phát tác về sau hắn cầm lấy bình sắt trong kia khỏa đỏ d ư ợ c đồ vật nén tại chính mình nơi trái tim trung tâm rất nhanh bức lửa bắt đầu hòa tan một chút xíu dung nhập lý phi thân thể đối còn lại đạo cơ kỳ cường giả tới nói bởi vì dính đến tâm mạch cho nên quá trình này là tồn tại nhất định nguy hiểm tốt nhất là chậm c h ạ m hấp thu dùng thời gian mấy ngày để hoàn thành nhưng đối với lý phi tới nói hắn căn bản không cần lo lắng thụ t ư ờ n g cho nên tốc độ thu nạp tốc độ cực nhanh hơn hai giờ về sau hắn hoàn thành thu nạp thành công đặt vào loại thứ ba cấy g h é p thể bất l ử a phổ thông siêu p h à m năng lực là h ỏ a diễm điều khiển lý phi có thể đem tiên tiên nhất khí hóa thành h ỏ a diễm lại hoặc là trực tiếp điều khiển xung quanh chân thật h ỏ a diễm đến như hạch tâm cấp siêu p h à m năng lực liền muốn nhìn lý phi làm sao kích phát rồi hắn u túc chỉ dùng hai mươi ngày liền từ dưỡng phôi kỳ luyện đến khí biến kỳ bất l ử a cần thiết thời gian hẳn là cũng sẽ không quá dài giới thứ hai võ đạo giao lưu cuộc tranh tài lúc bắt đầu ở giữa là ngày mười lăm tháng chín lý phi muốn tại giải thi đấu trước khi bắt đầu đem bất lựa luyện đến khí biến kỳ luyện được loại thứ ba tiên thiên nhất khí, từ đó luyện được cao nhất định là không còn kịp rồi nếu là thực lực toàn bộ triển khai hắn đoạt giải quán quân nhất định là không có vấn đề vấn đề ở chỗ không thể bại lộ thanh diện quỷ thân phận kia tốt nhất cũng đừng vận dụng vạn huyết châu bởi vì đến lúc đó có thể sẽ có rất nhiều cường già tại chỗ cũng không biết lần này đạo gia ba tông cùng chùa phổ độ sẽ phái ra như thế nào tuyệt thế thiên tiêu lý phi có chút hiếu kỳ cũng có chút chờ mong trừ đảm nhận phương đại học thiên cử cái khác đại học dự thi danh lệch đều chỉ có mười cái xét thấy lần so tài này cạnh tranh sẽ phi thường kịch liệt từng cái đại học đều trực tiếp đem tiêu chuẩn đề cao đến khí biến trung kỳ cũng là nói chỉ có tuổi tác không cao hơn hai mươi lăm tuổi luyện tỉnh võ sư mới có tư cách báo danh mà võ đại bên này mười cái danh lệch có hai cái là căn bản không cần tham gia tuyển chọn đã bị định ra một cái vương phật thanh một cái lý phi còn lại tám cái danh lệch võ đại không cao hơn hai mươi lăm tuổi luyện tỉnh võ sư vẫn có k h ô n liền muốn thông qua cạnh tranh đến xác định hôm nay nội bộ tuyển chọn thi đấu tại trong sân đấu cử hành tất cả mọi người có thể tới đứng ngoài quan sát làm lý phi đi đến sân thi đấu lúc lập tức đưa tới b a n h động m a u nhìn lý phi đến rồi hắn còn dùng tới tham gia tuyển chọn sao hẳn là đến xem cuộc chiến hắn đều đạo cơ kỳ khí biến kỳ giao thủ có cái gì có thể nhìn hẳn là đến xem tỉ t ỷ của hắn lý phi tìm rồi cá nhân thiếu góc khuất ngồi xuống l ặ n g lặng chờ đợi lý điển vũ ra sân hắn đã biết lý điển vũ đột phá đến rồi khí biến trung kỳ lần này rất có cơ hội có thể tham gia võ đạo giao lưu giải thi đấu cho nên hôm nay cố ý chạy tới quan chiến tham dự tuyển chọn học viên hết thể có mười chín người cái này mười chín người muốn tranh đoạn tám cái danh l ệ n h chỉ cần rút thăm đ ố i chiến một đến hai trận là đủ rồi lý phi đợi một hồi về sau chờ đến lý điển vũ ra sân đối thủ của nàng là một tên ngũ niên cấp học viên dùng một thanh trôi dài đại đ ạ o vì công bằng song phương mặc trên người phòng hộ áo đều là sân thi đấu cung cấp dùng binh khí cũng giống như thế lý điển vũ tay cầm một cây trường thương dẫn đầu khởi s ư ớ n g tiến công thiên cương kình nhìn thấy lý điển vũ thi triển ra kinh lực lý phi liếc mắt nhận ra đây là thiên cương kình là cành kim cương khí có thể ngưng tụ ra mấy loại kinh lực bên trong phẩm chất tốt nhất một loại Hách nghị sư môn gọi là thiên cương môn từ danh tự bên trên liền có thể nhìn ra cái môn này rất nhiều chuyển t h ừ a đều cùng thiên cương kình có quan hệ thiên cương môn nắm giữ đạo cơ chia làm hai loại thuộc tính kim thuộc tính cùng hỏa thuộc tính kim thuộc tính lấy thiên cương kình làm chủ hỏa thuộc tính lấy hỏa lò kình làm chủ lý phi luyện thành kim cương kình xem như thiên cương môn trong lịch sử cái thứ nhất cho nên hách nghị lưu cho hắn những bí tịch kia bên trong thích hợp hắn tu hành võ kỹ ngược lại không có mấy cái bây giờ nhìn thấy lý điển vũ luyện thành thiên cương kình lập tức để lý phi nổi lên đem thiên cương môn chuyển thựa dạy cho đối phương ý nghĩ thầy s lý phi thầm nghĩ trong lòng h á c h nghĩ lúc trước đem thiên cương môn truyền thừa toàn bộ lưu cho hắn k h ì thật chính là ngầm thừa nhận để hắn đến xử lý cái này truyền thừa lý phi tự nhiên không hy vọng thiên cương môn truyền thừa như vậy gây mất hắn hy vọng đem phát dương quan đại ngoại trừ chính hắn sẽ sửa đi thiên cương môn hỗn nguyên thiên kim hắn vẫn còn muốn tìm đến thích hợp truyền nhân đem thiên cương môn tiếp tục truyền xuống bây giờ nhìn thấy lý điển vũ luyện được thiên cương kình lý phi lập tức cảm thấy đây là một không sai truyền thừa đối tượng hiểu rõ phẩm tính khẳng định không có vấn đề thiên phú nghị lực cũng đều quá q a n tìm thời gian cùng tỷ trò chuyện chút đi. Lý phi tại hắn trong lúc suy tư lý điển vũ đã lấy được ưu thế nàng đấu pháp lăng lệ đến t ự điểm chỉ công công thủ ưu tiên lựa chọn lấy thương đ ổ i thương nàng hạch o tâm cấp siêu phàm năng lực là c u n g chiến t h ụ thương càng nặng kích phát ra lực lượng lại càng mạnh phối hợp nàng chiến pháp như vậy c u n g chiến bị hoàn mỹ phát huy lý phi nhìn ra được kỳ thật lý điển vũ đối thủ vô luận là tu vi hay là đối võ kỹ nắm giữ đ ề u ở đây lý điển vũ phía trên nhưng lại bị lý điển vũ loại này lối đánh liều mạng đánh được sợ hãi một thân thực lực nhiều nhất phát huy ra sáu thành cuối cùng lý điển vũ đánh bại đối thủ ngã xuống đất đối thủ dùng buồn bực ánh mắt nhìn xem vết thương chồng chất lý điền vũ không phải một cái tuyển chọn thi đấu mà thôi đến như liệu mạng như vậy sao lý điền vũ không có đi nhìn đối thủ quay đầu nhìn về phía trên khán đài lý phi chính đứng dậy vì nàng ngỗ tay sau đó đôi nàng giơ ngón tay cái lên lý điền vũ n g a y máy mắt t i ê u ngạo mà giơ lên cổ xế chiều hôm đó võ đại nội bộ tuyển chọn thi đấu kết thúc rồi lý điền vũ t h o nguyện thu được tham gia lần này võ đạo giao lưu cuộc tranh tài danh lệnh sắp xuất phát đi thương tỉnh đại học thiên cử dự thi mười tên học viên bị tập trung ở một đợt học lần này để cho ta xem như đại gia lĩnh đội cùng các n g ư ơ i một đợt tiến về đại học t i ê n cử thân hình thẳng mỗi một bước đều giống như liệu dùng t h ư c đo đạt qua tần chấn từng bước một đi đến phòng học bình t ĩ n h đối mọi người tại đây nói võ đại trừ hiệu trưởng sư tài minh cùng phó hiệu trưởng phương xem chiến lược cao nhất chính là chỗ này bị lên phong vân tổng bảng hậu tuyển danh sách tần chấn giáo sư lý phi vốn cho là lần này sẽ là phó hiệu trưởng phương xem lĩnh đội không nghĩ tới sẽ là tần chấn dù sao lần so tài này quy cách rất cao mỗi trường đại học đều rất xem trọng có lẽ là bởi vì phương xem có việc đi không được trước cho mọi người nói một chút lần so tài này mặc dù toàn bộ hành trình đều sẽ có trọng tài nhưng cũng không thể một trăm cam đoan dự thi nhân viên an toàn là tồn tại nguy hiểm nhất định trong quá trình trận đấu có khả năng sẽ tồn tại thương vong đại gia nếu như bây giờ nghĩ rời khỏi quan kỵm tần chấn bình tĩnh đối mọi người tại đây nói ngữ khí của hắn cũng không nghiêm khắc chính là tại trần thuật một cái bình thường sự thật không có người rời khỏi tức tia đại gia đem phần này phong hiểm đồng ý thẻ k ẹ p sách một lần tần chấn đem một phần văn kiện phát cho đám người giáo sư ta muốn hỏi một lần lý phi đột nhiên nhắc tay người sở hữu hào nhìn về phía hắn ngươi nói tần chấn vậy nhìn về phía hắn lý phi một mặt chính khí mà hỏi thăm nếu như chúng ta ở trong trận đấu đánh chết đối thủ có đúng hay không cũng không cần phụ bất cứ trách nhiệm nào tần c h ấ n nhìn xem lý phi con mắt từ đó cũng không có nhìn ra bất luận cái gì tâm tình tiêu cực tựa hồ lý phi chính là đơn thuần muốn biết một đáp án chỉ cần tại trọng tài kêu dừng hoặc là đối thủ chủ động nhận thua về sau ngươi không có tiếp tục xuất thủ công kích đối thủ k h i xuất hiện bất kỳ kết quả ngươi đều không cần chịu trách nhiệm tần chấn trả lời lý phi vấn đề tốt cảm ơn giáo sư lý phi lễ phép nói tạng vừa lòng p h ý còn có vấn đề sao tần trấn hỏi không ai lại có nghi vấn thế là hắn bắt đầu cho mọi người giảng giải lần này chế độ thi đấu đầu tiên sở hữu dự thi nhân viên đều không được mặc bất kỳ phòng vệ nào trang bị sử dụng vũ khí cũng chỉ có thể là đại học t i ê n cử cung cấp đây là vì cam đoan tính công bình của trận đấu nếu không lý phi mặc một bộ cấp sáu phòng h ộ áo mang theo một thanh cấp sáu dị binh hắn liền đã cùng tuyệt đại đa số dự thi nhân viên kéo ra một khoảng cách lớn rồi tiếp theo tranh tài phân hai cái giai đoạn thi dự tuyển cùng chính thi đấu sở hữu đã tới đạo cơ kỳ tuyển thủ dự thi trực tiếp tiến vào chính thi đấu không cần đánh thi dự tuyển đến như đạo cơ kỳ trở xuống lý phi ọ c h ê n c h í n h thi đ g vương phượng cái khác học đại thanh có thể trực tiếp tiến vào chính thi đấu còn lại một cái chính thi đấu danh lệch để ta tới định tần chấn ngữ liệu y nguyên không nhanh không chậm không có thay đổi gì ta xem xong các ngươi người sở hữu hôm nay tại nội bộ tuyển chọn thi đấu bên trên biểu hiện căn cứ biểu hiện của các ngươi cái này chính thi đấu danh ngạch ta quyết định cho lý điển vũ À, tại chỗ không ít người bao quát chính lý điển vũ đều lộ ra v ẻ kinh ngạc không nghĩ tới sẽ là kết quả này có người tại chỗ liền lộ ra phẫn mất tri sắc chỉ là không dám nói thẳng ra nếu như lý điển vũ chỉ là hưng ơ thành viện đốc cha đốc cha trưởng nữ nhi tại chỗ không ít người cũng sẽ không kiên kỵ bối cảnh sau lưng của nàng sẽ trực tiếp đứng lên đưa ra chất vấn nhưng lý điển vũ còn có một cái sử sách đệ nhất đệ đệ chỉ cần là hơi có chút đầu góc người đều sẽ không bởi vì này loại sự tình lựa chọn đắc tội lý điển vũ tiện thể đắc tội lý phi tại chỗ những người này có không ít người đều cho rằng tần trấn lựa chọn đem chính thi đấu danh lệch cho lý điển vũ là xem ở lý phi trên mặt mũi lại hoặc là lý phi cho trường học nói thứ gì nếu không một cái vừa mới đột phá đến ký biến trung kỳ người dựa vào cái gì trực tiếp cầm tới chính thi đấu danh lệch tần trấn hoàn toàn không có muốn giải thích một chút ý tứ công bố xong kết quả này về sau báo cho đám người ngày mai tập hợp thời gian cùng địa điểm sau đó liền tuyên bố giải tán chúc mừng ngươi a tỷ tan họp về sau lý phi tìm tới lý đ i ể n vũ vừa cười vừa nói lý đ i ể n vũ cười khổ đại gia khẳng định đều cảm thấy ta là dính ngươi ánh sáng mới có thể thu được cái này chính thi đấu danh lệch lý phi nghiêm mặt nói thần chấn giáo sư làm người công chính hắn tất nhiên lựa chọn ngươi liền chứng minh ngươi đằng giá ừ n lý đ i ể n vũ trùng điểm gật đầu nàng không phải hối hận tính cách rất nhanh liền đi ra khỏi điểm này âm ảnh tất nhiên người khác cảm thấy nàng không xứng nàng ngay tại chính thi đấu bên trong chứng minh bản thân t h ta muốn cho ngươi nói vấn đề lý phi đem thiên cương môn truyền thừa sự báo cho lý điển vũ lý điển vũ sau khi nghe xong chừng to mắt nhìn xem hắn ngươi làm u ố n để ta b á i ngươi làm thầy dĩ nhiên không phải lý phi bị hù một ngày vội vàng phủ nhận chỉ là thay sư thu đồ hai ta cùng thế hệ vậy sau này ta chẳng phải là muốn gọi ngươi sư minh lý điển vũ mẹo đầu hỏi lý phi nghe xong liền biết đối phương đây là đồng ý trên mặt t ư ơ i cười không có chuyện v ề sau hai ta ai gọi người nấy ngươi quản ta gọi sư minh ta quản ngươi gọi tỷ ngươi đi luôn đi lý đi đẩy lý phi một thanh nghĩ hay lắm hai người vừa nói vừa cười ở dưới ánh tả dương đi xa ngày mười ba tháng chín trước kia tần c h ấ n mang theo dự thi mười tên học viên leo lên đi hướng thương tỉnh xe lửa lần này hành trình muốn tiếp tục gần hai ngày mai cho đến xế chiều ngày mai tài năng đến đại học thiên cử vị trí thương tỉnh tỉnh thành xế chiều hôm đó xe lửa chạm dừng có người xuống xe đi hoạt động hoạt động sau đó mua mấy phần báo chí trở về các ngươi nhìn thiên văn chương này có chút ý từ à? t a、Ta、xem một chút viết cái gì thiên tiêu luận điện n ũ ngươi xem cái này đỗ nhã v ậ tiến vào lần này dự thi danh sách nàng cầm trong tay báo chí đưa cho lý điển vũ lý điển vũ tiếp nhận báo chí thấy được địa viết to lớn tiêu đề thiên tiêu luận lấy võ đạo mà nói thế gian tuyệt đại đa số đều là tầm thường không có tập võ tứ c h ấ t có thể luyện được tiên thiên nhất khí trở thành võ sư có thể tính nhân tài có thể đột phá tâm quan luyện được tinh lực b i ế n cưỡng có thể xem như thiên tài mà dạng này người đã là vạn người không được một chỉ có có thể trở thành đạo cơ kỳ cường giả mới tính được là bên trên là chân chính thiên tài nhưng mà thiên tài cùng thiên tài sự c h ê n l ệ cũng rất lớn có người bốn năm mươi tuổi mới miễn cưỡng bước vào đạo cơ kỳ có người không đến tuổi ba mươi liền có thể bước vào đạo cơ kỳ người biết lấy bước vào đạo cơ kỳ tuổi tắc làm hạn định đem thiên tài chia làm trở xuống mấy cái đẳng cấp có thể ở ba mươi tuổi trước đó bước vào đạo cơ kỳ xem như thiên tài trong thiên tài xưng là thiên tiêu tiến thêm một bước có thể ở năm trước hai mươi ba tuổi bước vào đạo cơ kỳ hắn tu hành ghi chép dù là doi mắt ngàn năm võ đạo sử đều có thể lưu danh dạng này người xem như tuyệt thế thiên tiêu đạo gia ba tông cùng sở hữu đại học cộng đồng cử hành võ đạo giao lưu giải thi đấu giới thứ nhất dự thi thiên tiêu có mấy bị tuyệt thế thiên tiêu chỉ có một vị chính là võ đại vương phượng thanh hai mươi mốt tuổi bước vào đạo cơ k ỳ chỉ tiếc vương phượng thanh tại một năm trước chỉ là vừa mới bước vào đạo cơ k ỳ còn không có đặt vào loại thứ nhì tấy ghép thể lúc kia nàng mặc dù đã là đạo cơ k ỳ nhưng chiến lược cũng không có phát sinh biến hóa về chất cho nên cuối cùng không thể đoạt giải nhất ta nguyên lai tưởng rằng vương phượng thanh có thể tại giới thứ hai võ đạo giao lưu giải thi đấu bên trên nhẹ nhõm đoạt giải nhất lại không nghĩ rằng cái này giới thứ hai võ đạo giao lưu giải thi đấu sẽ xuất hiện nhiều như vậy tuyệt thế thiên tiêu giới thứ hai võ đạo giao lưu giải thi đấu đạo gia ba tông hết thể phái ra bốn vị tuyệt thế thiên kiêu dự thi vũ hóa tông l i ê u tâm hai mươi ba tuổi bước vào đạo cơ kỳ năm nay hai mươi b ố tuổi bây giờ đã đặt vào hai loại t ấ y g h é p thể thượng thanh tông tục gia đệ tử cam kính thành hai mươi mốt tuổi bước vào đạo cơ kỳ năm nay hai mươi lăm tuổi đã đặt vào năm loại t ấ y g h é p thể đại la tông ninh xuyên hai mươi mốt tuổi bước vào đạo cơ kỳ năm nay hai mươi b ố tuổi đã đặt vào bốn loại t ấ y g h é p thể đại la tông ninh hành hai mươi ba tuổi bước vào đạo cơ kỳ năm nay hai mươi b ố tuổi đã đặt vào hai loại t ấ y g h é p thể trừ cái đó ra lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu còn có phật môn thánh địa chùa phổ độ tham dự tương tự phái ra hai vị tuyệt thế thiên tiêu đương đại phật tử minh khí hai mươi tuổi bước vào đạo cơ kỳ năm nay hai mươi lăm tuổi đã đặt vào năm loại t ấ y ghép thể đương đại phật tử minh thành hai mươi hai tuổi bước vào đạo cơ kỳ năm nay hai mươi ba tuổi đã đặt vào hai loại t ấ y ghép thể cuối cùng là mười ba trường đại học hết thể có hai vị tuyệt thế thiên tiêu lại đều xuất từ đại học võ an đại học võ an vương phật thành hai mươi mốt tuổi bước vào đạo cơ kỳ năm nay hai mươi hai tuổi đã đặt vào hai loại cấy g h é thể đại học võ an lý phi mười tám tuổi bước v à o đạo cơ kỳ năm nay mười tám tuổi đã đặt vào hai loại tấy vét thể người viết muốn bổ sung nói một chút lý phi chắc hẳn xem hết phía trước kia bảy vị tuyệt thế thiên tiêu tư liệu về sau tất cả mọi người đối lý phi mười tám tuổi bước vào đạo cơ k ỳ ghi chép cảm thấy c h ấ n kinh không sai vị này lý phi phá vỡ võ đạo từ ngàn năm nay nhanh nhất phá cảnh ghi chép trở thành đột phá đến đạo cơ k ỳ tốc độ nhanh nhất sử sách đệ nhất nhân lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu sẽ có tám vị tuyệt thế thiên tiêu cùng đài thi đấu đây tuyệt đối là võ đạo tu hành sử thượng ít có thịnh hội bên trong thùng xe mọi người thấy song báo chí về sau đều lộ ra vẻ phức tạp bọn hắn trước đây đối lý phi cái này sử sách đệ nhất cũng không có quá cụ thể khái niệm bây giờ xem hết bản này thiền tiêu luận về sau cuối cùng thiết thực cảm nhận được sử sách đệ nhất hàm kim lượng thế là đám người hào hào đem ánh mắt tập trung ở nhắm mắt tu hành lý phi trên thân chương mười một người nào nhập mộng tới chương mười một người nào nhập mộng tới chương hai trăm sáu mươi bảy người nào nhập mộng đến đặt vào cấy ghép thể trước đó thân thể nhất định phải cơ bản phát dục hoàn toàn cho nên vô luận bao nhiêu thi ê n tài đều chỉ có thể ở mười bảy tuổi hoặc là mười tám tuổi thời điểm mới bắt đầu đặt vào cấy ghép thể đi đến võ đạo chi lộ cũng là nói nếu có thể ở năm sáu năm bên trong t ử dưỡng phôi kỳ tu luyện tới đạo cơ kỳ liền đã có thể tính là tuyệt thế thiên tiêu mà lý phi tu hành không đến một năm liền bước chân vào đạo cơ kỳ đây chính là sử sách thứ nhất hàm kim lượng rất khó tưởng tượng có hậu nhân có thể đánh b ỡ cái này ghi chép nhìn xem nhắm mắt tu hành lý phi lý đ i ề n vũ cũng là lần thứ nhất rõ ràng ý thức được chính hắn một đệ đệ sức nặng nàng năm nay mười chín tuổi vừa mới đột phá đến khí biến trung kỳ không dám hy vọng xa về mình có thể trở thành tuyệt thế thiên tiêu chỉ hy vọng mình có thể ở sau đó mười một năm bên trong đột phá đến đạo cơ kỳ thu hoạch được một cái thiên tiêu xưng hảo lúc này bên trong buồng xe cái khác các học viên cũng đều âm thầm ở trong lòng tính toán định vị của mình tại chỗ những người này có mấy người là hai mươi lăm tuổi khí biến kỳ đình phong sơ bộ bắt đầu tiếp xúc uy nhất chính là bởi vì đã tiếp xúc uy nhất biết rõ đây là như thế nào độ khó cho nên bọn hắn ngược lại không dám hy vọng xa v ớ i mình có thể trở thành tiên tiêu có thể ở trong vòng mười năm hoàn thành quy nhất bước vào đạo cơ kỳ bọn hắn liền đã rất thỏa mãn rồi một lát sau lý phi đình chỉ tu hành mở hai mắt ra hắn đã đặt vào bức lửa mấy ngày nay ngay tại nhanh trong kích thích cấy ghép thể sinh trưởng nhìn xem cái này lý liền vũ đi tới cầm trong tay báo chí đưa cho lý phi lý phi tiếp nhận báo chí xem phía trên viết thiên t i ê u luận thượng thanh tông tục gia đệ tử cam kính thành đặt vào năm loại cấy g h é p thể đại la tông minh xuyên đặt vào bốn loại cấy g h é p thể đương đại phật tử minh k ý đặt vào năm loại cấy g h é p thể lý phi trọng điểm chú ý tới cái này ba tên tuyệt thế thiên tiêu tại không sử dụng bản huyết châu tình hống giới hắn nghĩ lấy bản tôn chiến lược chiến thắng mấy người kia độ khó vẫn là thật lớn dù sao ba người này đều xuất thân đỉnh cấp võ đạo một phái luận truyền thừa luận nắm giữ cao thâm võ kỹ cùng lý phi so sánh chỉ cao hơn chứ không thấp hơn cũng không biết mấy người kia ở vào thứ m ấ y ngăn lý phi lẩm bẩm nói thân là đỉnh cấp võ đạo đại tông truyền nhân mấy người kia tu luyện võ đạo nền móng khẳng định cũng là cao cấp nhất cho nên có lý luận bên trên bọn hắn đặt vào mỗi một loại cấy ghép thể đều có kích phát ra hạch tâm cấp siêu phàm năng lực độ khả thi mặc dù dù là một hạng hạch tâm cấp siêu phàm năng lực cũng không có kích phát chỉ là thứ năm n ă n đạo cơ kỳ võ giả vậy đồng dạng có s u n g kích võ đạo đại sư c h i cảnh cơ hội nhưng mỗi kích phát ra một hạng hạch tâm cấp siêu phàm năng lực tăng cường không chỉ là chiến lực còn có cấy ghép thể cùng thân thể độ dung hợp dung hợp càng thâm nhập cuối cùng cấu trúc võ đạo nền móng. đột phá cảnh giới cơ hội mới càng lớn trừ cái đó ra thấy ghép thể cùng tự thân chiều sâu dung hợp sẽ còn kích thích võ giả tâm ý lực lượng bản thân khí huyết cùng kinh lực càng tốt mà kết hợp với nhau từ đó luyện được đạo kình cho nên chân chính có trí tại võ đạo lên cao võ giả đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tận khả năng nhiều kích phát hạch tâm cấp siêu phàm năng lực đại la tông thượng thanh tông còn có chùa phổ độ mấy người kia nếu là tuyệt thế t h i ê n t i ê u chắc hẳn sẽ không vội vã đột phá cảnh giới mà không đem căn cơ nghệ vững chắc cho nên lý phi cảm thấy ba người này thấp nhất hẳn là đều có thứ sáu năm c h i lực mà hắn bản tôn tại ngoài sáng bên trên chỉ có thứ ba ngăn chiến lược nghĩ đến chỗ này lý phi rất nhanh liền nhắm mắt lại tiếp tục bắt đầu tu hành thiên tiêu luận rất nhanh liền buộc lựa đại giang nam bắc không chỉ là bởi vì tuyệt thế thiên tiêu danh hiệu làm cho người ta trong mắt cũng bởi vì thiên tiêu luận là những năm này thiên thứ nhất công khai đàm luận võ giả cảnh giới văn t r ư ơ n g trước đó dân chúng bình thường đối với võ đạo giới một mực là kiến thức lượt đời lý phi lúc trước học trung học đ ỉ n h chiến khoa lúc lên lớp lao sư nói chính là chờ các ngươi thi lên đại học liền biết rồi ngay cả đình chiến khoa học sinh đều như vậy phổ thông mách tính liền càng thêm không có con đường đi hiểu rõ võ đạo giới rồi cho nên thiên t i ê u luận bên trên biết nội dung mới có thể như thế hấp dẫn trong mắt đưa tới rộng khắp chú ý lần này tuyệt đại đa số đám người mới rốt cục biết rõ nguyên lai tại võ đạo giới có khí biến kỳ đạo cơ kỳ dạng này cảnh giới mới biết được nguyên lai có thể luyện đến đạo cơ kỳ liền đã rất đáng ơn cùng lúc đó tám tên tuyệt thế thiên t i ê u danh tự vậy xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ trong đó ly phi tên là bị nâng lên nhiều nhất một cái không có cách cùng cái khác bảy tên tuyệt thế thiên kiêu so sánh hắn thực tế quá trói mắt mấy tháng trước thanh diện quỷ vương cái danh hiệu này d a n h c h ấ n kinh hoa về sau vang vọng cả tòa giang hồ gây nên rất nhiều q u y ề n quý nhân vật thảo luận bây giờ theo thiên tiêu luận nóng này lý phi bản tôn danh hiệu càng hơn một bậc chân chính trên ý nghĩa làm được vang vọng thiên hạ ngày mười bốn tháng chín làm lý phi đám người đến thương tỉnh tỉnh thành lúc lại nghe nói hung hăng nổ tin tức lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu đem áp dụng trực tiếp truyền hình phương thức tiến hành cả nước trực tiếp đại lam triều là mấy năm gần đây mới từ quốc gia phương tây dẫn vào t v i r i mắt cả nước có thể mua được t v gia đình ít càng thêm ít cho nên cuối cùng có thể quan sát đến trận này trực tiếp người đại khái chỉ có cả nước nhân khẩu không chấm một cũng chưa tới nhưng đây là đại lam t r i ề u từ trước tới nay trận đầu áp dụng trực tiếp truyền hình võ đạo tranh tài cho nên vô luận cuối cùng quan sát nhân số có bao nhiêu đây đều là đủ để ghi vào sử sách một sự kiện vừa mới xuống xe lửa một đám dự thi các học viên khi biết tin tức này về sau tất cả đều trở nên phấn khởi cùng có b ớ i nhiên lý phi như có điều suy nghĩ lúc trước kỳ đại lực tuyên truyền đến thiên t i ê u luận lại đến bây giờ trực tiếp truyền hình rất rõ ràng đây là triều đình cố ý đang tạo thế chỉ là không biết sở cầu vì sao lý phi một đoàn người rất nhanh đã tới đại học thiên cử giống như đại học võ an đại học thiên cử chiếm diện tích đồng dạng cực lớn khi tiến vào cửa trường lúc có chuyên môn phụ trách tiếp đ ạ i học viên tiến lên đầy thương lượng trong đó một tên học viên mười phần cung kính hướng đám người hành lễ xin hỏi vị nào là lý phi học viên vị nào là vương phượng thanh học viên lý phi cùng vương phượng thanh đều sửng sốt một chút ta là lý phi ta là vương phượng thanh hai người từ trong đám người đi ra đại học thiên cử tên học viên này lần nữa hướng hai người hành lễ mười phần khách khi nói là như thế này chúng ta vũ văn đông hạo học trưởng đêm nay cố ý bày xuống tuyệt thế thiên nhiêu t i ế n mời chư vị tuyệt thế thiên nhiêu tiến đến dự tiệc đây là thiết mời nói hắn xuất ra hai phần thiết mời phân biệt đưa cho lý phi cùng vương phượng thanh lý phi tiếp nhận tiếp mời nhìn thoáng qua thần sắc cổ quái xin hỏi vị này vũ văn đông hạo học trưởng là ai a lý phi hỏi vũ văn đông hạo học trưởng đồng dạng là lần so tài này tuyển thủ dự thi mà lại là đạo cơ k ỳ cường giả đại học tiên cử tên học viên này thoáng có chút lúng túng giải thích nói không có vượt qua hai mươi lăm tuổi đạo cơ kỷ nhưng là danh tự không có xuất hiện ở thiên tiêu luận bên trên nói rõ đối phương là ở hai mươi ba tuổi về sau mới đột phá đến đạo cơ kỷ lý phi một lần liền đoán được cái này vũ văn đông hạo mục đích thích một cái như vậy tuyệt thế thiên tiêu hiến đại khái là muốn đỏ sức lấy tên thanh â m nhường cho mình cùng mặt khác mấy bị tuyệt thế thiên tiêu nổi danh cái này khiến lý phi lập tức mất đi hứng thú thật có l ỗ i đi đường mệt mỏi ngày mai sẽ phải bắt đầu so tài ta muốn nghỉ ngơi thật tốt vũ văn đông hạo học trưởng có phụ thân là chúng ta đại học thiên cử phó hiệu trưởng vũ văn tân trương đại sư mắt thấy lý phi dự định cự tuyệt trước mắt đại học thiên cử học viên liền nội vàng nói ra một cái trọng yếu tin tức h ả phiền phức thay ta hướng vũ văn đông hạ học trường tạ lỗi đêm nay cài yến hội này ta liền không đi lý phi nghe xong đối phương ngay cả một giây do dự cũng không có nói tiếp ra từ chối n h ã nhận lời nói cái này tên này đại học thiên cử học viên một mặt xấu hổ quay đầu nhìn về phía vương phượng thanh thật có l ỗ i ta và lý phi học đệ đồng dạng vương phượng thanh một mặt bình tĩnh nói thậm chí ngay cả lý do đều chẳng muốn nghĩ trực tiếp liền giống như trên rồi t u t quấy dậy Tên này đại h một, một, một mực tu luyện n túng u a tới đêm khuya lý phi mới hoàn thành hôm nay đối bất lựa tu hành đã để bất l ử a sinh trưởng đạt tới cửa hạn nhất định phải trở trí ít mười giờ mới có thể tiếp tục kích thích hoàn thành đối b ấ c l ử a tu hành về sau lý phi cũng không có dừng lại an vào một hạt đang dược tỉnh lại lâm vào ngủ say trạng thái miễn diệp sau đó hắn bắt đầu miễn diệp tu hành trên giường lý phi ngồi xếp bằng thi triển ác mộng tông minh tưởng pháp thanh một hướng lên trời kết hợp dược vật đối n g u y ễ n diệp t ấy ghép thể tiến hành kích thích một đoạn t h ờ i khác lý phi minh tưởng hoàn cảnh đột nhiên phát sinh biến hóa hắn lần nữa đi tới một mảnh trong xương m g dày đặc Ừm. đã qua qua một lần trải nghiệm lý phi rất nhanh liền kịp phản ứng ta đây là lại bị người thi triển nhập một tuật h đại la tông người cũng đã đã tới đại học thiên cử là vị nào đại la tông chân nhân lĩnh đội trong bóng tối đối với ta thi tuật nhưng như vậy sẽ không quá rõ ràng sao lý phi lâm vào chầm tư trong hộp là không trong hộp là không lúc này trong sương mù lần nữa truyền đến thanh â m này lần lượt tái diễn lời giống vậy lý phi không có giống lần trước như thế thi triển xích thanh hỏa kim cương tướng bài trừ cái m ộ n g cảnh này hắn thử hướng sương mở chỗ sâu đi đến nếu như đối với hắn thi triển nhập m ộ n g chi thuật người thật sự muốn nói cho hắn cái gì chí ít hẳn là để hắn tiếp thu được càng nhiều tin tức hơn lý phi tại trong sương mù đi rồi một hồi hoàn cảnh chung quanh không có bất kỳ biến hóa nào cái thanh â m kia cũng ở đây lần lượt vang lên tái diễn đồng dạng nội dung nghĩ nghĩ lý phi chỗ mi tâm đột nhiên sáng lên một đạo lục diệp chạm đồ án từ lần trước trải qua một lần nhập mậu chi thuật về sau hắn liền cố ý luyện tập một đạo thuật pháp đạo thuật pháp này là đặc biệt nhằm vào mộng cảnh muốn đạt tới thần biến kỳ mới có thể thi triển lý phi hai tay kết ấn một cổ cường đại hư n i ệ m từ hắn chố mi tâm lục diệp đổ án bên trong tua ra một giây sau một cơn gió lớn chống r ô n g tạo ra bắt đầu điên cuồng càn quét xung quanh sưng mở rất nhanh sưng mở bị triệt để dọn sạch lý phi cảnh tượng trước mắt cũng theo đó phát sinh biến hóa hắn đi tới một gian trong hành lang ngẩng đầu nhìn lại đại đường chính giữa treo một bộ tranh chữ trường sinh nơi nào tìm q a n h một giây sau mộng cảnh vỡ vụ lý p i từ mộng cảnh bên trong tỉnh lại chương mười hai thế gian anh tài hợp ở này chương mười hai thế gian anh tài hợp ở này chương hai trăm sáu mươi tám thế gian anh tài hợp ở này phanh vàng son lộng lẫy trong hành lang một con tinh xảo chén rượu bị hung hăng quẳng xuống đất rơi vỡ nát trên mặt đất bị ngã nát chén rượu đã không chỉ một rồi cái này cũng không tới cái kia cũng không tới và nội hắn quá xem thường người một cái vóc người cao lớn tóc thưa tớt h tướng mạo thoáng có chút trông có vẻ già nam tử tức giận b ỗ i bàn hắn chính là mời lý phi cùng vương phượng thanh đi phó tuyệt thế thiên kiêu hiến vũ văn đông hạo vũ văn đông hạo là đại học thiên cử tám năm cấp học sinh một mực không có tốt nghiệp không phải là bởi vì không tốt nghiệp chỉ là lưu tại đại học thiên cử hắn có thể thu được càng nhiều tài nguyên dù sao cha hắn là đại học thiên cử phó hiệu trưởng vũ văn đông hạo năm nay hai mươi lăm tuổi vừa bận phù hợp tham gia lần này võ đạo giao lưu cuộc tranh tài tư cách hắn là hai mươi b ố tuổi đột phá đến đạo cơ kỳ mà thiên tiêu luận bên trên biết là hai mươi ba tuổi trước đó đột phá đến đạo cơ kỳ có thể gọi là tuyệt thế thiên tiêu cho nên tên của hắn không có bị xếp vào tuyệt thế thiên kiêu danh sách cái này khiến vũ văn đông hạo phi thường k ó chịu con mẹ nó lao tử sẽ trễ một năm làm sao lại không phải tuyệt thế thiên tiêu rồi thế là vũ văn đông hạo tại ngày 14 tháng 9 ban đêm chờ sở hữu dự thi nhân viên đều đến đại học t i ê n cử về sau chuẩn bị tổ chức một trận tuyệt thế thiên tiêu đến mời kêu tám bị tuyệt thế thiên tiêu đến đây dự thiệp đêm nay hắn bao xuống thương tỉnh tỉnh thành nổi danh nhất quán rượu thương vân lâu trước thời hạn tìm xong rồi ký giả tòa soạn hắn muốn để thế nhân biết rõ hắn vũ văn đông hạo đồng dạng là tuyệt thế thiên tiêu kết quả mời tám người một cái đều không đến đông hạo ca vậy chúng ta liền đi c h ế rồi đến đây báo tin tiểu đệ cẩn thận từng ly từng tý nói sau đó chạy chậm đến rời đi l i ê u tâm cam kính thành lý phi vũ văn đông hạo từng cái đọc lấy những người này danh tự n h i ế n răng n h i ế n lợi các ngươi đều chờ đó cho ta vũ văn đông hạo một cái như tiếng sấm thanh em đột nhiên tại trong hành lang vang lên vũ văn đông hạo thân thể run lên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một cái đồng dạng thân hình to lớn rõ ràng có chút hói đầu tướng mạo cùng hắn giống nhau đến bảy phần trung niên tráng hán mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ đi bảo chính là đại học thiên cử phó hiệu trưởng vũ văn đông hạo cha vo đạo đại sư vũ văn tân trương ngươi tới làm gì vũ văn đông hạo mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn mình lão tử ai bảo ngươi chạy đến mất mặt xấu hổ vũ văn tân trương không khách khí chút nào chất vấn ta làm sao mất thể diện vũ văn đông hạo bị dẫm lên chỗ đau lập tức từ vị trí bên trên nhảy dựng lên còn dám mạnh miệng vũ văn tân trương vung tay lên một đạo thần thông hướng con trai mình tới nhìn cái này thức mở đầu h i ệ n nhiên đã là tương đối thành thục rồi à vũ văn tân trương đại gia ngươi thương vân lâu bên trong thỉnh thoảng chuyển ra vũ văn đông hạo tiếng têu thảm thiết đêm nay những cái kia bị vũ văn đông hạo trước thời hạn tìm đến tòa báo các phóng viên cũng đều bị đại học thiên cử người cho quên lui mỗi người đều bị nhét vào một phần đại h ư ơ bao thế là liên quan tới đêm nay trận này tựa như nháo kịch giống như tuyệt thế thiên kiêu đ ế n cuối cùng cũng không có đăng báo chỉ bất quá có tin tức ngầm lưu chuyển tới nói vũ văn đông hạo không chỉ có không có mời được người còn bị cha hắn đánh đập một trận ngày mười lăm tháng chín buổi sáng bảy điểm đại học thiên cử trên bãi tập đã đầy áp người mảnh này thao trường chính là tiếp xuống v õ đạo giao lưu giải thi đấu cử hành địa phương cho nên bị cố ý cải tạo qua thao trường bốn phía xây dựng có một vòng cầu thang hình khán đài có lục căn hình trụ bị đứng ở hình tròn thao trường biên giới đem trọn p i ế n thao trường đều vây quanh ở trong đó trên bãi tập dựng nổi lên tám tòa hình vông lôi đài mỗi tòa lôi đài đều là năm mươi mx năm mươi m những lôi đài này là cho thi dự tuyển dùng bởi vì giai đoạn trước t ạ o thế lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu chú ý người rất nhiều rất nhiều người đều nghĩ đến hiện trường đến quan sát thế là đại học thiên cử đối ngoại bán ra một bộ phận vé vào cửa lại giá vé đắt đỏ lần này võ đạo giao lưu cuộc tranh tài lịch đấu đem tiếp tục mười ngày riêng là bán vé vào cửa xem như đảm nhận phương đại học thiên cử cùng thượng thanh tông liền có thể kiếm một món hời đây chính là đảm nhận phương chỗ tốt một trong buổi sáng bảy điểm năm mươi có thể dung nạp trọn vẹn ba vạn người khán đài đã toàn bộ bộ ngồi đầy từng đài máy ảnh đã trước thời hạn bày ra tốt đài truyền hình trực tiếp thiết bị cũng đã bắt hoàn tất thương tỉnh tuân duyệt sứ đình chiến bộ thủ tôn đốc cha bộ đốc cha trưởng bộ giám sát giám sát trưởng chờ một chút đệ ngũ đẳng các quan n à o h ảo đi tới hiện trường trừ cái đó ra còn có một bầy t ò a quan đều là từng cái bộ môn đại lão và hôm nay trường hợp này mệnh quan triều đình thậm chí cũng không có tư cách thu được thư mời buổi sáng tám giờ đúng đại học thiên cử hiệu trưởng đại tông sư tể chu cùng thượng thanh tông huyền trần chân nhân một đận từ chủ trên khán đài đ ứ n g người lên vận đạo thượng thanh tông huyền trần hoan lên các vị thượng thanh tông huyện trần trân nhân trước tiên là nói về mở mạng tử sau đó do đại học tiên cử hiệu t r ư ở n g t ề chu đọc lời chào mừng mười bảy năm trước bệ hạ sáng tạo mười hai trường đại học muốn ôm tận thế gian anh tài bây giờ sở hữu đại học thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất tận tụ tập ở đây đại tông sư t ề chu không có thôi động t i n h l ự c nhưng hắn thanh âm lại rõ ràng truyền bá toàn trường p h ậ t đạo hai nhà mấy trăm năm qua vẫn luôn là giang hồ nhân tài kiệt xuất bây giờ đạo gia ba tông cùng c h n g phổ độ tinh nhuệ n đệ tử cũng đều thể tụ lần so tài này có thể nói thế gian anh tài hợp ở đây mới chưa ị thiên tiêu hiển thị do phong thái tế chu lấy một câu ngắn gọn hữu lực lời nói xem như p h ầ n c u ố i tuyên bố lần này võ đạo giao lưu giải thi đấu chính thức bắt đầu đầu tiên là thi dự tuyển giai đoạn 13 trường đại học đạo r a ba tông cùng chùa phổ độ trừ đã đạt tới đạo cơ k ỳ chín người bọn hắn còn có thể tuyển ra 27 người trực tiếp tiến vào chính thi đấu chung vào một chỗ liền chiếm cứ 36 cái chính thi đấu danh lệch 13 trường đại học hết thể có thể phái ra 130 người dự thi đảm nhận phương thượng thanh tông có được 40 cái danh lệch đại la tông cùng vũ hóa tông đều có ba cái danh lệch chùa phổ độ vậy thu được ba cái danh lệch cho nên hết thể có 260 t ê n tuyển thủ dự thi trừ bỏ đã tiến vào chính thi đấu 36 người còn lại 22-4 n g ư ờ i đem tham gia thi dự tuyển thi dự tuyển tiếp tục ba ngày 22-4 n g ư ờ i sẽ tại trong ba ngày tranh đấu còn dư lại 28 cái chính thi đấu danh lệch những người này vốn là tinh nguyện tu v i thấp nhất đều là khí biến trung k ỳ luyện tỉnh võ sư hơn 200 t ê n luyện tỉnh võ sư muốn trong vòng ba ngày tuyển ra mạnh nhất 28 người có thể thấy được cạnh tranh trình độ kịch liệt dù là thật có thể tại thi dự tuyển bên trong c h ổ hết tài năng cũng khó tránh khỏi sẽ không thụ thương khổ chiến ba ngày coi như kinh lực có thể khôi phục trạng thái tinh thần cũng chưa chắc có thể khôi phục mà thi dự tuyển sau khi kết thúc ngay lập tức sẽ là chính thi đấu căn bản không có thời gian nghỉ ngơi thật muốn nói đến cái này chế độ thi đấu đối tham gia thi dự tuyển đám tuyển thủ tới nói cũng không công bằng nhưng đây chính là hiện thực cũng may lý phi đã không cần đi tiếp thu thực tế như vậy hắn cũng không có hứng thú lưu tại hiện trường quan sát thi dự tuyển dự định trở về phòng bên trong tiếp tục tu luyện người trở về đi ta muốn lưu lại xem thật kỹ một chút lý điển vũ nói với lý phi lý phi có tư cách không nhìn những n à y khí biến k ỳ luyện kình võ sư nhưng lý điển vũ còn không có dạng này tư cách mặc dù nàng đã lấy được chính thi đấu danh lệch nhưng không có nghĩa là thực lực của nàng liền nhất định so những n à y tham gia thi dự tuyển tuyển thủ mạnh nàng muốn nhiều quan sát những người này giao thủ từ đó tham khảo cùng học tập được lý phi gật gật đầu đứng dậy rời đi khán đài hắn cố ý đi vòng một vòng hướng đ ạ i la tông đám người vị trí khu vực đi đến tối hôm qua trận kia đột nhiên xuất hiện mộng cảnh để hắn ý thức được bản thân có khả năng thật sự bị liên lụy vào cái nào đó sự kiện bên trong chỉ tiết cuối cùng mặc dù dùng ác mộng tông thuật pháp đảo loạn mộng cảnh nhưng chỉ là nhiều thu được một điểm tin tức sau đó mộng cảnh liền bể nát sáng sớm hôm nay lý phi nghe đại la tông lần này lĩnh đội là ai lạc hà phong thanh hà chân nhân đây cũng là lý phi duy nhất ở trước mặt tiếp xúc qua đại la tông chân nhân hán từ đại la phong sau khi rời đi liền rốt cuộc không có từng tiến vào cái kêu mộng cảnh thẳng đến tối hôm qua lại đột nhiên nhập mộng đại la phong trên có thanh hà chân nhân tối hôm qua lý phi trụ sở phụ cận đồng dạng có thanh hà chân nhân nếu như giấc mộng này thật là người làm vậy vị này thanh hà chân nhân hiểm nghi là lớn nhất cho nên lý phi lúc này cố ý hướng đại la tông đám người vị trí khu vực đi đến hắn muốn nhìn một chút vị kia thanh hà chân nhân có thể hay không đối với mình có đặc biệt phản ứng sư minh ngươi xem trên khán đài một tên mi thanh mục tú trẻ tuổi đạo sĩ đụng đụng bên cạnh sư minh tựa như là lý phi bên cạnh hắn sư minh tướng mạo thường thường chỉ có một đôi mặt mày tựa như lợi kiếm ra khỏi v ỏ cho người ta phong mang tất lộ cảm giác sư minh lông mày nâng lên nhìn về phía đang theo cái này vừa đi đến lý phi quan sát một phen đáng tiếc vẫn là quá trẻ tuổi hắn là đối thủ của ngươi nếu như gặp được ngươi nhất định phải đánh bại hắn a mi thanh mục tú sư đệ lộ ra vẻ làm khó Thế nhưng là sư sách cảm thứ nhất, cảm giác thật nhất giác Cũng ghép g lợi hại là đệ nhất thì sao? hai vào loại chỉ đặt tấy thể, i người, người minh a ta n g đ ạ là t ô g tuyệt t ế truyền thừa, sợ Sư cái gì? Sư minh một i n h m mặt chỉ tiết rèn sắt không thành thép hai người này một cái đạo hiệu n i n h xuyên một cái đạo hiệu n i n h hành đều là thiên tiêu luận bên trên biết tuyệt thế thiên tiêu sư minh n i n h xuyên hai mươi mốt tuổi bước vào đạo cơ kỳ năm nay hai mươi b ố tuổi đã đặt vào bốn loại t ghép t h ể sư đệ n i n h hành hai mươi ba tuổi bước vào đạo cơ kỳ năm nay hai mươi b ố tuổi đã đặt vào hai loại tế kết hệ cùng là tuyệt thế thiên tiêu hai người này tính cách hoàn toàn khác biệt hắn tựa như là hướng về phía chúng ta tới linh hành có chút khẩn trương nhỏ giọng nói ồ linh xuyên chỉnh sửa một chút biểu lộ coi như hắn chuẩn bị kỹ càng tìm từ lúc đã thấy lý phi chỉ là quét hai người bọn họ lên mắt ánh mắt liền rời đi sư minh hắn giống như không biết chúng ta linh hành nhỏ giọng nói như chút được gánh nặng linh xuyên thấy thế vậy lập tức chuyển di ánh mắt không còn đến xem lý phi n g ư ờ i không nhìn ta ta cũng sẽ không xem n g ư ờ i ta kiếm sẽ để cho hắn ghi nhớ ta hắn nói như thế cùng lúc đó lý phi ánh mắt rơi vào trên khán đài thanh hà chân nhân trên thân đối phương đang cùng một vị lão h ư u trò chuyện cũng không có chú ý tới lý phi mãi cho đến lý phi sắp rời đi khu vực này lúc thanh hà chân nhân mới quay đầu liếc một chút lý phi bóng lưng sau đó tiếp tục cùng lão h ư u trò chuyện trên mặt t ư ơ i cười sư thúc cái kia người chính là lý phi đúng thế khán đài một cái khác khu vực thượng thanh tông vị trí h u y ề n trần chân nhân từ chủ khán đài trở lại rồi bên cạnh hắn ngồi một tên giữ lại dâu quai nón nam tử nam tử rõ ràng rất trẻ trung nhưng bởi vì cái này gương mặt dâu quai nón có vẻ hơi lão hắn gọi cam kính thành là thượng thanh tông tục gia đệ tử t h ư ợ đại la tông cùng một mực tại lôi kéo thượng thanh tông mấy cái dòng họ trợ giúp bọn hắn chèn ép tục i a đệ tử nhất hệ cho nên lần này thượng thanh tông đột nhiên nhảy ra công khai cùng đại la tông đối nghịch trên thực tế là thuộc về tục gia đệ tử thắng lợi cam kính thành là thượng thanh tông tục gia đệ tử nhất hệ thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân tài kết xuất ý thắc rất nhiều người hy vọng sử sách thứ nhất thật khiến cho người ta ao ước cam kính thành nhìn xem lý phi bóng lưng cảm c á i nói huyền trần chân nhân nhìn hắn một cái ngươi có con đường của mình làm gì đi tiện người khác sư thúc nói đúng lắm cam kính thành nghiêm mặt nói lần này ngươi đối thủ không phải hắn là chùa phổ độ bị t i ê u huyền trần tiếp tục nói thiên tiêu luận nâng lên đến tám vị tuyệt thế thiên tiêu bên trong chỉ có thượng thanh tông cam kính thành cùng c h ù phổ độ minh k h là đặt vào năm loại tấy vết hệ cùng là tuyệt thế thiên tiêu lại truyền thừa không kém nhiều tình h u n g d ư ớ i phán đoán chiến lược cao thấp có một cái đơn giản thô bạo phương pháp ai cấy ghép t h ể nhiều ai mạnh hơn cho nên lần này thượng thanh tông muốn đoạt giải nhất liền đem chùa phổ độ vị kia phật tử coi là lớn nhất đối thủ cạnh tranh bất quá nếu là ngươi có thể ở chính thi đấu bên trong gặp được lý phi cũng không tệ huyền trân nói cam kính thành rõ ràng sư thúc ý tứ nếu ai có thể công khai đánh bại vị này xử sách đệ nhất ai liền có thể ở một mức độ nào đó nắm lấy đối phương thanh danh kia xác thực thật có ý tứ cam kính thành vừa nói sau đó ba ngày lý phi cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà t u y ệ t đại đa số thời điểm đều đợi trong phòng tu hành trong mấy ngày này hắn tu luyện thanh một hướng lên trời minh tưởng pháp lúc không tiếp tục từng tiến vào m ộ t cảnh hắn là ngày 11 t h á n g 9 đặt vào bức lửa đến ngày 18 t h á n g 9, vẹn vẹn thời gian một tuần hắn đã đem bức lửa luyện đến phá thể kỳ gian phòng bên trong lý phi giơ tay phải lên lòng bàn tay hướng lên trên một đ o à n ngọn lửa sáng ngời chống rông ở hắn nơi lòng bàn tay tạo ra đây là bức lửa siêu phàm năng lực hỏa diễm trực khống lý phi có thể tiêu hao cấy ghép thể lực lượng tự hành tạo ra hỏa diễm cũng có thể khống chế ngoại giới tự nhiên hỏa diễm liên hiện giai đoạn mà nói vẹn vẹn chỉ là phá thể kỳ hỏa d i ễ m trưởng không đối với hắn chiến l ự c tăng lên cũng không lớn chân chính có lộ ra tăng lên là bởi vì bức lửa sinh trưởng mà mang tới thể phách tăng cường cùng cương giáp u tốc siêu phảm năng lực tăng cường thể phách tăng cường để lý phi huyết h ồ n số lượng lần nữa gia tăng rồi một chút tổng huyết h ồ n số lượng biến thành ba trăm năm mươi sáu quả làm tổng huyết h ồ n số lượng vượt qua ba trăm năm mươi quả về sau lý phi lần nữa thu được một lần cường hóa huyết h ồ n kỹ cơ hội hắn trước đây đã đối s u ố i máu cùng huyết nộ tiến hành rồi cường hóa bây giờ còn thừa lại lựa chọn là huyết sắt cùng huyết vi cường hóa huyết sắt đem g a tăng huyết sắt chi phí thời gian tồn tại cùng tạo ra số lượng. cường hóa huyết y đem để một chiêu này từ đơn thể công kích chuyển biến làm quần thể công kích lý phi đang suy tư một lát sau cuối cùng quyết định cường hóa huyết s á t theo hắn gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh huyết y có thể đưa đến tác dụng trở nên càng ngày càng nhỏ luyện được đạo tình cường giả cơ hồ rất khó bị thuần túy thuật pháp ảnh hưởng tâm thần cho nên huyết y từ đơn thể chuyển thành quần thể đối lý phi tới nói nhiều nhất chính là gia tăng rồi thanh binh năng lực trước mắt hắn tạm thời còn không cần loại năng lực này đến như huyết sắt một lần cần tiêu hao hai mươi k h o ả huyết hồn chuyển hóa ra huyết sắc chi khí mới có thể cùng kim cương kình dung hợp trở thành nguyên ám kim cương kình mà hai mươi k h o ả huyết hồn chuyển hóa ra huyết s á t chi khí tại không tiêu hao tình hống dưới cũng chỉ có thể tồn tại mười phút trái phải nếu như có thể tăng lên sát khí tồn tại thời gian gia tăng sát khí tạo ra số lượng lý phi sử dụng nguyên ám kim cương kỉnh liền có thể tiết kiệm một số lớn huyết hồn hoàn thành cường hóa về sau huyết s á t biểu hiện cũng trở thành huyết s á t mạnh hôm sau trời vừa sáng lý phi ra khỏi phòng hướng thao trường đi đến hôm nay võ đạo giao lưu cuộc tranh tài chính thi đấu bắt đầu rồi chương mười ba thế gian nhiều bất bình chương mười ba thế gian nhiều bất bình chương hai trăm sáu mươi chín thế gian nhiều bất bình ngày mười chín tháng chín võ đạo giao lưu giải thi đấu bắt đầu sau ngày thứ tư cũng là chính thi đấu bắt đầu ngày đầu tiên buổi sáng bảy giờ đúng dùng cho tranh tài trên bãi tập đã đầy áp người trước đây xây dựng kia tám tòa hình vông lôi đài đã toàn bộ đều chết bỏ chỉ còn lại một mảnh to lớn hình tròn thao trường bốn phía là lục căn cao mười mấy mét c ủ a đá sau đó chính thi đấu sân thi đấu chính là chỗ này lục căn cột đá vây quanh phiến khu vực này chính thi đấu mỗi một trận đấu đều là đơn độc cử hành mỗi một tên đánh vào chính thi đấu tuyển thủ dự thi cũng sẽ ở mấy vạn người chứng kiến bên dưới tại t v đồng bộ trực tiếp bên dưới cùng đối thủ g a phòng hiện ra phong thái của mình tại chỗ chính giữa trưng bày hai phần to lớn bảng danh sách bên trái kia phần bảng danh sách bên trên viết tiến vào chính thi đấu tuyển thủ danh sách bên phải kia phần bảng danh sách tạm thời vẫn là trọng không lúc này đã có rất nhiều người vây quanh ở bên trái kia phần bảng danh sách trước nhìn xem phía trên viết danh tự những cái tên này đằng sau còn viết lên sở thuộc đại học h o ặ c tông môn cùng một trường đại học h o ặ c tông môn tên là viết ở chung với nhau cho nên lần này nhà nào tiến vào chính thi đấu nhân số nhiều nhất tại bảng danh sách bên trên có thể nói một mắt hiểu rõ xếp hạng thứ nhất là thượng thanh tông trừ cam tính thành cái này tự động tiến vào chính thi đấu đạo cơ kỷ c ư ờ giả thượng thanh tông xem như lần so tài này đảm nhật vương còn có được bốn cái chính thi đấu danh lệch còn dư lại ba mươi lăm tên thượng thanh tông đệ tử trong có chín người đánh vào chính thi đấu cộng lại thượng thanh tông hết t h ể có một bốn người tiến vào chính thi đấu xếp hạng đệ nhị là chùa phổ độ trừ bỏ hai tên phật tử chùa phổ độ có ba cái chính thi đấu danh lệch còn dư lại hai mươi lăm tên đệ tử trong có tám người đánh vào chính thi đấu cho nên chùa phổ độ cuối cùng có mười ba người tiến vào chính thi đấu xếp hạng thứ ba mới là đại la tông trừ ninh xuyên ninh hành hai người này đại la tông cũng có ba cái chính thi đấu danh lệch còn lại hai mươi lăm tên đệ tử trong c ũ có sáu người đánh vào chính thi đấu cuối cùng hết thệ có mười một người tiến vào chính thi đấu xếp hạng thứ bốn chính là vũ hóa tông hết thệ có bảy người tiến vào chính thi đấu xếp hạng thứ năm mới là một vị khắc đảm nhận phương đại học thiên cử trừ vũ văn đông hạo cái này tự động tiến vào đại học thiên cử có hai cái chính thi đấu danh lệch còn dư lại bảy học viên có hai người đánh vào chính thi đấu đại học thiên cử hết thệ có năm người tiến vào chính thi đấu còn dư lại mười hai trường đại học chỉ có đại học võ an có ba người tiến vào chính thi đấu cũng chính là lý phi vương p ư ợ n g thanh cùng lý đế mũ còn lại đại học tất cả đều chỉ có một người tiến vào chính thi đấu từ nơi này bản g danh sách bên trên liền có thể rõ ràng nhìn ra mười ba trường đại học cùng phật đạo hai nhà đình tiêm tông môn sự t r ê n lệch đại học thiên cử xem như đảm nhận phương một trong tại thi dự tuyển giai đoạn tiểu tổ rút t h ă m rất rõ ràng đối đại học thiên cử dự thi học viên càng có lợi hơn thì như rút đến tiểu tổ tuyển thủ bình quân thực lực yếu hơn thì như mấy tên đại học thiên cử học viên cùng ở tại một tiểu tổ hợp lực cử đi một người ra biên dưới loại tình huống này đại học thiên cử cuối cùng cũng chỉ có hai người đánh vào chính thi đấu cái khác đại học càng là không có một người đánh vào chính thi đấu có thể nghĩ nếu như không có trực tiếp cho chính thi đấu danh lệch phần này bảng danh sách bên trên từng cái đại học học viên danh tự sợ rằng sẽ tăng ít nói không chừng cuối cùng chỉ có lý phi vương vượng thanh c ù n g vũ văn đông hạo cái này và tên đạo cơ kỳ tiến vào chính thi đấu cùng là đảm nhận phương thượng thanh tông vậy chiếm cứ rất lớn ưu thế không chỉ có chính thi đấu danh lệch cùng dự thi nhân số đều là nhiều nhất tại thi dự tuyển giai đoạn đồng dạng cho nhà mình đệ tử rút cái tốt nhất ký nhưng ở loại tình huống này thượng thanh tông cũng chỉ so chùa phổ độ thêm ra một cái tiến vào chính thi đấu nhân viên có thể thấy được chùa phổ độ tòa này ngàn năm bảo tự nội tình lần này đúng là phái gia thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất đội hình bản g danh sách phụ cận đám người đột nhiên rối loạn tư mừng có hai tên đại nhân b ậ t hướng bên này đi tới đại học thiên cử phó hiệu trưởng võ đạo đại sư vũ văn tân t r ư ờ n g thượng thanh tông trưởng lão võ đạo đại sư huyền minh hai vị này đi tới kêu phần chống không bản g danh sách trước tòa báo phóng viên lao qua các mê ra cùng trực tiếp thiết bị vậy cấp tốc bắc hoàn tất chư vị tiếp xuống cho mời đại học thiên cử phó trường học t r ư ờ n g vũ văn tân trương đại sư cùng thượng thanh tông trưởng lão huyền minh đại sư cho chúng ta rút ra chính thi đấu tranh tài giao đấu biểu có người lớn tiếng giới thiệu nói tại bắt đầu rút thăm trước đó có công việc nhân viên đem tám cái danh tự phân biệt viết ở c h ố n g không bảng danh sách tám cái địa phương cái này tám cái danh tự chính là thiên tiêu luận nâng lên qua tám vị tuyệt thế thiên tiêu tiếp theo giai đoạn chính thi đấu đem chia làm tám cái phân khu cuối cùng tốt tám danh n g ạ c h đem từ nơi này tám cái phân khu bên trong sinh ra chúng ta đầu tiên đem tám vị tuyệt thế thiên tiêu danh tự phân biệt ghi vào cái này tám cái phân khu bên trong đây là vì tránh bọn hắn quá sớm đụng phải lẫn nhau cũng là vì tranh tài có thể càng thêm đặc sắc nhân viên công tác tiếp tục lớn tiếng giới thiệu nói tám vị tuyệt thế thiên tiêu phân biệt tiến vào tám cái bất đồng phân khu cái này cơ bản mang ý nghĩa những người còn lại cùng lần so tài này t ố t tám vô duyên đối với dạng này á n bài cái khác chính thi đấu đám tuyệt thủ dù là trong lòng bất phẫn cũng không dám đứng ra nói cái gì ai bảo ngươi không phải tuyệt thế thiên tiêu đâu đương nhiên ở trong sân người khó chịu nhất bị kết i nhưng thật ra là dự định nhảy ra nói chút gì nhưng không đợi hắn có hành động một cỗ tựa như núi cao trọng áp đông đặt ở trên người hắn để hắn không thể động đậy đứng tại bản g danh sách trước vũ văn tần trương dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn trong đám người người nào đó lên mắt ra sức lực chuyển đ ộ qua cho lão tử thành thật một chút vị trọng lực thần thông gắt gao ngăn chặn vũ văn đông hạ hai mắt bức hỏa nghiến r ă n g nghiến lợi cho mời đại học thiên cử phó hiệu trưởng vũ văn tân trương đại sư cho chúng ta rút ra vị thứ nhất tuyển thủ danh sách vũ văn tân trương nghe vậy đưa tay luồn vào một cái trong suốt trong giường từ bên trong tùy ý xuất ra một cái tiểu cầu sau đó ngay trước mặt mọi người mở ra tiểu cầu lấy ra bên trong viết có danh tự m à u giấy hắn đem m à u giấy triển khai lộ ra phía trên viết danh tự sau đó nhân viên công tác đem điều này danh tự viết nhập cái thứ nhất phân khu sau đó là thượng thanh tông trưởng lão huyền minh đại sư rút ra vị thứ hai tuyển thủ danh tự viết tại cái thứ hai phân khu như thế lật lại vũ văn đông hạo một đoạn thời khắc nhân viên công tác đọc lên cái tên này hiện trường rối loạn tư n g b ừ n g vũ văn đông hạo xem như lần so tài này vẹn vẹn có chín tên đạo cơ k ỳ một trong mặc dù danh tự không có xuất hiện ở thiên kiêu luận bên trên nhưng y nguyên đưa tới rất nhiều người chú ý tám tên tuyệt thế thiên kiêu phân biệt phân tại tám cái phân khu vậy liền mang ý nghĩa có một cái phân khu sẽ xuất hiện hai tên đạo cơ k ỳ vũ văn đông hạo tiến vào cái nào phân khu cái kia phân khu chính là danh xứng với thực tử vong phân khu muốn g ư ờ i chú ý phía dưới nhân viên công tác đem vũ văn đông hạo danh tự viết ở thứ năm phân khu bên trong tại thứ năm phi hàng thứ nhất viết là lý phi danh tự sử sách đệ nhất cùng vũ văn đông hạo phân ở cùng một cái phân khu vũ văn tân t r ư ơ n g ẩn nấp nhìn thoáng qua đám người vũ văn đông hạo lặng lẽ thu hồi bản thân trọng lực thần thông vũ văn đông hạo khẽ giật mình nhìn mình danh tự cùng lý phi ghi vào cùng một cái phân khu lập tức hiểu ngầm trong lòng lão l ã o cha vẫn là hiểu chuyện vũ văn đông hạo sờ sờ tóc ngày càng thưa thất đỉnh đầu trên mặt tươi cười tám vị tuyệt thế thiên tiêu bên trong lý phi cái này sử sách đệ nhất danh khí so mặt khác bảy cái cộng lại đều lớn nếu như có thể đánh thắng hắn ích lợi tự nhiên cũng là lớn nhất vũ văn đông hạo cảm thấy mình lao cha vẫn là hiểu hắn tên của hắn đương nhiên cũng không phải là vũ văn tần trương rút ra mà là huyền minh đại sư rút ra nhưng vũ văn đông hạo dùng chân nghĩ cũng biết đây nhất định là nội bộ thao tác xem như đảm nhận p h ư ơ n g đây cũng là các phương đều ngầm thừa nhận một loại quy tắc ngầm mọi người tại đây dù là cảm thấy trong này có mờ ám cũng không còn lá gan kia đứng ra công khai chỉ trích hai vị võ đạo đại sư có vấn đề rút tham tiếp tục chắc bất bình một lát sau rút tham lại đến phiên thứ năm phân khu tên là chắc bất bình tuyển thủ bị rút được cái này phân khu mọi người tại đây đều đối cái tên này ôm lấy đồng tình ánh mắt Mặc dù trong ư ớ c có cách tám mạnh không n đã à t r ô đám ấ u nhiều thẳng tiến một vòng, liền có thể nhiều thu bên ban nên trong thẳng tiến vòng, liền càng phong thưởng. một thể hoạch Cho phú có được c i khác không thủ đều hy thân biển vọng bản đều u ố người bị rút tiến tử n v phân khu.、Bất、bình. Trong n Bất g đám người, một tên mặc đại học thiên cử đồng phục học sinh nam tử dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía đồng bạn bên cạnh đối phương trời sinh cổ tướng trên mặt có mấy phân ư ớ t khí khi nhìn đến tên của mình bị rút ra về sau thần sắc càng thêm đắng chắc chắc rồi hắn chính là chắc bất bình đại học thiên cử ngũ niên cấp học viên năm nay hai mươi ba tuổi khi biến kỷ đỉnh phong tu vi đại học thiên cử kia hai tên từ thi dự tuyển đánh vào chính thi đấu học viên một người trong đó chính là hắn không có việc gì chí ít không phải vòng thứ nhất liền gặp được hai vị đạo cơ kỳ còn có cơ hội chắc bất bình cười khổ an ủi mình ai đáng tiếc ngươi thi dự tuyển liệu đến q u ác á thương thế còn không có khỏi hắn đồng bạn tiếc nuối nói thi dự tuyển giai đoạn đại học thiên cử lựa chọn dùng nhiều người bảo đảm một người bảo đảm có một người có thể thuận lợi đánh vào chính thi đấu nhưng cái này người cũng không phải chắc bất bình hắn tiến vào cái kia tổ mặc dù bình quân thực lực tương đối yếu kém nhưng muốn ra biên vậy phi thường khó hắn là bằng thực lực từ cái k i a tiểu tổ rết ra đến trả ra đại giới là thường thế chưa lành hai người tiếp tục đứng ở trong đám người chờ đợi đến tiếp sau kết quả rút thăm nhạc hút lại một cái tên bị niệm đến người này cũng là đại học thiên cử học viên đến tận đây đại học thiên cử hết thể năm danh chính thi đấu tuyển thủ đã có ba người bị phân ở cùng một cái phân khu hơn nữa còn là tử vong phân khu xem như chủ nhà dạng này rút thăm xem ra quả thực kém đến cực điểm khiến người không có cách nào hoài nghi trong này sẽ có ngầm thao tác bất bình ngơi vòng thứ nhất đối thủ là nhạc hút đồng bạn nói với chắc bất bình nhạc húc là đại học t i ê n cử trực tiếp thu hoạch được chính thi đấu danh lệch một người trong đó thực lực đối phương m u ố n cũng không so chắc bất bình kém bao nhiêu phía trước ba ngày lại dùng khỏe ứng mệnh không có bất kỳ cái gì t i ê u hao loại tình huống này chắc bất bình muốn thông qua vòng thứ nhất sẽ phi thường gian nan hừm đi thôi xác định bản thân vòng thứ nhất đối thủ về sau chắc bất bình quay người trong đám người đi ra chuẩn bị đi tĩnh dưỡng nghỉ ngơi hai người vừa đi ra thao trường liền bị người gọi lại chắc bất bình một tên mang trên mặt ấm áp nụ cười nam tử trẻ tuổi hướng hai người đi tới nhạc húc học trưởng chắc bất bình cùng đồng bạn hướng người tới hành lễ người tới chính là chắc bất bình chính thi đấu vòng thứ nhất đối thủ nhạc húc ta nghĩ cùng hắn đơn độc tâm sự nhạc húc đối chắc bất bình đồng bạn nói đồng bạn thần sắc cổ quái nhìn một chút chắc bất bình gật đầu nói t ố t sau đó hắn đi hướng một bên đem không gian lưu cho hai người học đệ hai ta là vòng thứ nhất đối thủ nhạc húc cười nói với chắc bất bình đúng thế chắc bất bình một mặt khổ tướng gật đầu ta xem qua học đệ ngươi phía trước ba ngày tranh tài liều đến rất h u n g t h ụ thương không nhẹ a nhạc húc hỏi chắc bất bình ánh mắt biến nào chuyện này lúc đầu vậy giấu không được cho nên hắn vẫn gật gật đầu thương thế xác thực còn không có khỏi h ạ n học đệ tất cả mọi người là đồng học ta có lời liền nói thẳng nếu có đắc tội địa phương còn mời học đệ rộng lòng tha thứ nhạc húc hướng chắc bất bình ôm q u y ề nói n học trường k h á c h khí thỉnh giảng chắc bất bình đã dự cảm đến đối phương muốn nói gì quả nhiên nhạc húc hạ thấp thanh âm tất nhiên học đệ ngươi thương thế nặng như vậy tiếp xuống tranh tài m u ố n chiến thắng sợ rằng lực có chưa đến vừa m ặ n ngươi ta gặp được một đợt không bằng học đệ ngươi tiếp xuống cũng đừng như vậy liệu mạng đại gia cùng ở tại một chỗ đại học phải nên là trời mương vinh dự mà chiến không cần thiết nội đấu nha đại học thiên cử hết thể năm cái chính thi đấu tuyển thủ có ba cái đều bị phân tại cùng một cái khu đây đúng là t r ù n g hợp thi dự tuyển giai đoạn xem như đảm nhận phương thượng thanh tông cùng đại học thiên cử có thể tại không quá phận tình huống dưới an bài nhà mình tuyển thủ r ú t tham nhưng tiến v à o chính sau trận đấu mỗi tiến lên một vòng đều mang ý nghĩa số lớn tài nguyên thượng thanh tông cùng đại học thiên cử có thể thao tác không gian liền nhỏ rất nhiều đại học thiên cử lựa chọn đem bảo đều áp trên người vũ văn đông hạo tại vận hành và thao tác vũ văn đông hạo ký về sau còn dư lại học viên cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời dưới loại tình huống này chắc bất bình cùng nhạc húc mới bị rút tiến vào tử vong thân cư nhưng cái này lại làm cho nhạc húc thấy được cơ hội nhạc húc học trưởng chắc bất bình trầm m ặ t một chút nhìn đối phương ta như bây giờ trạng thái ta tin tưởng ngươi là có lòng tin thắng ta nhưng ngươi lại như cũ tới tìm ta kết quả tốt nhất đơn giản là nhường ngươi lấy tốt hơn trạng thái tiến vào vòng tiếp theo không sai nhạc húc thản nhiên gật đầu chắc bất bình không hiểu hỏi thế nhưng là coi như ngươi tiến vào vòng tiếp theo ngươi đối thủ cũng sẽ là vị kia sử sách đệ nhất t nhạc húc dù là thắng vòng thứ nhất vòng tiếp theo ba mươi hai t i ế n mười sáu đối thủ sẽ là lý phi kia bô luận hắn tình trạng là tốt hay là không tốt kết quả sau cùng chẳng lẽ còn sẽ có bất kỳ thay đổi nào sao đây là chắc bất bình không nghĩ ra địa phương ta đương nhiên đánh không lại vị t i a sử sách đệ nhất nhạc húc nói một câu nói nhảm trên mặt hắn tiếu dung không thay đổi nhưng lần so tài này từ ba mươi hai cường bắt đầu liền sẽ có cụ thể xếp hạng dù là ta vào không được mười sáu vị trí đầu cũng có thể đi tranh một cái tốt hơn thứ tự chắc bất bình trầm mặc cũng còn chưa từng có vòng thứ nhất đối phương cũng đã bắt đầu tính toán ba mươi hai cường thứ hạng cái này khiến hắn có chút không biết nên như thế nào đánh giá học đệ việc này đương nhiên sẽ không để cho ngươi làm không công sau đó ta nhất định có thơm tạng nhạc húc một mặt chân thành nói với trác bất bình phụ thân của hắn là thương tỉnh bộ giám sát phó giám sát trưởng cấp mười lăm quan viên đệ tứ đảng tọa quan đình điểm cao chức trọng quan trọng nhất là phụ thân của hắn có cơ hội tiến thêm một bước thang làm bộ giám sát giám sát trưởng trở thành một tên các quan loại tình huống này dù là chiến lược của hắn tại đại học t i ê n cử mười tên dự thi học viên bên trong không tính cao cấp nhất hắn vậy nhẹ nhõm thu được một cái trực tiếp tiến vào chính thi đấu danh lệch vậy bởi vì có bối cảnh như vậy cho nên hắn lúc này cho ra hứa hẹn mới lộ ra phá lệ có phân lượng hắn tin tưởng chắc bất bình biết rõ làm như thế nào tuyển vốn là bị thương cơ bản không có gì hy vọng có thể tấn cấp vòng tiếp theo vậy không bằng dứt khoát bại bởi chính mình không chỉ có thể nhiều thu hoạch được một bút tích lợi là trọng yếu hơn là còn có thể thu hoạch bản thân hữu nghị bút chứng này là một người thông minh đều biết làm như thế nào tính nhắc húc một mặt vui vẻ nhìn xem chắc bất bình chắc bất bình lâm vào trầm mặc cha mẹ của hắn cho hắn lấy tên bất bình là hy vọng hắn có thể trở thành một cái người không tầm thường thi vào đại học t i ê n cử trở thành luyện tình võ sư bây giờ càng là đánh vào võ đạo giao lưu cuộc tranh tài chính thi đấu cùng thế gian đông đảo anh tài cùng đài thi đấu hắn xác thực xứng đáng cái này bất bình danh tự nhưng một đường này đi tới chắc bất bình vậy chứng kiến quá nhiều bất bình hắn bối cảnh phổ thông là ở một cái thế g i a giúp đỡ bên dưới mới học nổi đại học cho nên dù là cùng là đ ồ n g học hắn cũng không cách nào cùng cái k i a thế g i a thiếu ra lấy được địa vị ngang hàng hắn không có đại thế lực ủng hộ cho nên làm học phần nhiệm vụ thời điểm không có cách nào cùng những người còn lại tiến hành bình đẳng cạnh tranh định chính thi đấu danh ngạch thời điểm dù là thực lực của hắn là trừ vũ văn đông hạo bên ngoài nhất là hàng đầu hắn vậy lấy không được một cái chính thi đấu danh lệch bây giờ hắn thật vất vả liệu mạng đánh vào chính thi đấu có người lại nói cho hắn biết nguyên nên dứt khoát thua trận chỉ vì đối phương phụ thân là một vị toạc oan mà phụ thân của hắn chỉ là một tên làm ăn tiểu lão bản thế gian nhiều bất bình tên là bất bình người cũng hầu như là sẽ gặp phải bất bình chương mười bốn không phế giang hà vạn cổ lưu chương hai trăm bảy mươi không phế giang hà vạn cổ lưu học đệ như thế nào nhạc húc tại nguyên chỗ đợi một hồi một mực không có chờ đến trả lời chắc chắn thoáng có chút không nhịn được thật có l ỗ i xin cho ta suy nghĩ chắc bất bình một mặt khổ tướng tốt cách trước khi bắt đầu tranh tài còn có một đoạn thời gian học đệ có thể từ từ suy nghĩ nhạc húc sinh lòng không vui ngữ khi cứng rắn nói nói sau đó quay người rời đi một lát sau chắc bất bình đồng bạn đi tới nhạc húc học trưởng muốn để ngươi đừng như vậy liều nhạc húc ở thời điểm này đến tìm chắc bất bình mục đích vậy xác thực rất dễ đoán、ừ. chắc bất bình gật gật đầu vậy ngươi đã đồng ý sao đồng bạn quan tâm hỏi chắc bất bình lắc đầu ta nói ta muốn suy nghĩ lại một chút ai đu người nha đồng bạn hết ý kiến loại chuyện này còn có cái gì rất muốn lúc đầu phần thắng liền không lớn thuận thế thua trận tranh tài có cái gì không tốt còn có thể tiện thể kết giao nhạc múc loại này đỉnh cấp con em q u a quý về sau rất nhiều chỗ tốt lúc đầu rất tốt một cơ hội kết quả ngươi nhất định phải do dự về sau coi như ngươi đáp ứng rồi nhân tình này cũng lớn giảm mất đi ai đồng bạn thở dài nói ta không nên do dự sao chắc bất bình đột nhiên tựa như bộc phát bình thường có chút kích động hỏi ngược lại đồng bạn bị hắn giật này mình xướng sở mà nhìn xem hắn thật có lỗi chắc bất bình rất nhanh bình tĩnh trở lại hướng đồng bạn nói xin lỗi sau đó cúi đầu rời đi ai nhìn xem chắc bất bình bóng lưng rời đi đồng bạn thở dài một tiếng lắc đầu trên sàn thi đấu tranh tài tiến hành được hừng hực khí thế tám vị tuyệt thế thiên tiêu đều theo thứ tự ra sân cũng đều thắng được phi thường nhẹ nhõm đều l à t ạ i mấy chiêu bên trong liền giải quyết hết đối thủ lý phi vòng thứ nhất đối thủ là thượng thanh tông đệ tử khi biến hậu kỳ tu vi hắn không có quá nhiều cùng đối thủ dây dưa trực tiếp lấy lực các người đệ nhất đao đánh lui đối thủ đao thứ hai đánh tan phòng ngự đao thứ ba phân ra thắng bại dù chỉ là nhiều đặt vào một loại t ấ y ghét h ể đạo cơ k ỳ cùng khí biến kỳ ở giữa đạo kia lệch trời cũng là khó mà vượt qua trận tiếp theo đại học thiên cử chắc bất bình đối chiến đại học thiên cử nhạc h ú c nhân viên công tác cầm mị rộ phồn là lớn chắc bất bình đi đến bên sân trải qua nhân viên công tác kiểm tra xác định không có mặc bất kỳ phòng vệ nào trang bị cũng không có mang theo bất luận cái gì vi phạm quy tắc vật phẩm về sau hắn đi chọn lựa một thanh trường đao đao này là đạo cơ kỷ cường giả dùng để toàn lực đối chiến cũng không đến nỗi hư hao một bên khác nhạc húc vậy chọn tốt bản thân vũ khí song đ a o lâm ra sân hắn chỉ là bình tĩnh nhìn chắc bất bình l ê n mắt không nói thêm gì nữa vô luận đối phương quyết định như thế nào đến rồi trên trận gặp mặt sẽ hiểu hai người tại mấy vạn người trong tiếng vỗ tay đi đến đấu trường trước đó thi dự tuyển trên trận đồng thời có tám tòa tranh tài lôi đài người xem lực chú ý là phân tán mà lại trực tiếp truyền hình cũng chỉ cố định tại mấy cái trên lôi đài mấy cái con em cần quý nhiều nhất trên lôi đài bây giờ toàn trường ánh mắt mọi người đều tập trung ở trận đấu này trực tiếp truyền hình cũng giống như thế nhân sinh lần thứ nhất chắc bất bình tại nhiều như vậy người nhìn chăm chú tiến hành luật võ hắn đột nhiên có chút khẩn trương khi sâu một hơi chắc bất bình cố gắng nhường cho mình bình tĩnh trở lại một bên khác nhạc húc đồng dạng có chút khẩn trương mặc dù là con em q u y ề n quý nhưng loại trường hợp này hắn cũng là lần thứ nhất trải nghiệm bất quá hắn luyện được tiên tiên nhất khí là ớ t mộ huyền khí cần lĩnh n g ộ tâm cảnh là tự nhiên c h i tâm như thế tài năng luyện được k i n h lực tự nhiên c h i tâm có thể khiến người ta bảo trì tâm cảnh ôn hòa không dễ dàng lâm vào dị thường trạng thái mà lại đối cảnh vật chung quanh cảm giác sẽ càng nhạy cảm cho nên nhạc húc dẫn đầu bình tĩnh lại tay hắn cầm song đao. nhắm ngay phía trước chắc bất bình bắt đầu bên sân trọng tài cao giọng nói x o á t một giây sau nhà khúc hướng chắc bất bình nhanh chóng hướng về đi màu xanh kinh lực hóa thành hai đầu cự mãng một trái một phải hướng chắc bất bình tắn xé mà đi đây là thanh mãng kỉnh cương m á n h lại khó l ư ợ n g chắc bất bình cũng lấy lại tinh thần đến trường đ a o trong tay chạy ngang hai đạo hỏa d i ễ m kinh lực hóa thành xích sắt vững vàng đem bọn tới màu xanh cự mãng khóa lại đây là lửa g h é kỉnh nóng rực lại mang theo ép thắng cái khác kinh lực cả tính hai người một cái một thuộc tính kinh lực một cái hỏa thuộc tính k i n h lực trên mũ hành cũng không tồn tại khắt chế quan hệ cho nên thắng bại mấu chốt chỉ ở tại cá nhân thực lực cũng phát huy hỏa khắc kim kim khắc mục chắc bất bình khóa lại nhạc húc thanh mãn g kình về sau cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu hắn luyện tiên t i ê n nhất khí là bính hỏa cương khí cần lĩnh ngộ đấu chiến c h i tâm mới có thể luyện ra đến tiếp sau kình lực đấu chiến c h i tâm có thể khiến người ta trong chiến đấu một mực bảo trì dâng cao đấu trí lại tăng cường bản năng chiến đấu cho nên làm tiến vào chiến đấu về sau chắc bất bình cấp tốc quên đi ngoại giới chú ý tâm tính cũng theo đó phát sinh biến hóa đối mặt võ tới nhạc húc hắn vung cao nên đón tiếp lấy Ken, Ken, Ken. đơn đ a o đ ố i s o n g đ a o đao quang lấp lóe tia lửa tung tóe hai người cấp tốc l i ề u mạng mới chiêu chắc bất bình hỏa thuộc tính cấy ghép thể kích phát ra siêu phàm năng lực một trong là rất thường gặp lực lượng bộc phát cho nên chính diện b ậ t l u ậ n hắn về mặt sức mạnh chiếm cứ rõ ràng ưu thế rất nhanh liền đem nhạc húc b ư ớ c lui đây chính là học đệ trả lời sao nhạc húc đột nhiên dùng âm tàn thanh â m thấp giọng hỏi chắc bất bình trầm mặc bất luận nhìn thế nào hắn lựa chọn đáp ứng nhạc húc yêu cầu mới là sáng suốt nhất cũng là nhất dùng ít sức dễ dàng liền có thể thu hoạch được một bút đền bù còn có nhạc hữu nghị nếu như lựa chọn cùng n h ạ c húc liều chết đến cùng không nói trước có thể hay không thắng dù là thật sự thắng ba mươi hai cường ban thưởng tuy tốt đắc tội rồi n h ạ c húc dạng này đỉnh cấp con em quần quý chỉ sợ cũng là được không bù mất huống chi cuối cùng nếu như thua kia không chỉ có không lấy được càng nhiều ban thưởng còn không công đắc tội rồi người nhưng suất chắc bất bình một đao chém về phía n h ạ c húc không sai đây chính là ta trả lời n h ạ c húc lách mình tránh đi một đao này thư lạnh một tiếng ánh mắt trở nên ấm lãnh ngu không ai bằng ha, ha ha ha ha nghe nói như thế chắc bất bình đột nhiên cười ha hả thế gian nhiều bất công Vui vui liền đi. trong i lòng tạm nhiệm bởi đi chắc bất bình tâm cảnh càng thêm dán chặt đấu chiến tri chi tâm kình lực gieo rắc càng thêm tự nhiên nhạc húc càng đánh càng khí thực lực của hắn mặc dù không bằng chắc bất bình nhưng ở đối phương mang thương tình hôn dưới hắn không cho rằng bản thân sẽ thắng không được hắn chỉ là muốn giữ lại tốt hơn trạng thái đi đọ sức một tốt thứ tự kết quả chắc bất bình cho thể diện mà không cần không biết điều thấp hèn đồ chơi chậm c h ễ lao tử tiền đồ nhạc húc tâm phiền ý bực càng làm vội vàng muốn đánh thắng đối thủ tâm cảnh lại càng trệch hướng tự nhiên c h i tâm kinh lực vận chuyển cũng liền càng phát ra mất tự nhiên thế là chắc bất bình bắt đầu chiếm thượng phong p h ú c đột nhiên chắc bất bình một ngụ máu m tươi phun ra thương thế của hắn tái phát cơ hội tốt nhạc húc ánh mắt sáng lên lập tức đặc ô n g hắn có thể đi đến hôm nay được c u y ể n ra tham gia trận đấu tự nhiên cũng có chỗ hơn người rất nhanh liền nắm lấy cơ hội thay đổi thế cục tâm tính vậy dần dần bình phục khôi phục tự nhiên c h i tâm dùng ôn h ò a tâm cảnh đi tinh tế mà đem khống mỗi một chi tiết nhỏ nhạc hút dần dần mở rộng ưu thế của mình nhưng chắc bất bình xem ra lung lay sắp đổ tựa hồ một giây sau liền sẽ thua trận lại luôn có thể ngoan cường mà gắng gượng qua cái này đến cái khác nguy hiểm cục diện chính là không có đổ xuống hắn ánh mắt k i ê n nghị như có hỏa d i ễ m tại thiếu đốt đấu chiến c h i tâm cũng là bất khuất c r i tâm hiện trường khán giả vậy dần dần bị như vậy mạo hiểm tranh tài hấp dẫn nhìn mê mẩn thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc âm thanh như tiếp tục như vậy x u ố n g d ư ớ i cuối cùng người thắng vẫn là nhạc húc nhưng chắc b ấ t b ì n h mỗi kéo thêm một giây nhạc húc liền sẽ cảm thấy mình bị tiêu hao nhiều hơn một giây khoảng cách lấy được thứ tự tốt thì càng xa một bước cái này khiến hắn lại bắt đầu trở nên nóng nảy nhạc húc đời này xuôi gió xuôi nước vẫn luôn tại thuận cảnh bên trong t r ư ờ n g thành cho nên có thể rất dễ dàng bảo trì ôn hòa tâm thái vạn sự không n ổ i nhưng một khi tiến vào nghịch cảnh gặp được không thuận ý sự hắn trong tính cách thiếu hụt liền bại lộ ra tới chân chính tự nhiên tri tâm hẳn là trải qua gió xương sau công chính bình thản đáng tiếp thân là phó giám sát trưởng n h ị tử nhạc h ú c đời này còn không có trải qua ngọn gió nào xương vấn đề như vậy không chỉ tồn tại ở hắn trên người một người mười hai trường đại học bồi dưỡng được tuyệt đại đa số học viên đều tồn tại dạng này vấn đề đây cũng là thủ phụ diệp trạch gan muốn làm thay đổi nguyên nhân theo thời gian trôi qua nhạc h ú c tâm cảnh lần nữa dối loạn một đoạn thời khắc chắc bất bình bắt lấy nhạc h ú c lấy hơi trễ cơ hội lấy thương đ ổ i thương mặc cho đối phương dùng song đao chém c h ú n g bản thân đồng thời không để ý thương thế tăng thêm bất kể đại giới buộc phát ra một cố lửa ghép hình gác gao khóa lại nhạc hút song đao sau đó hắn dùng hết lực lượng cuối cùng một đao đâm về nhạc h nếu như nhạc h ú c tâm cảnh k h ô n g l o ạ n thích hợp lực khống chế y nguyên trôi chảy cảm giác y nguyên tinh tế hắn có thể kịp thời tránh thoát trói buộc né tránh chắc bất bình cái này liệu mạng một k í c h đáng tiếc không c ó n ế u như nhạc h ú c phản ứng so dự tính c h ầ m một chút điểm chú ảng một đạo kinh lực đánh chật chắc bất bình đau. ngừng trọng tài thanh â m văng lên cấp tốc xông đến hai người bên cạnh đem hai người tách ra nhạc h ú c s ữ n g sở ở tại chỗ còn có chút không có k i ị m phản ứng đại học t i ê n cử chắc bất bình tháng trọng tài cao giọng tuyên bố kết quả phúc chắc bất bình lần nữa p h u n ra một bụng máu tươi nhưng trên mặt lại hiện ra nụ cười sán lạ tại toàn trường tiếng vỗ tay như s ấ m bên trong chắc bất bình kiên trì đi xuống đấu trường sau đó mới ẩm vàng ngã xuống đất rất nhanh sân bãi bị đơn giản dọn dẹp một lần tiếp tục tranh tài vòng thứ nhất ba mươi hai trận đấu buổi sáng mười sáu trận buổi chiều mười sáu trận đến xế chiều bốn điểm nhiều ba mươi hai cường danh sách quốc gia người sở hữu có thể nghỉ ngơi cả đêm ngày mai tiến hành ba mươi hai tiếng mười sáu tranh tài cùng hắn vân tại cùng một cái phân khu vũ văn đông hạo muốn tại mười sáu t i ế n tám thời điểm mới có thể cùng hắn gặp nhau cho nên đối với lý phi tới nói chân chính có khó khăn tranh tài là ở ngày mai hắn ngồi tại vị trí trước đã trước thời hạn uống lượng lớn năng lượng ngay tại kích thích b ấ c lửa nhanh chóng sinh trưởng b ấ c lửa mỗi tăng cường một điểm thể phách của hắn sẽ theo tăng cường một điểm cương giáp cùng u túc siêu phàm năng lực cũng sẽ tăng cường tại chỗ như thế nhiều tuyển thủ dự thi đại khái chỉ có một mình hắn là chiến l ự c càng ngày càng mạnh một đoạn thời khắc âm hưởng bên trong t r u y ề n gia lý phi danh tự trận tiếp theo tranh tài đại học thiên cử chắc bất bình đối chiến đại học võ an lý phi lý phi mở hai mắt ra chậm dạy đứng dậy hướng dưới bậc thang đi đến hiện trường vang lên tiếng gỗ tay nhiệt liệt luận nổi tiếng lý phi tuyệt đối là toàn trường tối cao đối bây giờ thương tỉnh tỉnh thành rất nhiều dân chúng tới nói ngươi hỏi bọn hắn đại học thiên cử hiệu trưởng tên gọi là gì bọn hắn không biết nhưng bọn hắn biết rõ lý phi là ai là sử sách đệ nhất lý phi bình tĩnh đi đến bên sân tiếp nhận kiểm tra bình tĩnh lựa chọn một cây đao cuối cùng bình tĩnh đi vào giữa sân một bên khác chắc bất bình cũng đã cầm đao ra trận hai người đứng đối mặt nhau chắc bất bình nhìn cách đó không xa lý phi trong mắt cháy lên mãnh liệt chiến y đấu chiến trí tâm chưa từng bởi vì đối thủ cường đại mà khiết đảm bắt đầu bên sân trọng tài lớn tiếng tuyên bố thoại âm rơi xuống chắc bất bình lập tức hướng lý phi phóng đi nóng rực hỏa diễm k i n h lực ở hắn trên thân đao vượt quanh ngưng mà không phát lý phi bình tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi chắc bất bình tới gần làm hai người cách xa nhau không đến ba mét lúc chắc bất bình hai tay cầm đao từ trên xuống dưới hướng lý phi chém tới t ừ n g đạo hỏa diễm hình thành xiềng xích từ thân đao nở rộ muốn đem lý phi trói gục chặt nhưng ở những ngọn lửa này xiềng xích nở rộ trước đó lý phi không cần bắn cũng biết bình thường hướng góc phải bước ra một bước vừa vặn tránh ra hỏa diễm xiềng xích phong t tay phải hắn cầm đao từ phải phía bên trái v u n g chém trường đao chém t r ú n g chắc bất bình thân đao nửa đ o ạ n sau t h a n h một tiếng nổ bang chắc bất bình trường đao trong tay rung động không tôi h hắn rách gan bàn tay e m chút cầm không được đao phúc hắn một mụ máu tươi phun ra thương thế tái phát c h i t để k h ố n g chế không nổi t ì n h lực lý phi trường đao trong tay tại chém song sau thuận thế hướng phía trước đưa ra lưới đao mở ra chắc bất bình hộ thể tịnh lực dừng ở trên cổ của hắn đại học võ an lý phi tháng bên sân trọng tài cao giọng tuyên bố kết quả từ tranh tài bắt đầu đến kết thúc toàn bộ quá trình không cao hơn năm giây tại người đứng xem xem ra chính là chắc bất bình xông đi lên chém về phía lý phi một giây sau lý phi đột nhiên xuất hiện ở thân thể của hắn góc phải tương tự chém ra một đao sau đó chiến đấu liền kết thúc rồi quả thực kẻ nhạt vô vị không ít người đều ngáp một cái thượng thanh tông c h u ngồi khu giữ lại dâu quai nón cam kính thành h í p mắt khỏe môi v ẩ n lên có chút ý tứ ở nơi này c h u ngồi khu chính đối diện là đại la tông c h u ngồi khu hai đầu lông mày đều là mũi nhọn linh xuyên quay đầu nhìn về phía mi thanh mục tú sư đệ linh hành xem hiểu sao linh hành có chút không tự tin nói hắn giống như từ đầu tới đôi đều đem lực lượng đặt ở khí biến kỳ cùng đối thủ không sai biệt lắm linh xuyên lắc đầu không phải không sai biệt lắm là vừa đúng hắn một đao kia lực lượng không nhiều không ít vừa vặn có thể chấn động đối thủ vũ khí cùng kinh lực từ đó vừa vặn dẫn phát đối phương nội thương cuối cùng lại vừa vặn từ đối thủ hộ thể kinh lực chỗ yếu nhất cắt vào đánh bại đối thủ từ đầu tới đôi hắn cho thấy lực lượng cũng không có vượt qua khí biến trung kỳ thật là lợi hại linh hành chân thành tán thắn nói ngươi có thể làm đến sao linh xuyên hỏi sư đệ linh hành nghiêm túc nghĩ, nghĩ. nói nếu như ta quan sát đối thủ một đoạn thời gian có thể làm được linh xuyên quay đầu nhìn về phía trên trận đạo thân ả n h kia hắn hôm qua trước kia đánh xong tranh tài rồi rời đi ngụ ý lý phi căn bản không có lưu lại quan sát qua đối thủ đây hết thể đều là lâm tràng hoàn thành thật là lợi hại linh hành lần nữa tán thưởng một tiếng sư đệ người đánh bại hắn muốn dụng tâm hơn một chút mới được linh xuyên nói như thế đáng tiếc sinh ra sớm ngươi mấy năm hắn nhìn xem lý phi bóng lưng như thế thầm n trên trận lý phi hướng chắc bất bình gật đầu ra hiệu sau đó quay người hướng dưới trận đi đến hắn xác thực không có nhìn qua chắc bất bình tranh tài không biết ngày hôm qua chắc bất bình cho thấy như thế nào bất khuất cho thấy như thế nào đ ầ u trí sau lưng lại có như thế nào một phen bất bình b ố sự bất khuất cũng tốt bất bình cũng tốt sợ s é t cũng tốt dũng manh cũng được đối lý phi tới nói đây chỉ là bị hắn đánh bại đông đảo đối thủ bên trong phổ phổ thông thông một cái đ ớ s tiêu đề gọi là không phế giang hạ bạn cổ lưu phía trước còn có một câu các người thân cùng tên câu diệt nhưng kỳ thật các người cái này từ dùng cho một đoạn này kịch bản không tính quá chuân xác trọng điểm nghĩ biểu đạt vẫn là vĩ đại cùng nhỏ bé bình thường cùng bất phản hy vọng có thể để đại gia cảm nhận được một tia không phế giang h ạ vạn cổ lưu ý cảnh đi chương mười lăm thiên tiêu gặp ta chương mười lăm thiên tiêu gặp ta chương hai trăm bảy mươi mốt thiên tiêu thấy ta đánh bại chắc bất bình bề sau lý phi cùng hôn qua một dạng trực tiếp rời đi thao trường trở về ký túc xá tu hành phía sau hắn còn có mấy vị tuyệt thế thiên tiêu không có đăng trảng nhưng hắn tự hồ hoàn toàn khinh thường tại quan sát những người khác lộ ra mười phần cao ngạo cùng tự tin nhưng chỉ có chính lý phi biết rõ với hắn mà nói tốt nhất chuẩn bị chiến đấu phương thức chính là chuyên chú vào bản thân cường đại trên sàn thi đấu tranh tài một trận một trận tiến hành cũng không lâu lắm liền đến p h i ê n vũ văn đông hạo trận tiếp theo tranh tài đại học thiên cử vũ văn đông hạo đối chiến thượng thanh tông hà thụy âm hưởng bên trong truyền gia thanh â m vang vọng toàn trường cuối cùng đến ta rồi vũ văn đông hạo có chút không kịp chờ đợi từ chỗ ngồi vị bên trên đứng dậy x ả i bước hướng bên sân đi đến đại học thiên cử tiến vào chính thi đấu năm học viên bây giờ chỉ còn lại vũ văn đông hạo một người trải qua kiểm tra về sau hắn trực tiếp đi vào trong tràng hắn không có lựa chọn vũ khí một đôi thiết quyển chính là hắn tốt nhất vũ khí đối diện tên là hà thụy thượng thanh tông đệ tử tay cầm một thanh trực kiếm một mặt bình tĩnh đi đến giữa s hắn là thượng thanh tông tục gia đệ tử không có phong đạo hiệu lần này thượng thanh tông phái tới tuyệt đại đa số đều là tục gia đệ tử tới đi ta b ộ i b ã vũ văn đông hạo hướng hà thụy vẫy v ơ y tay ra hiệu đối phương tranh thủ thời gian xuất thủ hắn cũng không phải là tại hướng hà thụy phết lối đối một cái yếu hơn mình người phết lối cũng sẽ không để hắn sinh ra chút nào khói cảm chỉ là trước đó lý phi lấy cực nhanh tốc độ kết thúc rồi chiến đấu vậy hắn liền muốn lấy tốc độ nhanh hơn kết thúc chiến đấu đối mặt vũ văn đông h ạ ngưng c n hà t h ụ thần sắc bình tĩnh chờ trọng tài tuyên bố bắt đầu về sau hắn cũng không có lập tức ra tay với vũ văn đông hạo mà là bày ra phòng ngự tư thế đối mặt cao hơn bản thân một cảnh giới đạo cơ kỳ cơn giả chủ động phòng thủ tựa hồ cũng không phải là một tốt lựa chọn nhưng hà thụy bản thân am hiểu nhất chính là đánh phòng thủ phản kích tất nhiên như thế nào đều không thắng được không bằng đánh ra bản thân đặc sắc phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực người còn trăng lên vũ văn đông hạo mắng một câu mắt thấy hà thụy không chủ động xuất thủ hắn chỉ có thể dậm chân vào tới nếu không nếu là tiếp tục dông dài hắn đường đường tuyệt thế thiên kêu đối phó một cái khí biến kỳ đối thủ lại muốn tốn thời gian thật lâu chẳng phải là rất mất mặt không khí bị xé n ứ t mấy chục mét khoảng cách c h ớ p mắt lướt qua vũ văn đông hạo mang theo liên tiếp tàn ảnh nào h về phía hà thụy hà thụy trường kiếm trong tay trước người quanh t r ọ n một đạo màu đen đặc kình lực hóa thành một viên viên cầu chắn trước người hắn hắn luyện là huyền bi kình do mậu thổ nguyên khí cô động m à thành dành nhất về phòng thủ mấy loại kình lực một trong luận lực phòng ngự gần với kim cương kình hắn chủ tu kiếm pháp là thượng thanh tông hồn thiên phân quan kiếm tương tự là một môn cực kỳ am hiệu tá lực hóa lực g ó kỹ vũ văn đông hạo một quyền nện ở viên t i ê màu đen đặc viên cầu bên trên sắc mặt hắn khai biến trên tay kình lực lập tức gia tăng rồi nhất、trọng. một giây sau màu xám đậm quyền cương xé rách màu đen bên cầu vũ văn đông hạo nắm đấm đập vào h à t h ụ y trên thân kiếm h à t h ụ y hai chân lập tức hướng phía dưới thật sâu lâm vào trong đất bùn trường kiếm trong tay của hắn v ậ y hướng về sau đốn lượn ra một cái rõ ràng đường c o n g hắn một bên run run trường kiếm trong tay một bên thôi động tình lực cả n g ư ờ i như là cày bình thường bay ngược về đằng sau trên mặt đất cày ra hai đạo khe ránh vũ văn đông hạo hừ lạnh một tiếng quyền phải bên trên ngưng tụ quyền cương đột nhiên nổ tung anh tựa như trời trong thích lịch nổ vang sân bãi bụi đất tán đi về sau hà thụy đã nằm trên mặt đất không còn động t ĩ n h đại học thiên cử vũ văn đông hạo t h ắ n g trọng tài tuyên bố kết quả vũ văn đông hạo thỏa mãn thu hồi nằm đ ấ m nhìn quanh bốn phía lý phi chỉ dùng một chiêu liền giải quyết rồi đối thủ hắn cũng chỉ dùng một chiêu lý phi là tuyệt thế t h i ê n t i ê u vậy hắn còn dùng nhiều lời sư minh cái này nhân hòa lý phi giao thủ ai sẽ thắng đại la tông chỗ ngồi khu ninh hành quay đầu hỏi thăm sư minh của mình sau đó mười sáu tiếng tám đ ê m phát sinh lần này cuộc tranh tài trận đầu đạo cơ kỳ đối chiến cho nên hắn tương đối yêu kỳ lý phi linh xuyên không chút do dự cho ra kết quả thế nhưng là ta cảm giác cái này người cũng rất lợi hại a linh hành không hiểu không biết vì hà sư minh đối lý phi có lòng tin như vậy linh xuyên k i n h thường nhìn xem tại chỗ lên được s ắ t vũ văn đông hạo đánh cái khí biến kỳ đều muốn bại lộ thực lực chân thật dạng này tâm tính quá kém dựa vào cái gì có thể thắng cùng lúc đó tại chủ trên khán đài xem cuộc chiến vũ văn tần trương hận không thể lập tức lao xuống đi đem vũ văn đông hạo đánh đập một b ữ a chính như linh xuyên phê bình như thế đánh cái khí biến kỳ đối thủ rõ ràng có thể dùng nhiều mấy chiêu giải quyết vũ văn đông hạo nhất định phải bại lộ thực lực chân thật để vũ văn tân trường tức giận không thôi cũng may lý phi đã đi rồi ngày mai tiểu tử này đối lên lý phi vậy không có khả năng lại lưu lực nghĩ như vậy vũ văn tân trương nộ khí hơi hóa giải một chút vũ văn đông hạo hạ tràng về sau tiếp tục tranh tài sáng hôm nay đồng dạng cử hành mười sáu trận đấu quyết ra mười sáu cường cái này mười sáu cường bên trong thuộc về đại học học viên chỉ có ba người lý phi vương vượng thành cùng vũ văn đông hạo cái khác học viên toàn quân bị diệt cùng giới thứ nhất so sánh lần này từng cái đại học thành tích càng kém nhưng là không có cách lần này đạo ra ba tông đều phái g a tinh nhuệ nhất đệ tử Hơn n mặc n nhiều hơn song song c song song dù cũng có nhất định vận khí thành phần tại tỷ như đạo gia ba tông đệ tử đều có chức thời hạn đụng vào đạo cơ kỳ cơn giả mà chùa phổ độ vận khí tương đối khá tốt nhưng là có thể thấy được chùa phổ độ nội tình dù sao coi như không có đụng vào đạo cơ kỳ cường giả ngươi cũng muốn có đánh thắng cùng cảnh võ giả thực lực tài năng tân cấp xế chiều hôm đó tiến vào ba mươi hai cường tuyển thủ đã bị đào thải kêu mười sáu người tiếp tục tranh tài bài xuất cụ thể thứ tự chắc bất bình bởi vì thụ thương quá nặng bất lực tái chiến chỉ có thể bỏ quyền cho nên thứ tự của hắn tự động h ạ chót xếp hạng năm nay tranh tài thứ ba mươi hai tên ngày hai mươi mốt tháng chín võ đạo giao lưu cuộc tranh tài cái thứ sáu lịch đấu này g hôm nay sẽ tiến hành mười sáu tiếng tám tranh tài buổi sáng sẽ cử hành tám trận đấu cái này tám trận đấu trong đó bảy trận đều không chút huyền nhiệm có thể nói bởi vì đều là đạo cơ kỳ cường giả đối chiến khí b i ế n kỳ thắng bại đã định chỉ có lý phi cùng vũ văn đông hạo một trận chiến này là bắt đầu thi đấu đến nay trận đầu đạo cơ kỳ đối chiến sử sách đệ nhất đem đứng trước trận đ ầ u t r ậ n vật khiêu chiến tất cả mọi người chú ý điểm đều đặt ở trận đấu này bên trên đây là tiêu điểm chiến đấu thế là ban tổ chức cố ý đem trận đấu này an bại ở trên buổi trưa cuối cùng một trận trận đầu đại la tông ninh hành đối chiến c h ù phổ độ minh không đại la tông ninh hành tháng tranh tài một trận tiếp một trận tiến hành hôm nay ra sân tuyệt thế các thiên tiêu xuất thủ đều so hai ngày trước muốn càng t à n nhẫn đều là hai chiêu bên trong giải quyết hết đối thủ cũng không ngại bại lộ một bộ phận bản thân chân thật chiến lược tựa hồ bọn hắn tại vì tiếp xuống chân chính giải thi đấu bắt đầu làm nóng người rồi mỗi một trận đấu đều kết thúc rất nhanh tất cả mọi người không chờ đợi bao lâu liền đến thiên sáng hôm nay cuối cùng một trận tranh tài đại học võ an lý phi đối chiến đại học thiên cử vũ văn đông hảo theo âm hưởng bên trong truyền gia câu nói này hiện trường lập tức dối loạn tưng bừng đám người đều lộ ra vẻ chờ mong cuối cùng bắt đầu rồi tiểu phi thêm dầu cố lên trên hắn đại lý Điển Vũ cho Lý phi thêm dầu, đối lý điện vũ nợ nụ cười sau đó quay người đi xuống bậc thang rất nhanh hắn cầm một thanh trường đao đi đến đấu trường một bên khác vũ văn đông hạo cho mình đeo lên một bộ sắt thép quyền sáo v ũ này quyền sáo cũng là cấp ba dị binh mười phần cứng rắn trước đó đối phó khí biến kỳ đối thủ hắn tự nhiên không cần mang quyền sáo nhưng bây giờ đối lên lý phi hắn đương nhiên muốn toàn lực ứng phó có chút lưng phấn thở ra m ộ t hơi, vũ văn đông hạo trên mặt tươi cười, sải bước đi bên trên đấu trường. mụ mụ, không phải nói cuộc thi đấu này chỉ có thể hai mươi lăm tuổi trở xuống người tham gia sao, vì cái gì cái này thúc thúc có thể dự thi à? trên khán đài, một tên tiểu nam hải nghi hoặc mà hỏi thăm mẹ của mình. hắn mâu thân mang theo hắn, hôm nay mua vé tiến đến xem tranh tài, trước đây cũng không có nhìn qua vũ văn đông hạo tranh tài. hắn hẳn là, không có vượt qua hai mươi lăm. tiểu nam hải mụ mụ cũng không phải rất tự tin nói. cùng lúc đó, canh giữ ở t r ư ớ c máy truyền hình quan sát trận này trực tiếp rất nhiều người xem cũng đều sinh ra đồng dạng nghi vấn giờ phút này toàn vẹn không biết hình tượng của mình gây nên rất nhiều người hoài nghi vũ văn đông hạo một mặt hương phấn đi tới giữa sân hắn hung tận nhìn xem mấy chục mét bên ngoài lý phi vài ngày trước ta mời ngươi dự tiệc không n ể mặt ta đúng không thật có l ỗ i đi đường mệt mỏi lần sau nhất định lý phi vẫn rất có lễ phép đưa cho đáp lại lần sau vũ văn đông hạo cười lạnh lần sau liền nên ngươi chủ động mời ngươi đông hạo đại ra rồi bắt đầu bên sân trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu trận đấu này h ắ n ngược lại rất vững lòng bởi vì hắn chỉ là bên ngoài trọng tài chân chính trọng tài là mấy vị võ đạo đại sư tranh tài dù không cấm sinh tử nhưng c h ư vị võ đạo đại sư sẽ tận lực cam đoan những n à y tuyệt thế thiên kiêu có thể còn sống và anh theo trọng tài thoại âm rơi xuống mặt đất bị dẫm ra một cái hố đất một làn khói bùi đất nháy mắt xuyên qua mấy chục mét khoảng cách bắt đầu tại vũ văn đông hạo vị trí cuối cùng lý phi vị trí vũ văn đông hạo dẫn đầu đ ặ t công hắn tốc độ di chuyển cực nhanh loại này nhanh không chỉ là bản thân hắn chạy bằng bằng còn có trên mặt đất như có một cố lực lượng vô hình tại lôi kéo hắn để hắn đang di động lúc tựa như xúc đ i ệ thành thốn bình th tại hắn phóng tới lý phi đồng thời lý phi dưới chân v ậ y chống rông sinh ra một c h ố lực lượng đem một mực lôi kéo tại nguyên chỗ đây là vũ văn đông hạo luyện t í n h lực thâm nham kình cùng lúc trước lý phi tại thú vương ú c long khánh trên thân được chứng kiến địa tạng tiềm long kình cùng loại đặc tính cũng là có thể dưới đất lưu truyền ẩn nút từ đó có thể từ đối thủ dưới chân khởi s ư ớ n g tiến công chỉ bất quá địa tạng tiềm long kình am hiểu hơn ẩn nút cùng cải biến địa hình mà thâm nham kình càng mạnh hơn không chế xanh vũ văn đông hạo tựa như một quyền đập vào một mặt kim cương trên mách bị đẩy lui hai bước kim cương kình thật mạnh vũ văn đông hạo nết miệm c tiếp tục ra quyền đánh chính là sử sách đệ nhất chương mười sáu phải cúi đầu chương mười sáu phải cúi đầu chương hai trăm bảy mươi hai cần cúi đầu vũ văn đông hạo bị lý phi hộ thể kim cương kình đẩy lui về sau song quyền bị màu xám đậm quyền cương bao phủ lần nữa hướng lý phi đập tới cùng lúc đó lý phi dưới chân kia c ố sức lôi kéo cũng biến thành c à n g mạnh đem hắn một mực khóa tại nguyên chỗ lý phi đứng tại chỗ thân hình bành trướng cường kiện cơ b ắ p cầm quần áo n ứ t vỡ thân cao một lần vượn qua hai mét hào quăng màu vàng sậm đem hắn cả người bao phủ lại hắn hoành đao tại trước ngực ngăn chở vũ văn đông hạo n h đến nắm đấm. màu xám đậm quyền cương tựa như bom giống như ẩm vang nổ tung không chỉ có như thế lý phi dưới chân bùn đất vậy đống nhiên nổ tung trong lúc nhất thời bụi đất tung bay xem cuộc chiến tất cả mọi người thấy không rõ trên trận tình huống bay múa đầy trời trong bụi đất lý phi bình yên vô sự vùng đào hướng vũ văn đông hạo chém tới tựa như kim cương vách tường bình thường kiên cố vô cùng kinh lực tại lúc này hóa thành vô kiên bất tội ánh đao vũ văn đông hạo mặc cho lý phi chém về phía cổ của mình không tránh không né song quyền truy hướng lý phi lồng ngực lưới lao chém trúng một tầng màu xám đậm kinh lực tựa như chém vào một khối áng kim sắc ánh đao chạm phá tầng này hộ thể k i n h lực chém chúng vũ văn đông hạo cổ cổ của đối phương mặt ngoài cũng trở thành màu sáng đậm tựa như phủ thêm một tầng đao thương bất nhập ra đá nhưng tầng này ra đá y nguyên không thể ngăn cản được sắc bén vô song ánh đao bị cắt ra một đạo ngân dấu vết vê n h một giây sau vũ văn đông hạo chỗ cổ k i n h lực đột nhiên nổ tung đem lý phi lưới đao t r ấ n khai cùng lúc đó hắn s o n g quyền quyền cương vậy lần lượt nổ tung hai đạo quyền cương nổ tung rất có chú trọng đầu tiên là đạo thứ nhất quyền cương sẽ rách lý phi bộ ngực kim cương kỉnh ngay sau đó đạo thứ hai quyền cương ở đây trên cơ sở tiếp tục nổ tung cuối cùng thành công phá tan rồi tầng này kim cương kỉnh vũ văn đông hạo s o n g quyền trùng điệp đập trên ngực lý phi nhưng lại cảm giác tựa như đánh trúng một cái tràn ngập khí l ố t xe bị đ ố n g nhiên bắn ra hai người lẫn nhau c á c h ra một giây sau lý phi dưới chân lần nữa chuyển đến một c ổ cường đại sức lôi kéo ngay sau đó dưới chân hắn mặt đất lại một lần phát sinh nổ tung lý phi từ hố đất bên trong n h ả ra kim thân vẫn như cũ con rất cứng rắn không hổ là kim c vũ văn đông hạo cười lớn tiếp tục phóng tới lý phi lý phi vậy cầm đao đánh tới hai người lần nữa trao đổi một chiêu lý phi bung đao chém ngang lưới đao chạm phá đối phương hộ thể kình lực cùng ý phục chém chúng đối phương phần eo ra đá cùng vừa rồi một dạng ở nơi này tầng da đá sắp bị triệt để phá vỡ lúc vũ văn đông hạo phần eo phụ cận kình lực đột nhiên nổ tung lực lượng cùng bạo đem lý phi lưới đao c h i ể n khai cùng lúc đó vũ văn đông hạo s o n g quyền giống như trọng truy bình thường đánh phía lý phi phần đầu hai cái quyền cương một trước một sau nổ tung làm đòn thứ nhất quyền cương nổ tung lúc lý phi thuận thế mượn lực n ử a về đằng sau tránh ra đòn thứ hai quyển cương nổ tung coi như hắn dự định dậm chân bọt tới trước lúc dưới chân lần nữa truyền đến cường đại sức lôi kéo sau đó phát sinh nổ tung và n h trên mặt đất lại thêm ra một cái hố đất thâm nhang kình cũng không có nổ tung thuộc tính đây là vũ văn đông hạo đặt vào loại thứ nhì cấy ghép thể h ỏ a thuộc tính cấy ghép thể hạnh tâm cấp siêu phàm năng lực viêm bạo có thể đem tiên thiên nhất khí rót vào vật thể hoặc là kình lực bên trong sau đó đem dẫn bạo rót vào tiên thiên nhất khí càng nhiều uy lực nổ tung lại càng lớn kết hợp thâm nhang kình khống chế đặc tính cùng lòng đất tiềm hành đặc tính để vũ văn đông hạo giống như c ó tùy thời tùy chỗ chôn địa lôi lại trăm phần trăm bao dẫm mìn năng lực lý phi bằng vào cảm giác nguy hiểm có thể trước thời hạn dự phán nhưng mỗi lần đều sẽ bị thâm nham kỉnh kiềm chế lại từ đó bỏ lỡ tránh né thời cơ vanh vanh vanh vanh đấu trường bên trong từng tiếng nổ tung tiếp tục vang lên trên mặt đất bị nổ ra từng cái to lớn hố đất vũ văn đông hạo lần lượt cùng lý phi cận thân giao thủ tìm cơ hội dụng quyền cương xé rách lý phi hộ thể kim cương kình nhưng dù là hắn có thể thành công xé mở kim cương kình song quyền còn dư lại lực lượng cũng không đủ đ ố i mở ra bá thể lý phi tạo thành tổn thương gì đến như viên kế i hoạ đ ị a lôi càng là ngay cả kim cương kình đều không phá nổi căn bản u y hiếp không được lý phi lý phi từ đi đến đấu trường một khắc kia trở đi liền cắt đứt cùng bạn huyết châu liên hệ không tá trợ bạn huyết châu đi chia gánh tổn thương vậy không sử dụng huyết hồn kỹ tại có đông đảo võ đạo đại sư đạo gia chân nhân thậm chí đại t ô n g sư xem cuộc chiến tình hùng giới hắn nhất định phải ẩn tàng tốt chính mình nhưng cho dù không dùng bạn huyết châu lực phòng ngự của hắn vậy đủ để khinh thường cùng cảnh giới võ giả Hắn địch nhân, nhiều cảnh trước mặt rất giới đây đối nhân, đều là vũ văn đông hạo cũng không gấp gáp hắn biết rõ lý phi còn có một loại hạch tâm cấp siêu phàm năng lực còn không có sử dụng mà hắn cũng không e ngại đánh lâu dài hòa thuộc tính c â y ghép thể hạch tâm cấp siêu phàm năng lực là viên bảo vũ văn đông hạo cái thứ nhất c â y ghép thể nham s ư ơ n g siêu phàm năng lực trừ thường gặp ra đã tương tự cũng có hạch tâm cấp siêu phàm năng lực địa nguyên địa nguyên có thể làm cho vũ văn đông hạo liên tục không ngừng t u nạp địa khí dùng cho bổ sung thể lực cùng t ì n h lực cho nên đánh lâu dài nhưng thật ra là vũ văn đông hạo thế mạnh đánh lý phi hắn đã làm tốt chậm rãi mài chuẩn bị tâm lý vâng lại một lần nổ tung về sau có hai đạo nhân ảnh từ hố đất bên trong n ả y ra sau đó hai đạo nhân ảnh cấp tốc biến thành bốn đạo lục đạo sáu cái giống nhau như đ ú c lý phi từ bốn phương tám hướng hướng vũ văn đông hạo vào tới rốt cuộc đã tới vũ văn đông hạo đối với lần này không chút nào ngoài ý mớn lý phi từng tại đại la tông quỳnh hoa bữa tiệc hiện ra qua năng lực này ưu ảnh nhìn xem hướng bản thân bọn tới lý phi vũ văn đông hạo không có cách nào phân biệt thật giả thế là hai tay của hắn phân biệt một chỉ một trái một phải hai tên lý phi dưới chân bùn đất đột nhiên nổ tung hai đạo nhân ảnh hóa thành tình lực tư tán hai cái này đều là giả ảnh phân thân tốc độ di chuyển cực nhanh vũ văn đông hạo chỉ tới kịp đánh ra hai đạo tâm nham kình liền bị còn lại bốn cái lý phi cận thân rồi bốn đạo hào quang màu vàng sậm từ bốn cái phương hướng khác nhau chém về phía vũ văn đông hạo vũ văn đông hạo tùy ý chọn một người nên đón s o n g quyền giống như trọng truy đánh vào chém tới trường đạo bên trên t h a n h cái này lý phi vậy nháy mắt nổ tung một tầng u ám khí tức bám vào tại vũ văn đông hạo bên ngoài thân bắt đầu ăn mòn hắn hộ thể k i n h lực hai tên lý phi từ phía sau vào tới một trước một sau chém chúng vũ văn đông hạo phía sau lưng sau đó lần lượt nổ tung nguyên lai、like、ở c h ỗ này vũ văn đông hạo quay người nhìn về phía cái cuối cùng lý phi trải qua mấy đạo ảnh phân thân tiêu hao hắn hộ thể kình lực đã trởi thường yếu kém mà lại lúc này hắn vừa vặn đến rồi cần lấy hơi thời điểm lý phi vừa đúng chém tới một đao vũ văn đông hạo lộ ra một cái nụ cười gằn c u n g bạo màu xám đậm kình lực từ trong cơ thể hắn t u ô n ra và anh đinh hai nhức g ó c tiếng nổ để toàn trường mấy vạn tên người xem đều bưng kín lỗ thai mặt đất chấn động kịch liệt một lần hàng trước nhất không ít người xem kem chút từ châu ngồi vị bên trên nga xuống c u n g bạo kình phong hướng bốn phía r ũ n g mánh lao tới đang đến gần sân bãi biên giới nơi toàn bộ trừ khử ở vô hình lần này nổ tung so phía trước mỗi một lần đều c à n bàng uy lực cũng càng thêm kinh người như có một viên quả bom nặng ký ở trên sân thi đấu ẩm vang nổ tung có đ ư ợ c địa nguyên vũ văn đông hạo có thể liên tục không ngừng tu n ạ p địa khí hóa thành kinh lực cho nên hắn có thể tại trong một khoảng thời gian một mực không lấy hơi hắn tử khai chiến vẫn đang chờ lý phi sử dụng h ú ảnh đang đợi lý phi thiết chí cả b ẫ hắn một mực tại âm thầm dùng biên bạo góp nhạc hỏa thuộc tính tiên thiết nhất khí chính là muốn chờ tới bây giờ đến nổ lớn thám bại đã phân cơ hội tại nổ lớn phát sinh đồng thời đại la tông chỗ ngồi khu ninh xuyên cùng thượng thành tông chỗ ngồi khu cam kính thành đều nói ra lời g ố n g vậy lúc này trên trận bùi đất tung bay vô cùng hỗn loạn không nhìn rõ thứ gì chỉ có thể bằng vào cảm giác đi làm ra phán đoán lý phi thua nghe tới lời của sư minh linh hành vô ý thức bay đổi hỏi hắn thấy cái này một cái nổ lớn uy lực kinh người nếu đổi lại là hắn bị chính diện đánh chúng nhất định sẽ bị trọng thương linh xuyên không nói gì chỉ là tiếp tục xem trên trận tại vũ văn đông hạo cố ý không chế bên dưới tuyệt đại bộ phận nổ tung uy lực đều tập trung ở chính diện đánh phía vọn tới lý phi không đợi dư âm nổ mạnh triệt để kết thúc tại đầy trời trong bùi đất vũ văn đông hạo dậm chân hướng phía trước phòng đi phải thừa dịp lấy lúc này tiếp tục phát ra nhưng mà xông ra một khoảng cách sau hắn liền ý thức được không thích hợp bởi vì hắn không có tìm được lý phi người đâu bị vỡ nát vũ văn đông hạo n h ư mày cảm thấy rất không có khả năng dù sao hiện trường như thế nhiều võ đạo đại sư tại không thể nào để cho một vị tuyệt thế thiên kiêu bị đánh chết một giây sau hắn trong lòng giật mình nhưng đã tới không kịp làm ra phản ứng một vệ ánh đao màu vàng sậm từ sau lưng của hắn đâm tới đao quang thế như trẻ che xé rách vũ văn đông hạo hộ thể k i n h lực lại đâm rách hắn t h ạ c h cơ căn bản không có cho vũ văn đông hạo bất luận cái gì dãy r ù a cơ hội một lần đâm xuyên hắn phần bụng vũ văn đông hạo thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn bị một cố lực lượng khổng lồ đánh trúng áo lót đánh bay ra ngoài ngừng trọng tài thanh â m vang lên chấm dứt trận đấu này vừa rồi nếu như lý phi lựa chọn từ vũ văn đông hạo c h ố n lưng đâm vào hiện tại vũ văn đông hạo đã chết cho nên trận đấu này thắng bại đã phân một đao đâm xuyên vũ văn đông hạo phần bụng ngã nhào trên đất mặt mũi tràn đầy không cam lòng quay đầu nhìn về phía lý phi bản thể của ngươi một mực tại hố đất bên trong hắn đối với mình vừa rồi chế tạo công kích rất có tự tin dù là lý phi lực phòng ngự kinh n g ư ờ i vậy không có khả năng ngăn cản được nhưng lý phi lúc này nhìn qua lại là lông tóc không tồn hao vậy cũng chỉ có một loại khả năng lý phi bản thể ngay từ đầu liền đợi tại bạo tạc chế tạo ra cái kia hố đất bên trong kia sáu cái nhảy ra người đều là ảnh phân thân đúng lý phi gật gật đầu hắn tại hố đất bên trong đồng thời thi triển kim cương ấn bảo bình thu liễm ký tức che giấu mình chờ đợi nổ lớn về sau m ư ợ nhờ n dư âm nổ mạnh tiến một bước che giấu bản thân hắn lặng yên không một tiếng động đi tới vũ văn đông hạo sau lưng sau đó sử dụng kim cương ấn long tượng một đ a o hoàn thành việt sát đại học võ an lý phi tháng bên sân trọng tài lớn tiếng tuyên bố kết quả nam dưới đất vũ văn đông hạo mặt mũi tràn đầy không cam l ò n g túi đầu dùng sức đập một lần mặt đất lý phi tại quỳnh hoa bữa tiệc trận chiến kia bị từng cái đại học người đều nhìn ở trong mắt cho nên sau đó rất nhiều chi tiết đều lưu truyền ra tới vũ văn đông hạo vậy từ cha mình nơi đó biết lý phi lúc chức thủ tháng phương pháp trong lòng sớm có ứng đối phương án nhưng vừa rồi lý phi cơ hồ là dùng cùng lúc trước không sai biệt lắm phương thức đánh bại hắn trên sàn thi đấu vũ văn đông hạo cúi đầu truy điệu lý phi quay người một mặt bình tĩnh đi xuống trận thanh sơn kiếm tông đ ệ t ử thiên tài cũng tốt đại học thiên cử thiên tiêu cũng được dù là trước đó bị người ta biết át chủ b à i lại có làm sao thiên tiêu thấy ta vậy cần cúi đầu chương 17, thiên tiêu c h i c h i ế n t r ư ơ n g 17, thiên tiêu c h i c h i ế n t r ư ơ n g 273, thiên tiêu chiến đấu trên sàn thi đấu vũ văn đông hạo thường thế đã ổn định xem như đạo cơ kỷ cương giả sinh mệnh lực của hắn đủ cương đại hơi khôi phục một chút đánh xuống buổi trưa cuộc thi xếp hạng là không có vấn đề nhưng bại bởi lý phi về sau vũ văn đông hạo đối với mình tiếp xuống xếp hạng thứ chín vẫn là xếp hạng thứ mười sáu đã không có để ý như vậy rồi hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng đi xuống đấu trường vừa rồi trận kia nổ lớn cũng không phải là hắn thủ đoạn mạnh nhất hắn còn có không ít tỉ mỉ chuẩn bị đón sát thủ vô dụng hắn thậm chí dưới sự chỉ điểm của vũ văn tân chương luyện thành một môn cao giai truyền thừa đạo hình nhưng mà những thủ đoạn này cũng không kịp dùng đến hắn liền thất bại nhân sinh lần thứ nhất trải nghiệm thất bại như vậy để vũ văn đông hạo trong lòng tràn ngập đắng chát. Chủ trên khán đài, vũ văn tân trương nhìn thoáng qua con trai mình tịch mịch bóng lưng cười nói tính tình quá mức táo bạo có này bại một lần cũng là chuyện tốt ngồi ở bên cạnh hắn một vị võ đạo đại sư gật gật đầu vũ văn h i n h nói có lý đông hạo còn trẻ trải qua này rèn luyện tiến đồ bất khả h ạ m lượng trẻ tuổi sao vũ văn tân trương nhìn về phía nơi xa lý phi bóng lưng cái này mới là thật trẻ tuổi thật là lợi hại thế mà đem bản thể giấu ở hố đất bên trong linh hành sợ hai thán p h ụ c nói hắn giống như vũ văn đông hạo đương thời hoàn toàn không nghĩ tới điểm này linh xuyên nhìn hắn một cái biết rõ vì cái gì các ngươi sẽ xem nhẹ điểm này sao vì cái gì nếu như lý phi ngay từ đầu liền sử dụng ú ảnh vũ văn đông hạo sẽ không như vậy mà đơn giản trên mặt đất làm nhưng lý phi tại bị vũ văn đông hạo dùng thâm nham kình nổ nhiều lần như vậy sau mới đột nhiên sử dụng thủ đoạn này lúc trước hắn mỗi một lần bị nổ về sau đều là trực tiếp từ trong hố nhảy ra đến đã để vũ văn đông hạo tạo thành tư duy q và tính hắn cuối cùng lần kia cũng là t r ư ớ c nhảy ra hố tái sử dụng ú ảnh lúc này mới thành công lừa gạt đến rồi vũ văn đông hạo linh xuyên kiên nhẫn cho sư đệ phân tích nói thật là lợi hại linh hành chân thành tán thưởng đối phó đối thủ như vậy ngươi muốn dùng nhiều đầu góc đi chiến đấu linh xuyên nói tuất sư minh linh hành nghiêm túc gật đầu sau đó tám tiếng bốn tranh tài linh hành đối thủ chính là lý phi cho nên linh xuyên mới từ ngay từ đầu vẫn để sư đệ chú ý lý phi làm giao đấu biểu bị xác định về sau linh xuyên liền tin tưởng vững chắc lý phi cùng mình sư đệ đều sẽ tiến vào tăng cường cuối cùng gặp nhau vũ văn đông hạo cùng lý phi một trận chiến này là sáng hôm nay trận chiến cuối cùng sau khi kết thúc sẽ có một cái giữa trận thời gian nghỉ ngơi chờ đến xế chiều hai điểm buổi sáng thua trận tranh tài tám tên tuyển thủ muốn tiến hành cuộc thi xếp hạng quyết ra lần này cuộc tranh tài hạng chín đến người thứ mười sáu vũ văn đông hạo không có xuất hiện hắn bỏ qua buổi chiều cuộc thi xếp hạng lấy thực lực của hắn dù là bị thương cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại đối thủ cầm xuống hạng chín nhưng hắn không đến với hắn mà nói không có tiến vào trước tám chính là thất bại mặc dù hạng chín ban thưởng muốn so người thứ mười sáu mạnh rất nhiều nhưng vũ văn đông hạo không quan tâm hắn không thiếu dạng này tài nguyên đồng dạng đều là đại học thiên cử học viên ngày hôm qua chắc bất bình là mong mà không được muốn tốt hơn thứ tự nhưng bởi vì thụ t h ư ơ n g không thể không từ bỏ hôm nay vũ văn đông hạo là đạt được dễ như trở bàn tay nhưng căn bản không quan tâm một dạng đại học khác biệt nhân sinh đ ố i cái khác tuyển thủ dự thi t ớ i nói thiếu một cái đạo cơ kỳ cường giả làm đối thủ cạnh tranh tự nhiên là chuyện tốt buổi chiều cuộc thi xếp hạng đánh được rất kịch liệt cũng rất đặc sắc cuối cùng c h ù a phổ độ một vị đệ tử bắt lại hạng chín trở thành lần so tài này kế tám vị tuyệt thế thiên kiêu về sau thứ tự cao nhất người đêm đó các đại báo xã đều báo cáo hôm nay lý phi cùng vũ văn đông h ả o ở giữa cuộc tỷ thí này dùng gần một nửa độ dài tại miêu tả cuộc tỷ thí này còn lại một nửa độ dài thì là đối kế tiếp đến tuyệt thế thiên kiêu chiến đấu triển vọng đại học võ an vương phượng thanh vsc thượng thanh tông cam kính thành đại học võ an lý phi vsc đại la tôn g linh h à n h chuỗi phổ độ minh khí vsc vũ hóa tông l i ê u tâm chuỗi phổ độ minh thành vsc đại la tôn g linh xuyên đây chính là tiếp xuống tốt tám chiến tám vị tuyệt thế thiên tiêu bên trong chỉ có thượng thanh tông cam kính thành cùng chuỗi phổ độ minh khí đặt vào năm loại t ấ y ghép thể cho nên lúc ban đầu tự cấp tám người phân khu lúc cố ý đem hai người này phân ở bất đồng nửa khu sau đó xem như đảm nhận vương thượng thanh tông lại cố ý thao tác một lần để chuỗi phổ độ hai người phân tại cùng một cái nửa khu đây là nhằm vào phật gia chất ép cuối cùng để đặt vào bốn loại cấy ghép thể ninh xuyên tránh đi cam kính thành vị trí nửa khu thế là kết quả sau cùng liền biến thành trên nửa khu lý phi ninh hành vương vượng thành cùng cam kính thành bên dưới nửa khu minh khí liêu tâm minh thành cùng ninh xuyên cam kính thành vị trí trên nửa khu đối thủ rõ ràng yếu nhược một chút mà xuống nửa khu vô luận cuối cùng là chỗ phổ độ minh khí tiến, tiến vào trận chung kết đều muốn chức trải qua một phen cổ chiến các đại báo xã tại trên báo chí đều đối ngày mai top tám chiến tiến hành rồi dự đoán sử s á c đệ nhất lý phi hôm nay mặc dù thắng vũ văn đông hạo nhưng là có nhất định tiêu hao ngày mai đối thủ của hắn là đại la tông ninh hành giống như vũ văn đông hạo vậy đặt vào hai loại cấy ghép thể đại la tông chuyển thường mạnh hơn đại học thiên cử ninh hành thực lực hẳn là cũng mạnh hơn vũ văn đông hạo quan trọng nhất là lý phi đòn sát thủ đã trước thời hạn bại lộ cho nên minh thiên linh đi thủ thắng sát xuất sẽ lớn hơn một chút đại học võ an một vị khác tuyệt thế thiên tiêu vương phượng thanh đối chiến thượng thành tông cam kính thành trận này cũng không có cái gì hồi hộp c ũ n g là tuyệt thế thiên tiêu một cái hai mươi hai tuổi một cái hai mươi lăm tuổi một cái chỉ đặt vào hai loại cấy vết thể một cái đã đặt vào năm loại cấy vết thể cuối n Kính Thành nhất định có thể chiến thắng. Bên g k thể h có dưới nửa khu tranh tài, Chùa phổ độ Minh、Ký、cùng Phổ Khí Độ cùng một trận tranh tài là chùa phổ độ minh thành đối chiến đại la tông ninh xuyên minh thành cũng chỉ đặt vào hai loại tấy ghép thể mà ninh xuyên đặt vào bốn loại tấy ghép thể thắng bại đồng dạng rõ ràng cho nên ngày mai tranh tài nhất có huyền n i ệ m vẫn là lý phi trận này vị này xử sách đệ nhất đến ngọn nguồn có thể đi đến một b ư c kia để chúng ta rửa mắt mà đợi Cơ hộ s mà mà trước b mắt hắn đã đem bất lựa luyện đến phá thể trung kỳ thể phách tiến một mức tăng cường tổng lượng máu từ ba trăm năm mươi sáu quả tăng tới rồi ba trăm sáu mươi hai quả nhưng muốn ở trong vài ngày này đem b ấ c l ử a đột phá đến khí biến kỳ từ đó luyện được mới tiên thiên nhất khí lại là gần như không có khả năng làm được rồi mà không có mới tiên tiên nhất khí hắn tạm thời sẽ không biện pháp ngưng luyện ra cao dài kinh lực đối lên cam kính thành dạng này cứng giả tại kinh lực bên trên sẽ rất an thiệt thòi gian phòng bên trong lý phi kết thúc rồi hôm nay đối bất l ự a tu hành sau đó hắn uống thuốc bắt đầu tu hành nguyễn diệp lần này minh tưởng rất thuận lợi không có tiến vào mậu cảnh mấy ngày nay lý phi cũng không có lại từng tiến vào mậu cảnh để hắn trong thời gian ngắn vậy không rõ rõ ràng tiến vào mậu cảnh quy luật mãi cho đến đêm khuya lý phi kết thúc rồi nguyễn diệp tu hành hắn vẫn không có đi nghỉ ngơi mà là từ dương hành lý bên trong xuất ra một đống bình, bình lọ, lọ bắt đầu điều phối dược vật hơn nửa c a n h giờ lý phi điều phối ra một chén tản ra hôi thối chất lỏng hắn mặt không đổi sắc đem cái này chén chất lỏng một ngụm b n g vào đây là hắn cho mình điều phối độc dược vạn huyết c h â u thăng cấp cần hấp thu sẽ đối với bản thân tạo thành tổn thương năng lượng so sánh với tu hành sử dụng đ ă n g dược trực tiếp phục d ụ n g độc dược hiệu quả sẽ tốt hơn nhưng cùng với một loại độc dược phục d ụ nhiều g n về sau thân thể sẽ sinh ra kháng dược tính vạn huyết c h â u có thể hấp thu đến năng lượng sẽ càng ngày càng ít lý phi nhất định phải đổi một loại hoàn toàn mới độc dược đến phục vụ đây cũng là lý phi một mực đi theo m ạ n nhất chu học tập độc dược hóa một một nguyên nhân trọng yếu hắn phải vì bản thân không ngừng phối trí mới đ ộ c dược từ lý phi thu hoạch được u tuyển độc bắt đầu đến bây giờ hắn cải tiến dùng riêng hình đũ tuyển độc đã là thứ nhất một trăm sáu bạn rồi mười một đại biểu đây là thứ mười một loại hoàn toàn mới đ ộ c dược đằng sau cái kia sáu đại biểu đây là thứ sáu lần nhỏ bé cải biến lý phi ăn vào đ ộ c dược về sau bắt đầu quan sát v ạ n huyết châu năng lượng tăng trưởng tình huống chính hắn ngẫm lại đều cảm thấy có chút b u ồ n c ư ờ i nghiên cứu đ ộ c dược lâu như vậy hạ độc nhiều nhất đối tượng thế mà là chính mình đương đại bất luận một vị nào đọc dược đại sư đều làm không được lý phi như thế hôm hát không nói k h a chương chút nào liên mãn tính đ ộ c dược lĩnh vực này lý phi cảm thấy bây giờ bản thân hẳn là s o mạc nhất chu vị này đồng dạng nắm giữ độc dược công thức độc dược đại sư còn muốn lợi hại hơn bởi vì mạc nhất chu không có cách nào giống lý phi như vậy lấy thân thử độc mà lại cũng không có v ạ n huyết c h â u dạng này đổ bật có thể trực quan thu hoạch được số liệu phản hồi cuối cùng có thể hay không ta còn không có trở thành võ thánh trước trở thành trên đời ngữ bức nhất độc thánh rồi lý phi có chút buồn cười mà thầm nghĩ một lát sau hắn nhìn lấy v ạ n huyết c h â u năng lượng trị số tăng lên không ngừng thỏa mãn gật gật đầu lần này sửa chữa bản rất thành công cuối cùng lại để cho vạn huyết châu tốc độ lên cấp biến nhanh hơn một chút trải qua mấy tháng tích lũy lúc này vạn huyết châu năng lượng giá trị đã đạt đến 98 lý phi dự tính dạng sáng liền có thể hoàn thành thăng cấp sau mấy tiếng lý phi tại tinh tọa trung đẳng đến rồi vạn huyết châu thăng cấp đẳng cấp cấp 17 m ộ t huyết hồn 394 khỏa huyết hồn kỹ huyết nộ mạnh huyết sát mạnh huyết uy suối máu mạnh biến thất kỹ huyết ma lần này thăng cấp huyết hồn một lần ra tăng rồi ba khỏa lý phi tổng huyết hồn số lượng khoảng cách đột phá bốn viên đại quan trị kém mấy khỏa theo thể phách của hắn tiếp tục tăng cường mấy ngày nay hẳn là có thể vượt qua gian phòng bên trong lý phi lộ ra nụ cười hài lòng lẳng lặng chờ đợi bình minh ngày 22 tháng 9, buổi sáng tám điểm đại học thiên cử đấu trường bốn phía khán đài đã ngồi l y người hôm nay chính là tám vị tuyệt thế thiên tiêu ở giữa trực tiếp quyết đấu cho nên hôm nay giá vé so hôm qua thiên q u ý chí ít gấp đôi trận đầu đại học võ an vương phượng thanh đối chiến thượng thanh tông cam kính thành không có dư thừa nói nhảm tranh tài thời gian vừa đến nhân viên công tác liền lớn tiếng tuyên bố trên khán đài giữ lại dâu q u a y nón cam kính thành s ờ s ờ c ầ m của mình một mặt thoải mái mà đứng người lên hướng dưới bậc thang đi đến một bên khác vương phượng thanh đồng dạng bình tĩnh đi xuống bậc thang thiên tiêu chiến đấu hết sức căng thẳng tại r ư ơ n g lý phi xuất hiện trước đó vương phượng thanh mới là võ đại thậm chí sở hữu đại học thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất theo lý phi xuất hiện Vị này p lúc trước nàng lần thứ nhất thấy lý phi lúc là ra i a mang theo nàng đi đòi hỏi nghị phẩm thượng đẳng cương giáp tấy ghép thể cũng chính là ngày hôm đó nàng tận mắt chứng kiến lý phi thành công thu nạp nghị phẩm thượng đẳng cương giáp chính thức đạp lên võ đạo t h i lộ lúc kia vương phượng thanh đã là đạo cơ kỳ cường giả hôm nay lý phi đi tới trước mặt của nàng mạnh liệt như vậy so sánh khó tránh khỏi sẽ cho người sinh ra to lớn trên lệnh cảm giác nhưng vương phượng thanh tâm thái hoàn toàn như trước đây bình địa hòa vô luận ngoại giới làm sao bình luận vô luận người khác cường đại c ỡ nào nàng chỉ chuyên chú với m ì n h đường cho nên khi nàng đi đến trận đối mặt cảnh giới cao hơn bản thân rất nhiều cam kính thành tâm tình của nàng vậy phi thường ôn hòa bắt đầu bên sân trọng tài lớn tiếng tuyên bố vương phượng thanh không có vội vã động thủ cam kính thành đồng dạng không có gọi ngươi một tiếng sư muội không ngại a cam kính thành đột nhiên mở miệng hỏi vương p ư ợ n g thanh bình tĩnh gật gật đầu vương sư muội ta lớn tuổi ngươi mấy tuổi cứ như vậy thắng ngươi không khỏi thắng mà không võ mấy chục mét bên ngoài cam kính thành một tay cầm kiếm lấy sách ngược kiếm thức đem trường kiếm giấu tại sau lưng hắn người mặc đạo bảo nếu như không phải k i a gương mặt dâu quèn nón nhưng là lộ ra có mấy phần phong lưu vương sư hội xin cứ việc hành động ba mươi chiêu bên trong ta chỉ thủ không công hoa nghe tới cam kính thành lời nói hiện trường một mảnh x ô n x a o mặc dù vương phượng thanh cùng cam kính thành ở giữa trên lệ không nhỏ nhưng cùng với vị đạo cơ kỳ thế mà vừa lên đến liền để ba mươi chiêu như thế tự phụ sao vương p ư ợ n g thanh nghe vậy sắc mặt không thay đổi chỉ là yên lặng dơ lên trong tay trưởng kiếm k h í thế trên người bắt đầu không ngừng tăng trưởng nàng tại nguyên chỗ tụ lực lý phi có được ư u túc về sau bởi vì ư u ảnh cần mượn dùng tới đất khí cho nên hắn đối địa khí cảm giác cũng biến thành càng thêm nhạy cảm lúc này có thể rõ ràng cảm giác có liên tục không ngừng địa khí tràn vào vương phượng thanh thể nội vương phượng thanh muốn cấu trúc đạo cơ tên là thanh hoa linh lung tương tự thuộc về cao cấp nhất võ đạo nền móng nàng đặt vào loại thứ nhất cấy ghép thể là nhị phẩm trung đẳng bụi đất núi loại thứ nhị chính là lý phi vậy có nhị phẩm thượng đẳng cương giáp bụi đất núi là thủ thuộc tính cấy gh thể vương phượng thanh kích phát ra một hạng hoạch tâm cấp siêu phạm năng lực tên là đăng đỉnh đăng đỉnh có thể làm cho nàng không ngừng thu nạp địa khí đến tăng cường tự thân thân thể lực lượng cùng k i n h lực vũ văn đông hạo địa nguyên hấp thu địa khí là dùng cho khôi phục mà vương phượng thanh đăng đỉnh thì là dùng cho tiến công tất nhiên cam kính thành nói ba mươi vị trí đầu chiêu chỉ thủ không công vương phượng thanh vậy không khách khí á c h h k trực tiếp đứng tại chỗ bắt đầu tụ lực cam kính thành thấy thế nụ cười trên mặt không thay đổi mặc cho vương phượng thanh không ngừng tụ lực đem khí thế hướng tới đình phong tại nguyên chỗ tụ lực bảy tám giây sau vương p ư ợ n g thanh thân thể có thể dùng nạp địa khí đạt tới cực h ạ n nàng dậm chân hướng cam kính thành phóng đi chụp ảng dưới chân bùn đất bị dâm ra một cái dấu chân thật sâu theo vương phượng thanh bước đầu tiên bước ra toàn thân của nàng da rẻ liền hiện ra thanh ngọc sáp đã đẹp mắt lại tràn đầy lực lượng cảm giác đồng dạng đều là nhị phẩm thượng đẳng cương giáp tương tự đều là bá thể vương phượng thanh b ả y biện ra hình thái cùng lý phi hoàn toàn khác biệt cái này không chỉ là hình người chất khác biệt còn tại ở vương phượng thanh đem hút vào thể nội địa khí vậy dung nhập vào cương giáp bên trong từ đó cải tạo bá thể khiến cho càng thêm cường đại đây là đem đăng đỉnh cùng bá thể hai loại siêu phạm năng lực kết hợp hoàn mỹ lên đến cái này khiến trên khán đài lý phi như có điều suy nghĩ mặc dù thực lực của hắn mạnh hơn vương phượng thành nhưng luận đối siêu phạm năng lực khai phát cùng v ở n dụng vương phượng thanh làm u ố n mạnh hơn hắn đối phương cái này cải tạo qua bá thể liền để hắn rất có d ậ n d á t trong trước mắt vương phượng thanh lướt qua mấy chục mét khoảng cách một kiếm đâm về cam kính thành mặt trên thân kiếm đồng dạng tràn ngập thanh ngọc sắc kiếm tương đây là thanh cương kình thanh hoa linh lung là trình tự tu luyện đạo cơ cho nên làm vương p ư ợ n g thanh đặt vào thép thể về sau hình lực của nàng liền từ thủ thuộc tính biến thành kim t h u tính vang cam kính thành dơ kiếm tại trước ngực vững vàng ngăn lại vương phượng thanh một kiếm này sau đó bị cuồng bạo lực trùng kích đẩy lui một giây sau cả người hắn đều bị thanh ngọc sắt dòng thác kiếm khí b a o phủ vương phượng thanh đem vừa rồi thu nạp nhập thể nội địa khí toàn bộ chuyển hóa thành kiếm khí đổ xuống mà ra thanh cương kình đặc tính là vừa nhu cùng tồn tại cho nên giờ phút này vương phượng thanh thi triển ra dòng thác kiếm khí đã cưng m á n h lại tràn đầy nước lưu động cùng âm nhu rất nhanh một khối ngoan thạch tại dòng thác kiếm khí bên trong hiện hiện ra giống như trụ cột vững vàng tại vô số kiếm khí cọ dựa bên dưới sừng sưng không ngã khối này ngoan thạch do trên trăm đạo màu xanh l những này kinh lực không ngừng lưu động xen lẫn dung hợp phân tán đem đụng vào kiếm khí nhanh chóng phân giải thượng thanh tông tuyệt học hồn thiên vân quang kiếm đây là một môn chuyên môn dùng cho tá lực hóa lực phòng ngự tuyệt học lúc trước vũ văn đông hạo gặp phải cái kia thượng thanh tông đệ tử hà thụy đã từng dùng qua cái này môn kiếm pháp làm cho vũ văn đông hạo dùng tới viêm bạo mới đánh tan hắn phòng ngự lúc này cái này môn kiếm pháp trong tay cam kính thành dùng ra mới chính thức thể hiện r a định cấp võ đạo chuyển thựa phong thái bình thường hình dung phòng thủ kỹ dù từ ngữ là kín không kẽ hở mà hồn thiên vân quang kiếm phòng ngự là ngay cả tia sáng đều không cách nào x Dòng Căng Kính Thành bình yên vô sự đứng tại chỗ. Hắn không thắt khí chỗ. kiếm tại về vô sau, sự Thanh xuất có tiếp đoán lần u sau thu i lại tiếp lực. l nạp kéo khoảng khí ra Rất địa nhanh, một động tục tụ phát tấn cách, nàng công đó thứ hai. l ầ này n tuyệt đại bộ phận kiếm khí đều bị nàng tập trung ở một điểm ý đ ồ lấy điểm phá diện cam kính thành không có dơ kiếm đi cản mà là lấy kiếm nhọn đối mũi kiếm đem đối diện bộ phát ra kiếm khí cấp tốc trải bớt phân lưu từ thân thể của mình hai bên chạy qua vương phượng thanh thấy thế lập tức biến c h i ề u trường kiếm trong tay run run mấy chục đạo thanh ngọc sắc kiếm quang nở rộ nháy mắt từ mấy chục cái bất đồng góc độ tấn công về phía cam kính thành cam kính thành trên mặt y nguyên treo mỉm v ừ i thản nhiên lấy kiếm nhọn đối mũi kiếm lấy kiếm quang hóa giải kiếm băng thời hận đem cái này một đợt thế công hoàn toàn hóa đi vương phượng thanh cũng không h ụ p chí lần nữa kéo dài khoảng cách tại chỗ tụ lực sau đó phát động công kích cứ như vậy nàng lần lượt tụ lực xuất thủ chiêu kiếm của nàng phức tạp khó lường phối hợp thêm thanh ngọc sắc thanh cương kình đánh lên trông rất đ ẹ p mắt tựa như một khối linh lung mỹ ngọc tại chỗ bên trên thỏa thích nở rộ bản thân ánh sáng lộng lẫy nhìn thấy người như si như say nhưng n g ô luận nàng thi t r i ể n ra như thế nào thủ đoạn đều không cách nào công phá cam kính thành p h o n g ngự chỉ có thể lần lượt không công mà lui thật là lợi hại tại chỗ không ít người đều lộ ra sợ h ã i thán phục c h i sắc đại gia trước đó đều biết vương phượng thành cùng cam kính thành ở giữa có khá lớn tranh l ệ n h nhưng không nghĩ tới sẽ lớn như vậy cam kính thành cho tới bây giờ thậm chí cũng không có thi triển qua bất kỳ hạng nào chủ động hình siêu phạm năng lực đối mặt to lớn như vậy t r ê n lệnh vương vượng thanh thần sắc y nguyên bình tĩnh tựa hồ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì nàng đã hướng cam kính thành công 27 i m i chiều khoảng cách 30 m ư i chiều ước hẹn đã rất gần thứ 28 t á chiều vương vượng thanh một mặt bình tĩnh đâm ra một kiếm làm m ũ i kiếm chạm vào nhau lúc nàng thanh ngọc sắc ra rẻ đột nhiên che kín vết rách tựa như một cái sắp vỡ vụn xứ thanh hoa cam kính thành nụ cười trên mặt nháy mắt thú liễm trường kiếm trong tay lại bị n ứ t ra một đạo lỗ hổng một giây sau một cố dồi dào kinh lực từ vương vượng thanh trường kiếm bên trong tuần ra nếu như nói trước đó dòng thác kiếm khí giống như sông lớn ph như vậy giờ phút này chính là b i ể n giận sống cả hoa lạp lạp lạp hiện trường tới gần sân thi đấu trên khán đài rất nhiều người xem bên thai đều vang lên tiếng sóng biển cảm thấy đầy trời thủy khí tựa như vừa đưa ra đến rồi bờ biển nhìn xem thao thiên cự lãng sắc của tới sinh ra mãnh liệt ngạt thở cảm giác đạo kình b i ể n giận triều dâng đồng dạng l à tuyệt thế thiên tiêu võ đại có thể ở lý phi học phần cùng tiền đều không đủ tình huống dưới trước thời hạn hối đ o á i cho hắn xích thanh h ỏ a kim cương pháp dạng này đỉnh cấp truyền thừa tự nhiên cũng sẽ không bạc đại vương vợ thành biện giận triều dân là vương phượng thanh nắm giữ đỉnh cấp truyền thừa bên trong đạo kình nguyên bản cần nàng đặt vào loại thứ ba thủy thuộc tính cấy ghét hệ đem kình lực do kim thuộc tính cải thành thủy thuộc tính sau t à i n ă n g thi triển đi ra giờ phút này nàng tại đánh đổi khá nhiều về sau mạnh mẽ dùng r a tới mạnh liệt gầm thép kiếm khí triều dân cuối cùng xông phá cam kính thành phong ngự hắn một bên lui lại một bên nhanh chóng hung vậy t r ư ờ n g kiếm trong tay màu xanh lam kính, kính thành cả người bao khoả trong đó thân thể của hắn vậy dần dần trở nên hư vô mờ mịt tựa như đã không ở nhân dân gian mặc cho như thế nào cường đại lực lượng đạo ề u không thể hắn t đối với hắn tạo thành kính giữa mây trên trời cam kính thành cứ như vậy bị kiếm khí t r i ề u dâng sông lui hơn hai trăm mét làm kiếm khí tiêu tán trên mặt đất xuất hiện một đạo dài đến hơn hai trăm mét to lớn khe ránh khe ránh một mặt đứng vương v ợ n g t hành nàng toàn thân ra rẻ che kín vết rách nhìn qua mười phần dọa người khe ránh một chỗ khác thì là cam kính thành nhìn qua vẫn không có chịu đến tổn thương gì chỉ là trên người đạo bảo nhiều một chút vỡ miệng nguyên lai vương sư mội hạng thứ hai hạch tâm cấp siêu phàm năng lực là ngọc nát thật sự là cương liệt cam kính thành cười tám t h á n nói dù là ngoài ý liệu bị buộc ra đạo kính h á n ý nguyên duy trì phong độ đồng dạng đều là cương giáp vương phượng thanh kích phát ra hoạch tâm cấp siêu phạm năng lực cùng lý phi không hề giống nàng kích phát ra năng lực tên là ngọc nát là đả thương địch thủ một n g h n tự tổn tám trăm năng lực có thể nhường nàng buộc phát ra viễn siêu bản thân cực hạn lực lượng đại giới chính là trong thời gian ngắn không cách nào nữa sử dụng bá thể cũng không cách nào thúc dụng nữa động cương giáp tới g h é p thể bá thể dung nhập vào địa khí trở nên càng kiên cố hơn cho nên ngọc nát có thể buộc phát lực lượng thượng hạn cũng biến thành càng cao đây chính là vương p ư ợ n g thanh có thể trước thời hạn cưỡng ép thi triển ra đạo kình nguyên nhân nàng lấy đạo kính bước ra c à n kính thành đạo kình tại thực lực sai biệt to lớn như vậy tình hồ dưới dạng này chiến tích đủ để kiêu ngạo vương vượng thanh bình tĩnh biến mất vết máu ở khoe miệng hướng cam kính thành thi lễ một cái sau đó quay người hướng bên ngoài sân đi đến máu tươi một giọt một giọt từ trên người nàng vỡ ra đường vân bên trong không ngừng nhỏ xuống đem trên mặt đất bùn đất nhuộm thành màu đỏ khi nàng đi đến bên sân lúc trên mặt đất bị nàng đi ra khỏi một con đường máu ở sau lưng nàng cam kính thành thu l i ễ m tiểu dung nghiêm túc hướng nàng thi lễ một cái thượng thanh tông cam kính thành tháng tháng đến lúc này trọng tài mới phản ứng được tuyên bố kết quả vương vượng thanh chủ động đi ra đấu trường đây chính là nhận thua ý tứ nhưng không có người sẽ cảm thấy nàng không có hết sức cam kính thành nói nhường nàng ba mươi chiêu kết quả nàng tại thứ hai mươi tám chiêu thời điểm lựa chọn bất kể đại giới toàn lực bộ c phát nàng không có cho mình lưu nhiệm gì chỗ trống kỳ thật trận đấu này dù là nàng thua cũng không còn người sẽ t r á c h nàng mà lại tất cả mọi người có thể hiểu được nhưng vương v ư ợ n g thanh ý nguyên lựa chọn sử dụng ngọc nát như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng nàng buổi chiều tham gia cuộc thi xếp hạng mà đây chính là lựa chọn của nàng người khác nghĩ như thế nào nàng không thèm để ý ba ba ba ba Toàn、trường o à n t vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt làm cho này trận đặc sắc tranh tài mà vỗ tay cũng bị vương phượng thành cương liệt mà vỗ tay cam kính thành tu luyện đạo cơ tên là dựa trời mây bích là trình tự tu luyện cuối cùng luyện được kình lực tên là bầu trời bao la dựa mây kình là một loại nhảy ra ngũ hành bên ngoài kình lực ngồi ở lý phi bên cạnh tần chấn đột nhiên mở miệng nói hắn đã luyện thành bầu trời bao la dựa mây kình lý phi gật gật đầu đa tạ tần giáo sư chỉ điểm trước đó đại gia chỉ biết cam kính thành đặt vào năm loại cấy g h é thể nhưng không có cách nào phán đoán hắn cụ thể chiến lực dù sao vừa đặt vào loại thứ năm cấy ghép thể nhưng cấy ghép thể còn không có luyện đến khí biến kỳ cùng cấy ghép thể đã luyện đến khí biến kỳ đây là hai khái niệm cái sau mang ý nghĩa kinh lực đã dung hợp năm loại tiên thiên nhất khí sơ bộ đạt tới biên mãn tần c h ấ n nói cam kính thành đã luyện thành bầu trời bao la dựa mây kỉnh nói rõ đối phương kinh lực đã biên mãn chí ít cũng là thứ bảy ngăn đạo cơ kỳ trước khi đi sư hiệu trưởng cho ta nói ngươi lần này cần tranh đệ nhất tần c h ấ n quay đầu nhìn về phía lý phi nghiêm túc nói ta rất chờ mong có thể để cho hắn cảm giác hưng thú sự tình cũng không nhiều hắn tự nhận nếu như đổi lại bản thân ở vào lý phi cảnh giới trước mắt cơ hồ không có khả năng đánh bại cam kính thành đối thủ như vậy cho nên hắn rất chờ mong lý phi biểu hiện lý phi bình tĩnh gật gật đầu hết sức mà thôi trận tiếp theo tranh tài đại học võ an lý phi đối chiến đại la tông linh hành âm hưởng bên trong chuyển đến âm thanh lớn nghe tới tên của mình lý phi từ chỗ ngồi vị bên trên đứng người lên hướng tần chấn thi lễ một cái sau đó quay người đi xuống bậc thang khi hắn đi xuống khán đài lúc gặp từ trong phòng nghị xử lý xong vết thương thay đổi một bộ quần áo ra tới vương p ư ợ n g thanh thêm dậu cố lên vương p ư ợ n g thanh nói với hắn cảm ơn lý phi gật đầu đáp lại sau đó hai người gặp thoáng qua một bên khác linh hành một mặt khẩn trương đi tới bên sân kỳ thật không chỉ là đối chiến lý phi trận này trước đây sở hữu tranh tài vô luận đối thủ là ai linh hành ở trên trận trước đều sẽ cảm thấy khẩn trương hắn lựa chọn một thanh kiếm vô ý thức bay đầu nhìn về phía trên khán đài sư m ì n h linh xuyên đối với hắn gật gật đầu đưa cho khẳng định ánh mắt linh hành lúc này mới bình tĩnh trở lại khi sâu một hơi nhỏ giọng tự nhủ linh hành ngươi có thể làm sau đó hắn cầm kiếm đi đến đấu trường cùng lúc đó lý phi vậy chọn tốt đao của mình Cất、bước đi đến đấu trường bắt đầu bên sân trọng tài là lớn